Chủ nhân, ta, ta, ta thích tịch nhan, muốn, muốn vẫn luôn cùng nàng ở một chỗ. Lặp lại cân nhắc qua đi, Đang tổ vẫn là quyết định cùng đêm vô nguyệt nói rõ, làm đêm vô nguyệt trợ giúp hắn. Đang tổ là thực vật hệ linh yêu, sức chiến đấu không cường, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy hắn thực thông minh, bằng không lúc trước cũng sẽ không dùng điểm nhi nho nhỏ tâm cơ làm đêm vô nguyệt khế ước hắn. Như vậy thông minh đàng tổ trái lo phải nghĩ, vẫn là xin giúp đỡ chính mình chủ nhân hắn có thể thành công khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Ngươi nói này ở một chỗ, là thích nàng ái nàng hy vọng cùng nàng thành thân cái loại này sao? Đang tổ dùng sức gật gật đầu, ta chỉ cần suy nghĩ một chút, nàng về sau khả năng cùng người khác ở bên nhau, đối người khác như vậy cười bờ bãi, ta liền cảm giác chát tâm đau. Nếu tịch nhan sẽ lựa chọn một người làm bạn đến lao nói, ta hy vọng người kia là ta. Kết hành, một khi đã như vậy, ta đây liền giúp ngươi. Bất quá theo đuổi tịch nhan quan trọng, cho ta chăm sóc thảo dược cũng không thể thả lòng A. Sẽ không sẽ không. Kỳ thật chủ nhân, ta cảm thấy ngươi có thể ở chúng ta Vị Ương Cung nội cũng loại một mảnh dược điền. Chủ nhân luyện đan sở yêu cầu dược thảo cũng không thể tổng ở Hồng Hoang Thiên Nội lấy, cứ thế mãi nói, người có tâm vẫn là có thể phát hiện manh mối. Vốn dĩ Vị Ương Cung bởi vì dưới nền đất có linh mạch quan hệ, linh khí muốn so chỗ khác nồng đậm rất nhiều. Nếu là trồng ra so chỗ khác linh lực càng nồng đậm dược thảo cũng là có thể nói đến quá khứ. Đang tổ nguyện ý vi chủ nhân ở Vị Ương Cung chế tạo ra một mảnh hoàn toàn mới dược điển. Đêm vô nguyệt cười tủm tỉm nghe đằng tổ nói xong, đằng tổ, ngươi hành A, ta chính là ngươi thân chủ nhân, ngươi cũng dám tính kế A. Chủ nhân, đằng tổ nào dám? Không dám. Chính là ta coi ngươi này liền dược thảo cây non đều chuẩn bị tốt A nhìn rất thẹn thùng thiện lương như thế nào như vậy mê chơi tâm kế A. Đêm vô nguyệt hài hước nhìn bên cạnh đã bị đằng tổ phân cây nổ trồng ở một chỗ bao nhiêu linh thực cây non. Lại liên tưởng một chút vừa rồi phát sinh sự. Hợp lại nguyên lai like liền chính mình phản ứng đẳng tổ đều tính kê ở bên trong, cái này đẳng tổ A, thân là một cái thực vật hệ linh yêu như thế nào có thể tốt như vậy xử nội tâm đâu. đẳng tổ như cũng là thẹn thùng nếu thuần lương thiếu niên giống nhau cười cười, chủ nhân, ngài đều đã sớm đã nhìn ra còn dễ yêu cận đằng tổ, không có ngài phối hợp đẳng tổ nào dám A. Phần 261 Được rồi, ta cũng bất hòa ngươi xả này đó có không, không thú vị, ngươi nếu đã làm như vậy nguyên vẹn chuẩn bị, khẳng định cũng tưởng hào yêu cầu ta làm sự đi. Đăng tổ cười cười, đăng tổ không dám, bất quá một lần nữa khai khẩn dược điển gieo trồng linh thực dược thảo quang đăng tổ một người cũng là lo liệu không hết quá nhiều việc, đến yêu cầu người hỗ trợ mới được. Hành à, tiểu tử ngươi, hợp lại ở chỗ này chờ đâu a ta xem a, căn bản đều không cần ta giúp cái gì, chỉ cần cho ngươi một cơ hội, phỏng trừng tịch nhan như thế nào tái ở trong tay ngươi cũng không biết. Thành, ta phỏng trừng ta sư minh không sai biệt lắm cũng nên tới rồi. Đi thôi, cùng nhau đi ra ngoài. Đêm Vô Nguyệt cùng đằng Tổ ra tới thời điểm, Vô Hoan còn chưa tới, nàng liền trước mang theo đằng Tổ vòng Sơn tuyển chỉ đi. đằng Tổ nói: "Dược điền thành lập tốt nhất ở linh khí nhất dư thừa địa phương, chính là hiện tại hiện giờ linh khí nhất dư thừa địa phương đã bị quy hoạch hảo. Nhất dư thừa tự nhiên là Đêm Vô Nguyệt thần tôn chủ điện, cùng ở thần tôn chủ điện bên cạnh đan điện." Đẳng Tổ cần phải làm là tại đây hai cái ngọn núi trung gian tuyển ra một chỗ linh khí đầy đủ lại san bằng chống trải địa phương làm dược điền địa chỉ. Liền nơi này đi, mà chỗ hẻm núi Lương dựa sơn âm, còn có dòng suối, khí hậu ướt át thích hợp, thực thích hợp linh thực sinh trưởng. Hảo, về này đó ta không hiểu, người quyết định liền hảo. Đúng lúc này, bầu trời truyền đến vài tiếng chim hót, ngẩng đầu xem, là tam mục bạch điểu. Ta sư huynh bọn họ hẳn là đã tới rồi. Chờ đến đêm vô nguyệt tới vị ương cung chín điện trung ương nhất quảng trường thời điểm, vừa vặn nhìn đến này 500 người mới từ tam mục bạch điểu trên lưng xuống dưới, mà vô hoan đang ở cùng kim hâm hai người đang nói cái gì. Sư hu Vô hoan nghe được thanh âm quay đầu lại xem, liền nhìn đến một thân bạch y đi quanh co khúc hiểu xuống phía dưới đêm vô nguyệt. Nghĩ đến vừa rồi nghe được kim hâm nói sự, vô cười vui chắp tay đối đêm vô nguyệt hành lễ. Gặp qua thần tôn. Đêm vô nguyệt cũng là cười nói, nghị sự điện tư vụ điện chủ rốt cuộc tới A. Sư huynh muội hai người đều là ha ha cười. Tẩu tử hảo A đêm vô nguyệt cười cùng bên cạnh đứng cơ nhã nhu chào hỏi, hiện tại này thanh tẩu tử chính là danh chân ngôn thuận. Ở đêm vô Nguyệt cùng Đông Ly Vị Ương lần đầu tiên rời đi huyền thiên đại lục lúc sau, vô hoan liền cùng cơ Nhã nu thành thân, bất quá bởi vì hai người muốn bận việc Vị Ương cùng cùng Tây Lương Sơn hai cái tông môn sự tình, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều hai vợ chồng nhưng thật ra còn không có hài tử. Nguyệt Nhi, không, hiện tại áp phải gọi thần tôn. Này đó chúng ta trước đợi chút lại nói, đi đi đi nói đêm vô Nguyệt liền tiến lên giữ chặt cơ Nhã nu tay lôi kéo nàng hướng nghị sự điện đi. Hạ Trung Lương. Những người này an bài giao cho ngươi. Trước đêm đệ tử Ngọc Bài chia bọn họ. Sau đó mang theo bọn họ tiến hành trận cờ trò chơi. Ngươi làm phán quan, nhớ rõ ký lục. Phân phó xong Kim Hâm liền đi theo đêm vô nguyệt đám người cùng đi đến nghị sự điện. Hắn cũng có rất nhiều sự tình yêu cầu cùng vô hoan giao tiếp một chút, để tôn trước khi đi thời điểm có thể nói một đại sạp chuyện này đâu. Hiện tại vô hoan tới, những việc này nhi liền có thể đều giao cho thân là tư vụ điện chủ hắn. Sư Minh, tới thời điểm hết thể thuận lợi sao? Đêm vô nguyệt hỏi. Thực thuận lợi, không ra cái gì vấn đề. Chính là ở trên đường nhàm chán chút, Yến gia đệ tử cùng vị ương cung đệ tử đã xảy ra vài câu khỏe miệng. Đêm vô nguyệt gật gật đầu, không ra cái gì đại sự nhi liền hảo, rốt cuộc là từ bất đồng thế lực nói ra người, thật muốn đem bọn họ dung hợp ở bên nhau vẫn là yêu cầu thời gian. Ân, đối, này cũng bình thường, bất quá những việc này về sau phải tư vụ điện chủ ngươi nhiều hơn nhọc lòng lạc. Kim Hâm cười nói. Sau đó liền đem đế tôn trước khi đi giao cho hắn một sấp trang giấy đều giao cho vô hoàn. kia này đó là đế tôn trước khi đi giao cho ta, là về trong cung tạp vụ cùng với mặt khác các điện quản lý phương pháp từ từ. Ngươi hảo hảo nghiên cứu một chút đi, bất quá ta cảm giác ngươi hẳn là thượng thủ sẽ thực mau Nói như thế nào ngươi cũng là đế tôn thủ đồ lại quản lý quá vị ương cung cùng Tây Lương Sơn, đối tông môn tạp vụ khẳng định là hận quen thuộc. Hảo, bất quá ngươi nhưng đừng đem ngươi kia một phần nhi đều giao cho ta a Vô Hoan cùng Kim Hâm mở ra vui vừa. Kim Hâm cũng là ngạo khi nói, thả, ta giao cho ngươi ngươi cũng làm không tới a. Hảo đi, đích xác, làm ta quản lý này đó còn có thể, làm ta đi kinh thương, này thật là quá làm khó ta. Kim Hâm chúng ta vị ương cung tài vụ thu vào liền toàn dựa ngươi a. Chút lòng thành. Mấy người lại hàn huyên trong chốc lát, Vô Hoan là cái tính nôn nóng, hắn này trong tay nắm đế tôn làm Kim Hâm chẳng chọc giao cho kế hoạch của hắn thư liền ngồi không được. Vì đế tôn Tín nhiệm cũng vì làm vị ương cung sớm ngày đi vào chính quy hắn chẳng qua hàn huyên vài câu liền đem mọi người đều đuổi đi đi, bao gồm hắn thê tử Cơ Nhã Nhu, nói rõ hắn phải hảo hảo nghiên đọc kế hoạch thư. Đêm Vô Nguyệt mang theo Cơ Nhã Nhu cùng đi đan điện tìm Bạch Quân Tuyết. Trên đường Cơ Nhã Nhu thật ngượng ngùng đối Đêm Vô Nguyệt tỏ vẻ xin lỗi. "Nguyệt Nhi, thật là ngượng ngùng, chúng ta Tây Lương Sơn người lại đây cho ngươi thêm phiền toái nhiều như vậy." "Tẩu tử này đó đều không đáng ngại, ngươi cũng đừng có gấp, trước thả lỏng thả lỏng." Tông môn tuyển chỉ chờ mấy ngày nữa lại đi cũng không muộn. Chúng ta đi trước tìm tuyết nhi tâm sự, Kia nha đầu ở đan điện nghiên cứu đan phương đều mau như ma, vừa vặn chúng ta ba có thể ở bên nhau trò chuyện, liền cùng từ trước ở vị ương cung thời điểm giống nhau. Cơ nhã nhu nghĩ đến nàng lần đầu tiên đi vị ương cung ở tại vô tướng phong nhật tử cũng là cười. Chờ bọn họ tới rồi đan điện thời điểm quả nhiên, các đệ tử đều nói điện chủ ở tầng cao nhất nghiên cứu đan phương. Tung cỏ xanh, nguyệt tâm quả, giống như còn thiếu một ít cái gì. Lại thêm chút cái gì hào đâu, kim bối mẫu tứ xuyên vẫn là, mau Quân thảo. Tuyết Nhi, trước đừng nghiên cứu, một hơi ăn không thành mật mạng, Nhã Nhu tới, chúng ta tâm sự, thả lỏng một chút ngươi lại đi làm những việc này. Bạch Quân Tuyết vừa nhấc đầu liền thấy được cơ Nhã Nhu. A, đệ nhị con trận thuyền tới rồi a, ha ha, Nhã Nhu tỷ. Chương 356 Lan Khê, Nhật Hạ. Nhã Nhu tỷ, thật là đã lâu không thấy a, tới tới tới, mau ngồi mau ngồi, nguyệt tỷ tỷ ta đều đem nơi này bừa bãi. Hiện tại nhã nhu tỷ tới này cũng chưa địa phương đặt chân. Nơi nào liền có như vậy lớn lên thời gian A, trừ bỏ trên đường dùng thời gian, cũng bất quá chính là hơn 10 ngày mà thôi. Nguyệt tỷ tỷ ngươi cũng nói này còn không có tính ở trên đường thời gian, hơn nữa này cũng không phải là bình phàm lên đường. Đây là vượt qua hai mảnh đại lục đâu, nhã nhu tỷ ngươi nói có phải hay không. Cơ nhã nhu gật đầu mỉm cười, trên mặt không hiện chính là này trong lòng lại là có chút không lớn thoải mái nhi. Nàng biết bạch quân tuyết cùng đêm vô nguyệt là từ một chỗ tới, hai người quan hệ từ nhỏ liền hảo, mà nàng tuy rằng cùng các nàng hai cái quan hệ cũng không tồi, chính là rốt cuộc là sao lại, cùng các nàng hai cái tự nhiên là không thể so sánh với. Liên giống như bạch quân tuyết thành thân thời điểm đêm vô nguyệt hội phí tâm tư cấp bạch quân tuyết chuẩn bị kinh hỉ, mà nàng cùng vô hoan thành thân thời điểm lại là liền bóng dáng cũng chưa nhìn thấy một cái. Mà hiện tại, bạch quân tuyết lại là hoàn toàn một bộ lấy chủ nhân bộ dáng tới đón tiếp nàng. Này không phải hoàn toàn đem nàng bài xích bên ngoài, trở thành một ngoại nhân sao. Tuy rằng cơ nhã nhu biểu tình che giấu thực hảo, chính là cũng đánh không lại tinh thần lực cùng thần thức vô địch cường đại đêm vô nguyệt. Chỉ cần có rất nhỏ động tác đều khó thoát nàng đôi mắt. Rốt cuộc nói đêm vô nguyệt 2 phần 3 hồn phách cũng từng ở thế giới hiện đại đương quá đặc công, ngụy trang nhiều thấy người nhiều quăng xem cơ nhã nhu khỏe môi nhẹ nhàng một phiết liền đại khái đoán được nàng ý tưởng. Người đều nói nữ nhân nhiều thị phi nhiều, hiện tại vừa thấy quả nhiên như thế. Tuy là cơ nhã nhu là Tây Lương Sơn người cầm lái chính là cũng vẫn là không thể tránh khỏi phạm vào nữ nhân bệnh chung, bất quá từ một cái khác ý nghĩa thượng giảng cũng thuyết minh cơ nhã nhu cũng đủ để ý các nàng, bằng không sẽ không chú ý tới này đó. Hơn nữa hiện tại Tây Lương Sơn có thể nói là hoàn toàn đến cậy nhờ vị ương cung trạng thái, tuy rằng thời gian sẽ không quá dài bất quá vẫn là ở người khác dưới mái hiên, tâm tư mẫn cảm tạ cũng không gì đáng trách. Mà Bạch Quân Tuyết cũng thật không biết có phải hay không cố ý. Cư nhiên còn nói như vậy ba phải cái nào cũng được nói tới kích thích nàng. Ai, cuối cùng nàng thành kẹp ở bên trong thế khó xử người kia. Ha ha, là, là. Cơ nhã nhu cười cười, không nghĩ lại ở cái này để tài thượng dối dám liền hỏi, chống chân cùng cửa nhỏ đâu. Như thế nào không thấy được bọn họ. Ở buồng trong đâu, lan khê chiếu cố đâu. Nhìn cơ nhã nhu tựa hồ rất có hứng thú bộ dáng bạch quân tuyết liền mang hai người đi vào nội thất. Lúc này một cái hoa lan màu tím quần áo người đang ở riêu trên mép giường nhẹ nhàng chậm chạp phe phẩy riêu giường, xem như vậy như là ở hống bọn họ ngủ. Bọn họ hai cái ngủ rồi sao? Lan khê lúc này vội đứng lên, hồi thái thái nói, còn không có. Nói xong tựa hồ vô tình nhìn đêm vô nguyệt liếc mắt một cái rồi sau đó lại kính cẩn cúi đầu. Đêm vô nguyệt cũng chú ý tới nàng dính coi, không biết vì sao, lan khê cấp đêm vô nguyệt cảm giác thật không tốt, tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái chính là cái này nữ hài tử ánh mắt quá hiệu quả và lợi ích. Được rồi, người trước tiên lui hạ đi, nơi này có ta thì tốt rồi. Ba người đợi vốn là thực không thoải mái, nơi này nếu là hơn nữa một cái Lan Khê, không khí phòng trừng sẽ càng cổ quái, Bạch Quân Tuyết trực tiếp khiến cho Lan Khê đi xuống. Tuy rằng nàng có đôi khi sẽ ăn cơ nhã nhu giẫm cùng nàng tranh tranh sủng, bất quá nhưng cũng biết đúng mực. Đúng vậy nói xong vốn gối được rồi cái nửa lễ liền rời đi. Này Lan Khê không phải ngươi nha hoàn đi. Cơ Nhã Nhu hỏi Bất quá nàng cũng đã có thể khẳng định, làm Tây Lương sơn người cầm lái, xưa nay cũng là gặp qua không ít người. Vừa rồi từ Lan Khê trên người nhưng không thấy được thuộc về nha hoàn thị nữ trên người khiêm tốn. Hơn nữa vừa rồi cáo lui rời đi thời điểm nàng hành chính là nửa lễ cũng không phải nha hoàn hẳn là hành toàn lễ. Đúng vậy, không sai, Lan Khê là hạ trung lương nữ nhi, mẫu sớm tang, hạ trung lương không có khả năng lưu nàng một người huyền thiên liền năn nỉ kim hâm đem nàng cũng cùng nhau mang lại đây. Đêm Vương Nguyệt nghe đến đây nhíu nhíu mày. Cho nên nói nàng kỳ thật là chiếm cứ một cái danh ngạch đúng không? Hạ Trung Lương thật sự có đáng giá hai người giá trị. Nghe được đêm vô nguyệt nói như vậy bạch quân tuyết cũng là có chút xấu hổ. Rốt cuộc bọn họ như vậy xem như giúp đỡ Lan Khê đi rồi cửa sau. Quân tuyết, nghe ta một câu khuyên, chống chân cùng cửa nhỏ đừng làm nàng chăm sóc, sớm tìm cái lây cớ khiển đi nàng đi. Nếu là nàng phụ thân cũng không thể gian xếp hảo nàng lời nói như vậy người này năng lực cùng trung tâm cũng còn chờ thương thảo. Này, đây là vì sao? Nghe thấy Cơ Nhã Nhu nói như vậy, Bạch Quân Tuyết trong lòng có chút không quá thoải mái. Sau đó liền nghe thấy Đêm Vô Nguyệt cũng nói: "Chuyện này nghe Nhã Nhu đi, cái này Lan Khê, ta đối nàng cảm giác cũng không phải thực hảo. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cũng nói như vậy. Này, các ngươi hai cái có phải hay không có chút trông gà hóa cuốc, gã bất quá là một cái tiểu cô nương mà thôi còn có thể nhấc lên bao lớn bọt sóng nhi tới. Hơn nữa ta coi nàng chiếu cố chống chân cùng cửa nhỏ cũng rất không tồi, tận tâm tận lực." ta liền như vậy đuổi nàng đi cũng không hảo đi. Tuyết Nhi đêm vô nguyệt châm trước một chút nói, ta biết đột nhiên nghe thấy ta cùng nhã nhu nói như vậy ngươi có chút không tiếp thu được, nhưng là chúng ta nói cũng thật là vì ngươi hảo. Cái này Lan Khê vừa rồi hành chính là nửa lễ, tuy rằng nàng sắc cũng không phải thị nữ của ngươi, nhưng là cũng có thể cho thấy nàng đối thân phận của nàng vẫn là đặc biệt để ý, là không muốn làm thị nữ. Chính là ngươi hiện tại làm nàng làm thị nữ việc, vạn nhất nàng trong lòng có điều đoán hận thì mất nhiều hơn được. Hơn nữa, nàng trên người có một cổ tiềm tàng lên dạ tâm, người như vậy một cái lộng không hảo liền sẽ trở thành đông quách tiên sinh lang, không thể không phòng. ngươi nói chiếu cố hải tử này có khó gì, ta đem đế tôn đi phía trước lưu lại những cái đó rối gỗ cho ngươi mượn một cái liền hảo, chiếu cố khởi người tới tuyệt đối không thể so lan khê kém. nghe được đế tôn thân chế rối gỗ, bạch quân tuyết cũng là có chút dao động. đêm vô nguyệt trực tiếp từ túi chứa vật trực tiếp móc ra tới một cái rối gỗ, rối gỗ mặt ngoài khắc họa rất nhiều phức tạp trận pháp đồ văn. Nàng đem rối gỗ đặt ở trên mặt đất, trong tay véo quyết kết ấn, chỉ chốc lát sau, rối gỗ liền chính mình đứng lên, rồi sau đó bắt đầu chậm rãi biến đại, biến thành một cái chân nhân bộ dáng người. Phần 262. Hảo, ngươi hiện tại nhiệm vụ là chiếu cố Hảo chống chân cùng cửa nhỏ. Một thân bạch tí lià rối gỗ xảo tiểu thiến hề lên tiếng là, rồi sau đó đi đến chống chân cùng cửa nhỏ giương giường bên cạnh một bên nhẹ nhàng chậm chạp phe phẩy giương giường một bên hử khúc hát ju. Bộ dáng này chính là Bạch Quân Tuyết cái này mẹ ruột đều hổ thẹn không bằng. Thật là lợi hại, nếu Diêu Dương kia hai tiểu tử thúi không phải ta 10 tháng hoài thai sinh hạ tới nói, ta đều cảm giác cái này rối gỗ chính là bọn họ mẹ ruột. Kia nếu là như thế này, còn có cái gì không yên tâm? Yên tâm yên tâm, tuyệt đối yên tâm. Nguyệt Tỷ Tỷ, nàng có hay không tên a? Nhạc Hạ đêm vô nguyệt nói một câu. Rối gỗ Nhạc Hạ nghe được tên của mình ngẩng đầu nhìn các nàng liếc mắt một cái đứng dậy hành lễ sau tiếp tục chăm sóc chống chân cùng cửa nhỏ. Hảo, hiện tại chống chân cửa nhỏ có Nhạc Hạ chăm sóc ngươi cũng nên yên tâm. Cái kia Lan Khê vẫn là không dùng lại. Ân. Cơ Nhã nhu thấy vậy đứng dậy nói, kia không có việc gì, ta liền đi trước. Quân Tuyết muốn luyện đan, Nguyệt Nhi ngươi hẳn là cũng có rất nhiều muốn vội sự đi. Hiện tại thời gian còn sớm, ta muốn đi bên ngoài đi dạo, nhìn xem địa phương nào thích hợp làm tông môn đặt chân nơi. Nhã nhu tẩu tử, này đó chờ Kim Hâm trở về lại nói cũng không muộn a. Không được, làm Tây Lương Sơn cầm lái giả, tự mình đi tìm kiếm tông môn chỗ đặt chân ta cho rằng đây là trách nhiệm của ta cùng nghĩa vụ. Kia bằng không làm ta sư huynh bồi ngươi đi. Cơ nhã nhu vừa nghe đêm vô nguyệt lời này vội vàng cự tuyệt, không cần không cần, ta cùng vô hoan phía trước đã sớm nói tốt, hắn vẫn luôn nói cho ta hắn đầu tiên là vị Ưng cung người rồi sau đó mới là Tây Lương Sơn con non như thế nào có thể vị Ưng cung còn không có đi vào quỹ đạo liền đi giúp ta đâu. Hơn nữa ta sẽ không đi quá xa. Trước tiên ở vị ương núi non phụ cận nhìn xem. Nếu là cho các ngươi đều bồi ta, ta đây mới là thật sự trở thành tội nhân. Mặc kệ ngươi này đây Nguyệt Nhi thân phận vẫn là lấy thần tôn thân phận, đều xin cho ta một người tới làm này đó hảo sao. Cơ nhã nhu nói đều nói đến cái này phần trực đêm vô Nguyệt cũng không có khả năng nói cái gì nữa, lại nói chẳng phải thật thành bức nàng. Mỗi người tất cả đều bận rộn chính minh sự, nhật tử thoạt nhìn bình đạm lại cũng quá cực mau, ở một tháng sau. Vị ương cung đệ tử cũng đều đến đông đủ cũng nhanh chóng đi vào chính quy Tây Lương Sơn cũng ở khoảng cách vị ương cung ngàn dặm ở ngoài tìm được rồi thích hợp địa phương chính thức hạ trại Tuy rằng cuối cùng suy xét đến đông ly vị ương cũng không ở đêm vô nguyệt không kỳ hạn chậm lại vị ương cung chiêu cáo thiên hạ lễ mừng Nhưng là vị ương cung tên tuổi lại cũng ở Vân Hoang Đại Lục khai hỏa Đông rời nhà, Vân ra, Nam cung ra cũng đều biết được Vân Hoang Đại Lục có vị ương cung như vậy nhất hảo thế lực tồn tại Thả vị ương cung còn có được kia làm cho bọn họ mắt thèm không thôi Phượng Thành không môn quyền khống chế. Ở bọn họ cũng không biết dưới tình huống, vẫn luôn không nói không rằng Phượng ra thế nhưng cũng là tràn đầy có muốn thế đại manh mối. Đối thần bí khó lường thậm chí cũng không biết cung chỉ vị ương cung đông rời nhà, vân ra, nam cung gian này tam đầu sỏ không hẹn mà cùng đều áp dụng tạm thời mặc kệ thái độ. Rốt cuộc liền tính là tưởng quản cũng đến tìm được địa phương A đi nhất phòng đường. Chê cười. Ở trên đường cái chẳng lẽ muốn bọn họ Tam đại gia tộc cùng đi náo sự nhi? Bọn họ còn không có mất mặt nhi đến cái kia trình độ. Cùng đại đa số người giống nhau, liên tưởng đến Phượng gia vạn năm trước phong cảnh, có Phượng đế như vậy một cái tiền lệ ở, hơn nữa hiện tại Phượng gia đệ tử Phượng Tử Dàng Phong Bình lại là cực hảo, Phượng Hoàng lại có Hồng Liên hòa thể. Tổng hợp đủ loại suy tính, Tam đại gia tộc chủ yếu lực lượng đều dùng ở Phượng gia thượng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, trừ bỏ vị ương cung còn có mặt khác hai cái thế lực khiến cho mọi người chú ý. Một cái chính là thần bí khó lường yêu thần điện, một cái khác chính là trí tà trí ác thạch ma đảo. Này ba cái xa lạ thế lực đột nhiên xuất hiện, cùng lấy trước mắt tới xem chỉ có nhất phẩm đường bị người biết được vị ương cung ngoại. Đương nhiên là yêu thần điện cùng thạch ma đảo này hai cái cấp tiến thế lực càng hấp dẫn tam đại gia tộc thế lực. Yêu thần điện thậm chí quang chiêu thiên hạ, quảng mời linh yêu đi trước yêu thần điện, linh yêu nhóm ôm thành một đoàn, không hề sợ hãi nhân loại tu sĩ gia tộc tàn sát cùng ngự sử. Linh yêu linh thú buôn bán chính là muốn chiếm cứ tam đại gia tộc rất lớn hơn phân nửa gia tộc tiền lời. Thạch ma đảo càng là cực gác hóa thân, trước mắt có thạch ma đảo vận động dấu vết địa phương đều là máu chảy thành sông giống như nhân gian địa ngục, đã bị người phát hiện mấy cái làng trài mãn thôn già trẻ bao gồm lao như hoàng cẩu đều đều bị tàn sát hầu như không còn, thậm chí còn bị đào ở nội tạng, cùng máu, này tàn nhẫn trình độ lệnh người giận sôi. Cùng bọn họ so sánh với, vị ương cung lấy đi về điểm này nhì ích lợi giống như đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Trường 357 mất tích Phượng Hoàng. Phượng Thành, Phượng Gia đại trạch nội, Phượng Sĩ ở trong thư phòng qua lại đi tới, khẽ to mày, liên tiếp ngẩng đầu nhìn về phía cửa, ở lão quản gia thân sau khi chết mới nhậm chức quản gia Tô Lương lúc này chạy chậm vào thư phòng. Thế nào? Tìm được đại tiểu thư sao? Nhìn đến Tô Lương thần sắc, Phượng Sĩ đại khái đoán được kết quả. Vẫn là không tìm được sao? Phượng Hoàng Nha đầu này rốt cuộc là đi đâu nhi? Phượng Sĩ lại tức lại cấp càng nhiều cũng là tự trách. Nữ nhi mất tích ba ngày, chính là hắn cái này đường cha hôm nay giữa trưa mới biết được. Bởi vì Phượng Hoàng Hồng liên hỏa thể quan hệ, Phượng gia không có người nguyện ý tiếp cận Phượng Hoàng. Hơn nữa sau lại Phượng Hoàng tính tình cũng càng ngày càng quái gỡ, nàng cái kia trong viện thậm chí liền một cái trưởng kỳ hầu hạ ở trước mặt nha hoàn đều không có. Ở tân gia sự lúc sau, Phượng Hoàng so trước kia rộng rãi nhiều, không chỉ có nguyện ý đi ra cũng nguyện ý cùng trừ bỏ Phượng tử rằng bên ngoài người ta nói lời nói. Chính là mặc dù là như vậy nguyện ý đi theo bên người nàng Tiểu Nha Đầu cũng cũng chỉ có một người. Phượng Hoàng Người Hảo, hơn nữa cũng tự lập quán, xưa nay Tiểu Nha Đầu chỉ cần quét quét sân thu thập một chút hoa quả còn có chính là cho nàng đưa một ngày tăng cơm. Bất quá bởi vì Phượng Hoàng có đôi khi sẽ tạm thời đi đến nơi khác, cho nên Tiểu Nha Đầu đối Phượng Hoàng không ở nhà cũng không đệ bụng, không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Phượng Hoàng ước chừng biến mất hai ngày, Tiểu Nha Đầu mới phát hiện nàng hầu hạ Tiểu Thư mất tích. Hoang mang rối loạn đem chuyện này báo cáo cho quản gia, kết quả quản gia toàn thành tìm kiếm ước chừng một ngày vẫn như cũ không có bất luận cái gì tin tức. Nàng có thể đi chỗ nào đâu? Nàng có thể đi chỗ nào đâu? Phượng Sĩ lặp lại nói thầm này một câu, lại ngạc nhiên phát hiện, hắn chỉ vì nữ nhi không hề như vậy quái gở vui vẻ một ít, nhưng là nữ nhi thích cái gì thích đi chỗ nào ngày thường đều đang làm cái gì hắn thế nhưng cái gì cũng không biết. Lúc này quản gia trà sắt trong lòng bàn tay có chút khẩn trương. Hắn không biết chính mình có nên hay không nói, chính là chuyện này trùng hợp như vậy. Nếu là thật là nói vậy, hắn nếu là không nói chẳng phải là đến trệ nghĩ cách cứu viện tiểu thư thời cơ. Ngươi có phải hay không còn có chuyện gì như gà ta? Chú ý tới quản gia do dự do dự sát mặt, Phượng Sĩ hỏi. Thấy Phượng Sĩ hỏi, quản gia trái lo phải nghĩ tâm một hoành liền đem chính mình biết đến cùng suy đoán đều nói ra. Gia chủ, ngài không biết, ở chúng ta tìm kiếm đại tiểu thư thời điểm phát hiện, trong thành cũng có sáu cái nữ hải tử cũng mất tích Tuy rằng cùng đại tiểu thư không thể so sánh với, nhưng là điểm giống nhau đều là chưa lập gia đình nữ nhi ra. Không biết, không biết nơi này có thể hay không có cái gì liên hệ. Nói xong quản gia liền lặng lẽ xoa xoa chính mình mồ hôi trên chán. Cũng có mặt khác nữ hải tử mất tích. Này chẳng lẽ là có người bắt cóc các nàng? Chính là không đúng à, Phượng Hoàng thực lực ta còn là rõ ràng, người bình thường muốn bắt cóc nàng đây là căn bản không có khả năng chuyện này à. Chính là, này cũng không có biện pháp giải thích khác à sẽ không, không nên, có lẽ chỉ là trùng hợp. nếu thật là người nào bắt cóc phượng hoàng nói, kia có thể đem phượng hoàng trói đi người lại thấp cũng là một cái tu sĩ cường giả, người như vậy hẳn là sẽ không động kia mấy cái bình phàm nhân gia nữ hài tử. mà nếu là tầm mắt chỉ ở bắt cóc bình phàm nhân gia nữ hài tử nói, kia thực lực của bọn họ hẳn là cũng là đánh không lại phượng hoàng mới đúng. phượng sĩ cảm giác chính mình lâm vào một cái ngõ cụt vòng lẩn quẩn bên trong, giống như nghĩ như thế nào đều không đúng. Chính là lại cứ vận mệnh chú định chính hắn cũng cảm thấy trên thế giới cũng không khả năng thật sự sẽ có nhiều như vậy trùng hợp, nơi này hẳn là còn có cái gì tất nhiên liên hệ ở bên trong, chỉ là nàng còn không biết mà thôi. Từng có hai ngày, vẫn như cũng không có chút nào manh mối. Cuối cùng không có cách nào Phượng Sĩ tìm được rồi nhất phòng đường, làm ơn bọn họ cấp đêm vô nguyệt đi tìm Cái gì? Phượng Hoàng mất tích. Đêm vô nguyệt xem xong thư tín cả người phanh một chút đứng lên, thậm chí lại xem đan phương ý gì thuật đều bị lộng đầy đất cũng không để ý. Phượng Hoàng như thế nào sẽ mất tích đâu? Chẳng lẽ là đi nơi nào? Không đúng, không có khả năng, lấy nàng đối Phượng Hoàng hiểu biết, nếu là muốn rời nhà đi nơi nào nói khẳng định là sẽ cho trong nhà lưu lại mình xác tin tức không cho trong nhà lo lắng. Nếu Phượng Hoàng không phải tự chủ rời đi, vậy chỉ có thể là bị người bắt đi. Chính là ai có lớn như vậy lá gan cùng năng lực, có thể bắt đi Phượng Gia Đích Nữ a. Phải biết rằng ở Phượng Gia Đích Nữ cùng con vợ cả là giống nhau khan hiếm. Bọn họ sở sinh hạ hải tử đều là sẽ bị thuộc về ở phượng gia dòng chính. nay bắt đi nhân gia dòng chính, nay đối một cái gia tộc tới nói chính là đại thủ. Hẳn là sẽ không có gia tộc nào như vậy không đầu góc làm loại sự tình này đi. Hơn nữa, đến ký một chút cùng phượng gia có thủ hoán cũng cũng chỉ có tần gia, chính là tần cao khiết đã sớm đã chết, dư lại tần gia người thực lực cũng đều quá nhiều, thật đụng phải phượng hoàng còn không chừng ai thua ai thắng đâu. Từ từ, đích xác có một người, cùng phượng gia có thủ hoán. Cùng Phượng Hoàng tính lên cũng là có thủ án. Đó chính là Tắc Kim, phía trước Tắc Kim giả mạo tần côn chính là còn cùng bọn họ có một trận khổ chiến. Lúc ấy Phượng Hoàng cũng là tham gia chiến lãm. Chẳng lẽ người kia chính là Tắc Kim? Nghĩ đến Tắc Kim biến thái đêm vô nguyệt cũng không đứng được. Tuy rằng đối nàng tới nói giống như khoảng cách thượng một lần vượng, tần hai nhà đại chiến cũng không có bao lâu thời gian, nhưng là nghiêm khắc nói đến, cũng là đã qua hơn 2 năm. Thời gian dài như vậy Tắc Kim thương cũng rất có thể sẽ hảo. Bắt đi Phượng Hoàng nói cũng nói được qua đi. Hơn nữa, đế tôn rời đi đi đông rời nhà là ở Phượng Hoàng mất tích phía trước, dã như là Tam Đại Gia Tộc làm nói, kia đế tôn khẳng định là cái thứ nhất biết đến, mặc dù vân gia cùng Nam Cung gia thực lực cũng rất mạnh nhưng là Tam Đại Gia Tộc vẫn là lấy đông rời nhà cầm đầu. Đế tôn không biết tình, vậy không phải Tam Đại Gia Tộc cái gọi là, tắt kim khả năng tính có 9 thành 9. Sư Minh, Kim Hâm, Tuyết Nhi, ta muốn đi một chuyến phượng thành. Vị ương cung sự, các ngươi trước lo liệu giả. Ta biểu tỷ mất tích, ta nhất định phải qua đi nhìn xem. Vị ương hết thể như thường như cũ. Vô hoan hỏi Nguyệt Nhi, ngươi mang chút nhân thủ đi. Chính ngươi một người, chúng ta sao có thể yên tâm đến hạ? Đêm vô nguyệt cười cười, tạm thời không cần, nếu có yêu cầu nói, ta sẽ truyền tin trở về. Hơn nữa, nếu ta cũng không có cách nào nói, kia mang đi người lại có biện pháp nào? Nghĩ đến trước mắt vị ương cung nội vẫn là đêm vô nguyệt thực lực tối cao, vô hoan đám người nói tới rồi bên miệng nhi thượng cuối cùng cũng là nuốt trở vào. Chuyến này đêm vô nguyệt cũng không có mang đi tịch nhan, tịch nhan đang ở chợ giúp đẳng tổ khai khẩn dược điển, hai người mới vừa có chút mặt mày, đêm vô nguyệt cũng không thể ở nhân gia nóng hổi kính nhi phía trên liền đi người kêu đi. Nhưng thật ra hy cùng đi theo cùng nhau qua đi, hơn nữa còn giúp đêm vô nguyệt tìm một con tam mục bạch điểu vương điểu làm tọa kỵ, không có biện pháp, hiện tại bạch liên hồng liền còn không có thức tỉnh, hy cùng phượng hoàng chân thân quá trói mắt, cũng không hảo lộ ra tới. Cũng may Tam Mục Bạch điều sức của đôi bàn chân tuy rằng cùng thần hoàng cùng không hồ linh thú không thể so, nhưng là tốc độ cũng coi như là không chậm. Nửa ngày thời gian qua đi, Đêm Vô Nguyệt tới Phượng Thành. "Cứu cứu, hiện tại tình huống như thế nào?" Đêm Vô Nguyệt trực tiếp người điều khiển Tam Mục Bạch đi tới rồi Phượng gia đại trạch nội, mai cho đến Phượng Sí cửa thư phòng trước mới dừng lại, rơi xuống đất, Đêm Vô Nguyệt liền trực tiếp đẩy cửa liền tiến. Thông qua thần thức, nàng biết Phượng Sí lúc này là ở chỗ này. La Nguyệt Nhi bị đột nhiên đẩy ra môn hoảng sợ. Phượng Sĩ nhìn đến đêm vô nguyệt lúc sau tinh thần mới thả lỏng lại. Chính là nhìn đến trong tay mảnh vải lại là hết đường xoay sở. Đây là Phượng Hoàng biểu tỷ trên người. Đêm vô nguyệt nhìn đến mảnh vải mày nhăn lại, nàng nhớ mang máng Phượng Hoàng thích nhất xuyên một kiện quần áo vải dệt cùng này mảnh vải là giống nhau như lúc. Phần 263 Còn có cái này Phượng Sĩ đem trên bàn nhăn bèo nhèo một khối giấy tuyên thành đưa cho đêm vô nguyệt. Đêm vô nguyệt, nếu muốn tìm về Phượng Gia tiểu thư, đi thạch ma đảo. Đêm vô nguyệt xem qua sau kinh hãi, đây là có ý tứ gì? Nay tờ giấy là cùng này vải dệt cùng nhau phát hiện sao? Ở ta đi nhất phẩm đường báo tin lúc sau, liền ở ta trong thư phòng phát hiện cái này. Đối phương không chỉ có chói đi rồi Phượng Hoàng, lại còn có đối ta hành tung rõ như lòng bàn tay, hơn nữa tiến vào Phượng gia cùng nhập không người nơi giống nhau. Ta sao lại điều tra quá, Phượng gia trên dưới tất cả mọi người không thấy được quá bất luận cái gì khả nghi nhân vật. Thật giống như nay tờ giấy là đột nhiên xuất hiện ở chỗ này giống nhau. Nguyệt Nhi, cứu cứu cảm thấy, đây là nhằm vào ngươi một cái bấy. Nguyệt Nhi, ngươi nương liền ngươi một cái nữa nhi, đáp ứng cứu cứu, đừng đi nữa. Phương Hoàng sự tình có cứu cứu liền hảo. Cứu cứu, ta biết ngươi đau lòng ta, chính là. Nếu đối phương nhằm vào chính là ta nói, kia chỉ có ta đi đối phương mới có khả năng sẽ bỏ qua biểu tỷ. Mặc kệ đối phương rốt cuộc có phải hay không tác kim, muốn nàng đi, nàng nhất định phải đến đi. Tuyệt đối không thể bởi vì chính mình mà làm biểu tỷ đã chịu thương tổn. Trường 358 đế tôn đại lão hổ phát huy. Phượng sĩ nghe xong đêm vô nguyệt nói, đôi mắt càng đỏ. Nguyệt nhi, ngươi đây là muốn đảo cứu cứu tâm a chẳng lẽ cứu cứu sẽ bắt ngươi đi đổi phượng hoàng sao? Đêm vô nguyệt nhìn phượng sĩ kia bi thương ai đống bộ dáng cũng là rất là khó chịu. Cứu cứu, ngươi biết đến ta không phải ý tứ này. Bất quá ta hoài nghi chói đi phượng hoàng biểu tỷ chính là tắc kim, phía trước giả mạo tần côn người kia Ta cùng hắn thù hận rất sớm liền có, này đó cứu cứu ngươi là biết đến, liền tính ta không đi, hắn lại sao có thể sẽ như vậy dừng tay. Bất quá như vậy đoạn thời gian, liền lại ngóc đầu trở lại, cứu cứu ta sợ này tắt kim một lần một lần so với phía trước càng thêm lợi hại, cho nên lúc này đây mặc kệ có phải hay không vì phượng hoàng biểu tỷ ta đều sẽ đi. Lúc này đây ta nhất định phải chém giết hắn, tuyệt đối không thể lại làm hắn có lại một lần ngóc đầu trở lại cơ hội. Hơn nữa, cứu cứu. Nguyệt Nhi cũng không phải là đi đổi biểu tỷ nga, Nguyệt Nhi là muốn đi cứu biểu tỷ, tuyệt đối không phải là đổi. Cứu cứu biết đến, ta chính là tích mệnh thực, hơn nữa cũng chưa bao giờ làm có buồn vô lợi mua bán. Cứu cứu, ai nha? Cứu cứu. Phượng Sĩ trầm tư hồi lâu, hảo đi, là cứu cứu quá kích động, cứu cứu chỉ là sợ hãi các ngươi hai cái đều. Để... Ai? Đêm vô Nguyệt đi hướng cửa sổ, sát cửa sổ mà đứng, vầng sáng đánh vào nàng trung quanh, hình thành một cái hư ảo vòng sáng nhi. Cứu cứu, ngươi yên tâm. Ngươi lo lắng vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Tin tưởng ta. Nhìn đêm vô nguyệt tự tin tươi cười Phượng Xí cuối cùng vẫn là cam chịu. Vậy được rồi, bất quá ta muốn cùng ngươi cùng đi tìm Phượng Hoàng. Chính là cứu cứu, Phượng gia bên này có thể được không? Phượng Xí đôi mắt chưa bao giờ từng có kiên định, như thế nào không được. Phượng gia tổng không thể không có ta Phượng Xí liền sẽ đổ. Nhưng là nếu là không có nữ nhi của ta Phượng Hoàng, ta Phượng Xí đã có thể thật là muốn đổ. Nữ nhi từ nhỏ đến lớn hắn cũng chưa như thế nào tận quá tâm chiếu cố quá, hơn nữa bởi vì nữ nhi thể chất quan hệ, phượng ra người đều bài xích nàng sợ hãi nàng lại nghĩ từ nàng trên người mưu cầu chỗ tốt. Lúc ấy hắn trước nay không nghĩ tới bỏ gánh không làm, hiện tại nữ nhi chính là bị người trói đi sinh tử không biết, hắn cái này đường cha nếu là còn vì phượng ra sự bận trước bận sau mặc kệ nữ nhi, kia hắn thật là uổng làm cha. kia chuyện đó không nên muộn, cứu cứu, chúng ta liền mang theo từng người nhân mã đi thạch ma đảo đi. Ta đi trước một chuyến nhất phòng đường, bắt được thạch ma đảo bản đồ vị trí. Rồi sau đó chúng ta cùng nhau ngồi tam mục bạch điểu qua đi. Đêm vô nguyệt nhữ nhữ mi, chỉ này một con tam mục bạch điểu có chút thiếu. Nếu là thật sự muốn đi thạch ma đảo, quan bọn họ vài người mục tiêu tuy nhỏ, chính là đối phương là Tắc Kim, vẫn là người nhiều năm chắc càng nhiều một ít. Đêm vô nguyệt có chút hối hận chính mình tự giữ rất cao không có tử vị ương cung trung nhiều mang những người này ra tới. Nếu nàng chỉ là lẻ loi một mình nói tự nhiên là liên lụy người càng ít càng tốt, chính là hiện tại nàng là vị ương cung thần Tôn A, hoàn toàn có năng lực đi nghiền áp người khác, vì cái gì còn muốn lẻ loi một mình đâu. hy cùng, đi, chúng ta đi trước một chuyến nhất phòng đường. Kết quả chờ đêm vô nguyệt cùng hy cùng hai người đi đến phượng gia cổng lớn thời điểm đã bị ngoài cửa lớn cảnh tượng hoảng sợ. Mên mông chừng một ngàn người ở phượng gia ngoài cửa lớn chờ, xem bọn họ kia đại khí nhi không dám xuyến bộ dáng rõ ràng mới vừa bị hấn không bao lâu. Ma nhìn đến ở bọn họ phía trước kia một thân hắc y gì sắc mặt cũng âm trầm như đáy nổi người thời điểm, đêm vô nguyệt cũng là nhút nhát. Sư, sư tôn. Đêm vô nguyệt, ngươi hiện tại là gan đại phiên thiên đúng không? Biết rõ đối phương rất có thể là tát kim cư nhiên còn dám đơn thương độc mã muốn đi. Ta, ta không có, ta, ta này không mang theo hy cùng sao, ta này cũng vừa muốn đi nhất phẩm đường tìm kim âm. Không có. Hiện tại đi. Vậy ngươi sớm làm gì? Ngươi rốt cuộc có biết hay không ta một hai phải cùng ngươi cùng nhau thành lập vân hoang đại lục vị ương cung ý tưởng A. Ngươi là vị ương cung thần tôn. Vị ương cung các đệ tử bọn họ đều là dùng để bảo hộ ngươi. Đây là bọn họ mệnh, nếu vào vị ương cung hưởng thụ vị ương cung cung cấp hết thể đồng dạng phải phụng hiến ra bọn họ mệnh. Nếu là ngươi có chút chuyện gì, ta sống xẻo bọn họ lại có ích lợi gì. Ngươi có biết hay không, khi ta ở vân hoang đại lục mới vừa tìm được ngươi, Nhìn đến tắt kim liền phải đối với ngươi xuống tay thời điểm ta là có bao nhiêu phẫn nộ nhiều sợ hãi. Ta đông ly vị ương từ ta nương cái bụng bò ra tới lúc sau liền lại không thể hội quá cái gì kêu sợ. Cái gì kêu sợ hãi? Chính là ngươi cái này nha đầu không chỉ có làm ta thể hội còn làm ta càng sợ hãi. Ngươi là muốn ta mệnh có phải hay không? Nếu là ngươi lại ra điểm nhi chuyện gì, ngươi muốn cho ta như thế nào sống? Vị ương cung là chết sao? Ngươi nam nhân là chết sao? Ngươi liền chính mình chạy tới. Còn tưởng chính mình lại chạy tới. Nhìn đông ly vị ương một thân hắc y dìa dường như sát tinh bộ dáng ở nơi đó lên án. Đây là đêm vô nguyệt lần đầu tiên biết nguyên lai like nàng cho rằng không cho người khác thêm phiền toái lại sẽ làm đông ly vị ương như vậy khó chịu cùng đau lòng. Đêm vô nguyệt. Chính ngươi vô vỗ chính ngươi ngực, đổi chỗ mà làm, ngươi lại nên như thế nào. Bị đông ly vị ương mắng đêm vô nguyệt lòng tràn đầy hổ thẹn, nàng thế nhưng lại tự cho là đúng một hồi. Từ nhận thức đế tôn lúc sau. Hắn còn trước nay không đối nàng phát quá lớn như vậy tính tình, cũng trước nay không như vậy khí giống giống kêu nàng đại danh đêm vô nguyệt. Đế tôn là thật sự sinh khí a. Đêm Vô Nguyệt dương mắt nhìn đến đứng ở Đông Ly vị ương phía sau vô hoan, xanh đá bảy đám người, mỗi người hơi thở đều có chút phù phiếm, đặc biệt là vô hoan, khóe miệng thế nhưng đều chảy ra thấm huyết. Ngươi nhìn hắn làm gì? Đông Ly vị ương quay đầu nhìn đến vô hoan khóe miệng huyết, ngươi không biết xấu hổ ở ngươi sư muội trước mặt đổ máu. Bài chó ai xem? Ngươi sư muội tùy hứng ngươi đương sư huynh liền sẽ không nhìn điểm nhi. Ngươi có biết hay không, nếu, nếu lúc trước ta lại vãn trong chốc lát, ngươi sư muội rất có thể đã bị người, nói đến nơi này đông ly vị ương có chút ngẹn nào. Đêm vô nguyệt tâm đều hư, đến, nàng cho rằng không cho người khác thêm phiền toái, chính mình người nhà chính mình bảo hộ kết quả giống như cho bọn hắn chọc phiền toái càng lớn hơn nữa A sư huynh bị đế tôn đánh, toàn vị ương cung người đều bị sư tôn cấp mắng, nếu không phải dùng người hết sức. Bọn họ bất tử cũng đến bị Đế Tôn bái rốt một tầng da. Mà này đó đều bởi vì chính mình tự cho là đúng chính mình ra sự chính mình xử lý không cho người khác không thêm phiền toái. Đêm Vô Nguyệt liếm liếm đầu lưỡi, đột nhiên liền trực tiếp chạy đến Đông Ly vị ương trước mặt ôm vòng lấy hắn eo, thậm chí to gan lớn mật còn nhón mũi chân hôn lên hắn môi. Nói như vậy, Sư Tôn hẳn là liền không tức giận đi, sinh khí cũng không có biện pháp mắng chửi người đi. Đến nỗi cái gì thần tôn mặt mũi gì đó toàn bộ gặp quỷ đi thôi. Dù sao nàng cũng không thói quen làm thần tôn, làm tốt sư tôn ngoan nguyệt thì tốt rồi. Đêm vô nguyệt đột nhiên tập kích thực sự dọa đông ly vị ương ngảy dự. Ngoan nguyệt này lá gan là càng lúc càng lớn, không chỉ có dám không lấy chính mình mệnh đương hồi sự nhi, hướng này hòa nhã hảo mặt nhi nha đầu cư nhiên dám như vậy ở phượng gia cổng lớn thân hắn. Liền vì không cho hắn ở hung nàng. Nay tiểu nha đầu khi nào bị hắn dưỡng như vậy tiểu. Phía trước không phải còn đêm lớn mật nhi liền chính mình một người hơn nữa hy cùng này tiểu nha đầu hai người đi tìm tắt kim sao. Chính là này đưa đến bên miệng nhi thịp, không nếm thử cũng quá đáng tiếc. Đêm vô nguyệt là gan lớn một hồi, mà đông ly vị ương đó là cả ngày không sợ trời không sợ đất cái loại này người. Hai người liền như vậy không coi ai ra gì ở trên đường cái hôn môi lên. Vân Hoang Dân Phong tuy rằng mở ra, chính là liền như vậy ở trên đường cái tùy tiện hai người ôm vào cùng nhau hôn môi nhi đây cũng là có chút khác người. Đặc biệt là làm trưởng bối cứu cứu Phượng sĩ, gương mặt kia quả thực so đáy nổi đều đen. Chính là hắn có thể như thế nào? Quái nhân gia đông ly vị ương, chính là toàn Phượng thành người nhưng đều nhìn thấy, là Nguyệt Nhi trước chủ động. Khu khu, được rồi. Đến cuối cùng vẫn là Phượng sĩ nhìn không được ho khan một tiếng mới làm hai người tách ra. Nghe được Phượng sĩ thanh âm, đêm vô Nguyệt mặt đằng lập tức liền đỏ. Ai nha má ơi, nàng cư nhiên đã quên cứu cứu liền ở sau người đâu, kia chẳng phải là toàn thấy được. Đêm vô Nguyệt Giò hỏi ánh mắt Nhi nhìn thoáng qua Đông Ly Vị Ương, được đến đối phương một cái gật đầu. Thiên A Loác, tới cái đại xét đem chính mình đánh chết đi. Cứu cứu, ta mang theo những người này lại đây, cùng đi tìm Phượng Hoàng Biểu tỷ đi. ân Hảo, vất vả ngươi. Phượng Sĩ vô vô Đông Ly Vị Ương bả vai, hết thể đều ở không nói gì. Đông Ly Vị Ương đứa nhỏ này, đối Nguyệt Nhi Hảo, cũng bởi vì Nguyệt Nhi đối bọn họ cũng thực hảo. Vốn chính là nhân trung long phượng đối chính mình cháu ngoại gái lại là như vậy thiên kiểu bách sủng, hắn cái này làm cứu cứu còn có cái gì nhưng cầu. Đi thôi, đi thạch ma đảo, phượng hoàng biểu tỷ còn chờ đâu. Đêm vô nguyệt lên tiếng, toàn thể người mênh mông quần quận ngự kiếm trên không rời đi phượng thành. Trường 359 khủng bố nhân gian địa ngục. Thạch ma đảo mà chỗ vân hoang đại lục cực hoang chi vực, tục truyền thượng cổ là lúc, nơi này đã từng là ma tộc đại bàng doanh, người ma hai tộc bởi vì chủng tộc quan hệ thế bất lưỡng lập Tiến hành rồi liều chết chi chiến, thượng cổ đại năng đem ma tộc cái này vốn là không nên tồn tại ở thế giới này chủng tộc tất cả đuổi đi tới rồi khắc không gian. Nhưng là cái này ma tộc người đã từng sinh hoạt địa phương lại trở thành nhân tộc cấm kỵ, mọi người đối nó đều là tránh còn không kịp. Cuối cùng nơi này bởi vì không có bóng người dần ra liền biến, thành một mảnh hoang vu, trở thành linh khí đầy đủ vân hoang đại lục bên trong duy nhất nhất hoang vu địa phương. Mà hiện tại, cực hoang chi vực lại là so với phía trước càng thêm tối tăm Nơi nơi đều là một mảnh chết nặng nề hơi thở. Ở nạn đói chi vực trung ương nhất địa ngục quảng trường trên mặt đất có rất nhiều cùng công thoát nước cùng loại thổ thiết. Mà ở kia phía dưới chính là một đám rậm rạp tứ phương cái hộp nhỏ. Nơi này là địa ngục quảng trường, đồng thời dưới nền đất dưới cũng là ngục giam. Tất Kim ở chiếm cứ cực hoang chi vực lúc sau, bắt đầu dùng nơi này hết thảy, bao gồm cái này quảng trường dưới ngục giam. Lúc này ở cái này ngục giam trung ương nhất địa phương, một cái nho nhỏ màu trắng thân ảnh co rúm lại ở góc. Cực hoang chi vực cũng không có cây xanh, một mảnh hoang vu bên trong, thái dương đặc biệt nhiệt liệt. Quảng trường dưới nền đất ngục giam phạm nhân đều là muốn thưởng gió thổi mưa sôi ánh mặt trời cường vơi khổ. Rất nhiều người không sợ quất roi, không sợ thủy lao, nhưng là lại sợ hãi cái này nhất ma người ngục giam. Ai ai nha, đây là ai a, như thế nào có thể như vậy không hiểu chuyện như đâu. Thế nhưng đem ta cố ý mời đến khách nhân đặt ở như vậy dơ hề hề địa phương. Liên tính đặt ở nơi này, kêu ít nhất cũng nên quét tước quét tước ca. Ai o, chậc chậc chậc chưởng, nhìn một cái, nhìn một cái, chết lao thử, chết qua đen, chết xà, này đó nhưng đều là cực hoang chi vực tốt nhất đồ ăn, Phượng đại tiểu thư, này đó cũng đều không đối với ngươi ăn uống sao? Phượng hoàng cũng không ngẩng đầu đi xem, nàng biết, hiện tại đứng ở trên đài người kia tuy rằng thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là đó chính là từ Đông Ly vị ương trận lao bên trong chạy trốn tần côn, biểu muội nói cái kia cùng bọn họ có thủ án tác kim. Ha ha, không ăn không quan hệ, chỉ cần ngươi còn sống là được, rốt cuộc Ta còn muốn rửa vào ngươi kêu tới ta quan trọng nhất nữ chính đâu. Cái này sân khấu thế nào? Cỡ nào đổi bại, có nhiều như vậy tuyệt vọng Mỹ, nơi này chính là ta vì ta nữ vương tỷ mỹ lựa chọn sân khấu Nga. Nơi này tại thượng cổ thời kỳ chính là chết đi rất rất nhiều ma tộc đâu. Nói cho ngươi một bí mật, trong thân thể của ta chính là cũng lưu trữ một nửa ma tộc máu. Ha ha ha ha, buồn cười không buồn cười, nhân loại nữ nhân à, vì thắng lợi thế nhưng lấy thân hầu ma, nhất buồn cười chính là... Nữ nhân này sinh hạ chính mình trong bụng Hải tử đại giới chính là muốn phụ thân hắn trả giá sinh mệnh. A, ngươi khẳng định suy nghĩ, là ai như vậy xui xẻo, trở thành cái này không bị trời mong sở sinh ra tới Hải tử. Phần 264. Ha ha ha ha ha, a ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, a ha ha ha. ha, ha, ha, ha. Tiếng kim tiếng cười ở cái này tràn ngập tuyệt vọng trong khu vực càng có vẻ điên cuồng, nhưng là này điên cuồng bên trong còn có rất nhiều thê lương. Uy, uy, uy. Có hay không suy đoán đến là ta đâu? Có hay không đoán được đến đâu? Ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, chúc mừng ngươi Nga, đoán đúng rồi. Vừa rồi còn bừa bãi cười ha ha tắt kim đột nhiên thu hồi sở hữu tươi cười. Này trương bất đồng với trước kiếp nhưng là càng hiện tái nhợt trên mặt cười thời điểm như là vai hề giống nhau đối biểu tình thu phong thậm chí có thể nói là đáng sợ. Lúc này này trương tối tăm tái nhợt trên mặt lập loè chính là giết chóc cùng xâm hàn. Cho nên a, trên thế giới này nữ nhân đều đáng chết càng là cường đại nữ nhân càng là đáng chết. Ha ha ha, Phượng Đế đã chết không nghĩ tới Phượng Đế hậu nhân thế nhưng lại sinh ra một cái ngươi còn có một cái đêm vô nguyệt. Ngươi nói một chút, ta thảm như vậy, chỉ có một cha là chờ mong ta sinh ra, chính là ta mới sinh ra hắn liền đã chết, ta cái kia nương đối ta duy nhất nhân từ đại khái chính là ở cha ta ứng hứa hẹn tự sát lúc sau giết ta thời điểm không có chỉnh giữa trái tim, cho ta để lại một đường sinh cơ. Nếu không phải ta kế thừa càng nhiều đến từ cha ta ma tộc thân thể nói đại khái ta đã sớm ở chỗ này, đúng đúng đúng, liền ở chỗ này, ở ngươi nhà giam phía trên ở cái này tràn ngập tuyệt vọng địa phương, ta ăn sống rồi phụ thân ta, ăn sống rồi phụ thân ta. a Chỉ có như vậy ta mới còn sống. Ngươi nói, ngươi nói một chút, nữ nhân này có phải hay không đáng chết, thế giới này nữ nhân có phải hay không toàn bộ đáng chết. Vừa mới còn đứng trên mặt đất tát kim đột nhiên trong nháy mắt đi tới ngầm. Liên ở cái này ngầm tương thông như là chuồng heo lồng gà giống nhau ngục giam cũng không có cứng rắn tường đá, mà là một đám huyền thiết hàng rào. Bị nốt ở loại địa phương này người không có tôn nghiêm, không có mỗi một ngày nhìn đến đều là người khác thê thảm cùng tuyệt vọng. Tại đây loại bầu không khí dưới mọi người đều bắt đầu nổi điên tuyệt vọng như là lao thử giống nhau muốn chết ở âm u lối đi nhỏ giống nhau. phượng hoàng biết, thắt kim lại muốn bắt đầu ăn cơm, đem nàng lửa tới người là nữ tử. Sắc thực nói tát kim ở cái này cực hoàng chi vượt sở hữu thủ hạ đều là nữ tử, đều là bị hắn sở mê hoặc lừa tới nữ tử. Này đó nữ tử nguyện ý vì hắn sinh vì hắn chết, nguyện ý vì hắn lừa tới càng nhiều nữ nhân, giống như là nàng chính là bị một cái ôn nhuận như là tiểu bạch dương giống nhau cô nương lừa uống xong một chén nước canh, rồi sau đó lại một lần tỉnh lại liền đang ở nơi này. Tu luyện người là có thể tích lốc, chính là lại không phải hoàn toàn tích lốc, cũng là yêu cầu nhất định đồ ăn hoặc là năng lượng tới duy trì chính mình thể năng Chính là cực hoang chi vực cũng không thích hợp nhân tộc, nơi này tuy rằng cũng có một ít kỳ quái năng lượng chính là lại không thể bị nhân tộc hấp thu thậm chí còn sẽ tử nhân tộc nay mai phản hấp thu năng lượng. Ở chỗ này bất quá qua một ngày, những cái đó đại ở khác trong phòng giam nữ hải tử liền bắt đầu suy yếu, đừng nói chết lao thử, chính là hư thối lao thử các nàng cũng đều ăn đi xuống. Mà phượng hoàng chính mình cũng ở ngày thứ ba lúc sau thể năng liền bắt đầu chậm rãi tiêu hao hầu như không còn. Chính là chẳng sợ lại suy yếu nàng cũng vẫn luôn bảo trì như vậy một cái tư thế, sụp ở góc. Có lẽ bởi vì nàng là đêm vô nguyệt biểu tỷ có lẽ bởi vì nàng là bị tắt kim lừa tới hơn nữa ghét bỏ nhốt ở này quảng trường lao tù chung các nữ nhân chung duy nhất một cái xương cứng. Tắt kim bắt đầu ở nàng trước mắt ăn cơm. Tận mắt nhìn thấy đến cùng chính mình giống nhau nữ hài tử ở chính mình trước mặt bị người một chút gặm cắn sạch sẽ. Này căn bản không phải giống nhau nữ hài tử có thể chịu đựng được được. phượng Hoàng cảm giác chính mình đã bắt đầu muốn hỏng m Ha ha, tiểu mỹ nhân nhi, ngươi nguyện ý, trở thành ta cơm chưa sao? Bị tát kim để ở trong tay nữ hài tử, tuy rằng đã bởi vì suy yếu mà có chút hư thoát, chính là lại bởi vì những lời này mà hai mắt phiên quang. Ta, ta nguyện ý. Cảm ơn ngươi, mỹ nhân của ta. Tát kim trong ánh mắt hiện lên một mặt phi nhân loại quan mang, hàm răng bắt đầu chậm rãi biến trường, miệng lớn lên, thậm chí đều mau liệt đến bên hai. một ngụm liền đem kia đã đừng mê hoặc thiếu nữ cấp toàn bộ nuốt vào miệng. Cắt sát cắt sát. Nghe tới như là nhai cây mịa giống nhau thanh âm, lại so với bất luận cái gì hình pháp đều càng thêm ma người, làm người từ xương cốt phùng đều ra bên ngoài bạo sợ hãi. Phượng Hoàng muốn nhắm lại lỗ thai, chính là nàng liều mạng che lại lỗ thai, chính là thanh âm này lại vẫn là có thể xuyên thấu qua đôi tay truyền tiến vào. Nữ hải tử kia cũng không có kêu thảm thiết cũng cũng không có khóc thút thít, nhưng là tại đây yên tĩnh trong ngục giam như vậy gặm cắn tiếng động lại là cơ hồ có thể trực tiếp đem người cấp bước điên cuồng. Phượng Hoàng đôi mắt đã bắt đầu che kín tơ máu biến đỏ đậm. Đại đại trong ánh mắt cũng tràn đầy hoảng sợ, nếu không phải bởi vì giữa mày hồng liên hoa đang không ngừng cho nàng chuyển vận kia duy nhất năng lượng, rất có thể lúc này nàng cũng đã đỉnh không được mà nổi điên. Sợ ở cái này trong một góc, Phượng Hoàng sợ hãi, sợ hãi, nàng thậm chí có đôi khi đều muốn tự mình hại mình chết mà miễn với chịu đựng như vậy khủng bố nhân gian địa ngục. Chính là nàng làm không được cũng không dám như vậy suy nghĩ. Trừ bỏ tất kim vừa nàng chặt chẽ khóa trụ, hơn nữa trong cơ thể cũng không nhiều ít năng lượng. Thậm chí liền đâm tường như vậy đơn giản động tác cũng chưa biện pháp hoàn thành. Hơn nữa, nàng biết, tắc kim nếu là phải dùng chính mình lừa gạt Nguyệt Nhi biểu mội bọn họ tới nói, hắn không có khả năng làm chính mình chết, chính mình cũng cần thiết tồn tại. bằng không, chẳng lẽ làm biểu mội bọn họ nghỉ cách cứu viện trở thành một cái chịu chết chê cười sao? Bọn họ là người một nhà, chẳng sợ chết cũng muốn chết ở một chỗ, đây là nàng duy nhất có thể vì Nguyệt Nhi biểu mội làm. Hoặc là, còn có một cái biện pháp, Phượng Hoàng mỗi ngày đều ở chính mình thôi hóa chính mình giữa chán Hồng Liên Hỏa Thể. Nàng chưa từng có giống hiện tại giờ khắc này như vậy hy vọng Hồng Liên Hỏa Thể bùng nổ. Nếu, nếu có thể thiêu chết hắn thì tốt rồi. Trước 360 tím tùng thạch. Chính là Hồng Liên Hỏa Thể bùng nổ nơi nào là đơn giản như vậy dễ dàng sự. Giống như là nàng không thể chậm lại Hồng Liên Hỏa Thể bùng nổ thời gian giống nhau. Nàng cũng hoàn toàn không thể ra tốc Hồng Liên Hỏa Thể bùng nổ. Nó đều có nó thời gian, bất luận kẻ nào đều can thiệp không được. Ân. Mỹ vị. Ở Phượng Hoàng phía sau lúc này truyền đến tắt kim than thở, hắn đã sinh thực xong rồi vừa rồi nữ nhân, cũng thực vừa lòng Phượng Hoàng bởi vì sợ hãi mà liều mạng xúc ở trong góc cả người không ngừng run rẩy bộ dáng. Tuyệt vọng sao? Ha ha, tuyệt vọng đi, hoan nên đi vào tuyệt vọng thế giới. Tuy rằng có đông ly vị ương hỗ trợ, mọi người thừa kim cánh côn bằng nhưng thật ra thực mau liền tới tới rồi cực hoang chi vực, chính là giống như là nhân loại tu sĩ ở chỗ này linh lực sẽ bị hấp thu giống nhau liên tính là linh thú tốc độ cũng biến chậm không ít. Vốn dĩ nếu là lấy tiểu kim tốc độ bất quá nửa ngày là có thể tới, mà tiểu kim cũng thật là ở nửa ngày trong vòng tới rồi cực hoang chi vượt bên ngoài, chính là lại hướng trong cho dù là tiểu kim tốc độ cũng bị áp chế tới rồi thấp nhất. Tiểu kim, đã xảy ra cái gì? Đông ly vị hương trước tiên cảm nhận được tiểu kim khắc thường. Chủ nhân, tiểu kim cảm giác được trong thân thể năng lượng bị này phiến thổ địa hấp thu, tiểu kim trong cơ thể năng lượng miễn cưỡng có thể cung cấp tự thân sở cầu bay lượn thật là không thể. Đông Ly Vị Ương cũng cảm giác được chính hắn trong thân thể năng lượng sói mòn, bất quá khả năng bởi vì bọn họ là ở tiểu kim trên lưng quan hệ, nhưng thật ra cũng không phải rất nghiêm trọng. Nguyệt Nhi, chúng ta khả năng gặp được phiền toái, ngươi có thể liên hệ thượng tịch nhan sao? Ta tưởng chúng ta đang ngồi người ai đều không hiểu biết nơi này, đại gia chỉ biết nơi này là cực hoang chi vực chính là đối nơi đây lại là hoàn toàn không hiểu biết nơi này bí mật. Tiểu kim nói nó lực lượng đã chịu hạn chế. Chúng ta hoài nghi nếu chúng ta tới mặt đất nói cũng là giống nhau. Nói như vậy đừng nói cứu Phượng Hoàng, chính là chúng ta ở đây mọi người cũng đều đến đáp ở chỗ này. Loại tình huống này có lẽ chỉ có tịch nhan có thể biết đến nhiều một ít. Rốt cuộc nàng là chúng ta loại này sống nhất lâu. Kỳ thật đêm vô nguyệt chính mình cũng có chút hơi cảm giác, nàng có thể cảm giác được đến cực hoang chi vực hướng ra phía ngoài phóng xạ năng lượng cùng hư không chi lực có chút chỗ tương tự, nhưng là bên trong còn trộn lẫn một ít mặt khác gầm u hơi thở. Bất quá cũng đúng là bởi vì loại này trong hơi thở còn lưu có một ít hư không chi lực, cho nên đối đêm vô nguyệt tới nói, nơi đây đối nàng gông cùm xiển xích nhưng thật ra nhẹ rất nhiều, thậm chí có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Hảo, ta liên hệ tự nhiên. Ngự thú giả cùng khế ước thú chi gian liên hệ là sẽ không bị gián đoạn, mà ngự thú giả cùng khế ước thú chi gian khoảng cách xa gần này, đây ngự thú giả tinh thần lực vì cân nhắc căn cứ. Đối với bình thường ngự thú sư tới nói, tự nhiên là làm chính mình khế ước thú ly chính mình càng gần càng tốt. Đại ở chính mình khế ước trong không gian như vậy có thể nhỏ nhất trình độ tiêu hao tinh thần lực. Mà đối với đêm vô nguyệt tới nói, nàng tinh thần lực ở chịu đựng quá tinh dẫn chi lực, hư không chi lực rèn qua đi đã gần như với lấy không hết dùng không cạn trạng thái, cho nên nàng nhưng thật ra yên tâm làm tịch nhan cùng đẳng tổ đại ở khoảng cách ly nàng khá xa vị ương cung loại này. Xét thực nói nàng khế ước thú có thể ở Vân Hoang đại lục bên trong tùy ý địa phương, nàng tinh thần lực hoàn toàn có thể gánh nặng đến khởi. Phía trước chính mình cho rằng chỉ là yêu cầu đi tìm vương hoàng Sẽ không phát sinh cái gì tình huống khác, liền tính là đụng phải tắt kim nàng cũng có thể có một trận chiến trí chi lực, nhưng là tình huống hiện tại đã xuất hiện nàng ngoài ý liệu, đầu tiên chính là cực hoang chi vực này cổ kỳ quái lực lượng, tại đây loại lực lượng dưới nói, bọn họ liền tính là tiến vào tới rồi bên trong, kia nhóm người này người trung trên thực tế có thể chân chính tham dự đến trong chiến đấu cũng còn thừa không? Có mấy? Không có biện pháp cần thiết muốn triệu hoán tịch nhan. Đêm vô nguyệt nín thở ngưng thần, thông qua thần thức cùng nàng cùng tịch nhan. Đảng tổ chi gian khế ước giảng buộc cùng tịch nhan câu thông thượng. Tịch nhan, đảng tổ ta yêu cầu các người. Nói xong mạnh mẽ thông qua khế ước chi lực đưa bọn họ hai người trước tún vào hồng hoang thiên, lại lần thứ hai đưa bọn họ từ hồng hoang thiên bên trong thả ra, bọn họ liền sẽ xuất hiện ở bên người nàng. Tịch nhan cùng đảng tổ xuất hiện ở kim cánh côn bằng trên lưng thời điểm còn có chút nốc lăng, bọn họ hai người một người trong tay sách theo sẻn một cái trong tay dẫn theo thùng nước, thậm chí đảng tổ góc áo thượng còn có chút bùn. Thực hiện nhiên bọn họ hai cái vừa mới còn ở dược điền làm việc ở trồng trọt linh thực, lại không nghĩ rằng nghe thấy được đêm Vô Nguyệt kêu gọi lúc sau chẳng qua chớp chớp mắt công phu chính mình chung quanh cảnh sắc liền thay đổi. Tịch Nhan, ngươi có biết hay không Cực Hoang Chi vực? Tịch Nhan mới vừa hoán quá thần nhi tới liền nghe thấy đêm Vô Nguyệt nói. Cực Hoang Chi vực? Tịch Nhan đầu tiên là mờ mịt lặp lại một lần, rồi sau đó nhanh chóng ngó trái ngó phải, nhìn đến này xa lạ lại ở nàng nơi sâu thẳm trong ký ức bảo tồn dấu vết địa phương kinh ngạc hỏi. Nguyệt Nhi, chúng ta tới cực hoang chi vực làm gì? Cái này hung thần nơi đối tu sĩ là cực kỳ bất lợi. Cực hoang chi vực là thượng cổ thời kỳ ma tộc chỗ ở, nay phiến thổ địa là có thể quần quận không ngừng phóng xuất ra ma lực. Ma lực là có thể ăn mòn rất tu sĩ trong cơ thể nguyên có thể. Tịch nhan nghĩ đến đêm vô nguyệt nói qua muốn đi ra ngoài tìm tìm Phượng Hoàng. Chẳng lẽ Phượng Hoàng ở cực hoang chi vực? Đêm vô nguyệt gật gật đầu, đúng vậy, không sai, có người bắt đi Phượng Hoàng hơn nơi trả lại cho chúng ta để lại tin tức. Nói muốn tới Thạch Ma trên đảo tìm kiếm, chính là Thạch Ma đảo là mấy năm nay mới trước xuất hiện mới phát tổ chức, cũng không có về bọn họ cụ thể vị trí tin tức. Chúng ta đầu tiên là ở Thạch Ma đảo người đã làm ác địa phương phụ cận điều tra một phen, tỏa định bọn họ tàn lưu hạ tin tức tìm kiếm, cuối cùng này tin tức biến mất địa phương chính là cực hoang chi vực. Ta hoài nghi Thạch Ma đảo này 3 chữ bản thân cũng bất quá là ở nói cho chúng ta biết bắt đi phượng hoàng người là ai thôi, mà bọn họ lúc này chính là ở cực hoang chi vực nội. tịch nhan mày Thạch Ma Đảo, Thạch Đảo Thành Ma, chẳng lẽ là Tắc Kim? Đúng vậy, Chín Thành Chín là Tắc Kim. Nếu là Tắc Kim nói vậy phiền thoái, Nguyệt Nhi, trước đừng đi phía trước đi rồi, trước cùng ta đến nơi khác. Chúng ta những người này liền như vậy trực tiếp sát đi vào nói, đến lúc đó đừng nói cứu Phượng Hoàng, những người này đều phải chết ở chỗ này. Cực hoang chi vực nội ma lực ăn mòn cũng không phải là cái, nó có thể ở người một hô một hấp bên trong liền tiến vào đến tu sĩ trong cơ thể. Do đó một chút nhi chuyển hóa tan rã rất tu sĩ đan điền nguyên có thể, liền như vậy tùy tiện xông vào là vô dụng. Bất quá từ trước phượng đế cùng ta đã từng đã tới cực hoang chi vực, ma lực sợ hai tím tùng thạch, chỉ cần chúng ta mỗi người trên người mang lên hai viên tím tùng thạch nói, tím tùng thạch sẽ hấp thu rất ma lực hơn nữa triệt tiêu, do đó làm ma lực sẽ không đối chúng ta tạo thành quá lớn uy hiếp. Ta biết một chỗ, nhóm đi trước một chỗ tìm được tím tùng thạch lại đến, sẽ không lãng phí quá nhiều thời giờ nhưng là lại có thể cho mọi người lớn nhất bảo đảm có thể lớn nhất hạn độ bảo tồn trụ linh lực, thời gian này lãng phí giá trị đến. Phần 265. Tím Tùng Thạch có thể triệt tiêu đến rất này, đó lực lượng sao? Tím Tùng Thạch ta đích xác nghe nói qua, được xưng là quỷ thạch, nghe nói có thể hấp thu lực lượng. Bất quá tương truyền loại này cục đá là lớn lên ở tím tùng thân cây bên trong, vạn mẫu rừng thông cũng không thấy đến có thể có tím tùng một cây, chúng ta hiện tại đi đâu mà tìm lớn như vậy phế lượng tím tùng đi a. Cái này ngươi không cần lo lắng, cùng ta tới là được. Vì nay chi kế tựa hồ chỉ có đi theo tịch nhan đi tìm tím tùng thạch này một cái biện pháp. Đông ly vị ương vì thế làm tiểu kim đi theo tịch nhan sở chỉ phương hướng đi trước, qua thời gian rất lâu, rốt cuộc tới rồi một mảnh rừng thông phía trên. Chính là nơi này. Lúc này vô hoan nhìn về phía mặt đất, này còn không phải là bình thường rừng thông sao. Nơi nào tới tím tùng. Tịch nhan khẽ cười một chút, người thường trong mắt, nó đích xác chính là bình thường rừng thông, bất quá phá vỡ mê trướng lúc sau, liền sẽ biến thành vốn dĩ bộ dáng Tịch Nhan ngửa mặt lên trời một tiếng vượn mình, đương nàng thần hoàng chân thân ở rừng thông trên không bay một vòng lúc sau, toàn bộ rừng thông trên không đột nhiên bị xương ngủ sở bao phủ, mê mang xương mù che lấp khắp rừng thông, làm người nhìn không thấy nó bên trong bộ dáng. Nguyệt Nhi, đem ngươi huyết tích ở mặt trên. Nghe được Tịch Nhan thanh âm đêm vô nguyệt dùng dệt nguyệt chủy cắt qua chính mình ngón tay, đem huyết ném tiến kia mù xương xương mù phía trên. Đương đặc sệt đỏ tươi huyết cùng mềm như bông xám trắng xương mù tiếp xúc khoảnh khắc, Hình như là sinh ra một đạo ánh sáng giống nhau lan tràn đến khắp rừng thông phía trên, nồng hậu xương mù chậm rãi tan hẳn ra, lộ ra bên trong rừng thông. Này, này, đây là, đây là tím tùng. Đích sát, tản ra xương mù lúc sau rừng thông đã không còn là phía trước nùng lục chi sắc, mà là biến thành một mảnh thâm u màu tím. Này phiến rừng thông đích sát cùng tịch nhan phía trước nói như vậy, là tím tùng. Hảo, hiện tại tất cả mọi người tự hành đi xuống thu thập hai quả tím tùng thạch, nhớ lấy không cần tham nhiều. Tím tùng thạch bản thân cũng là sẽ hấp thu các ngươi thân thể năng lượng. Hai viên tím tùng thạch đã cũng đủ ngăn cản được trụ cực hoang chi vượt ma lực xâm nhập. Nếu là lại nhiều ngược lại trở thành các ngươi gánh vác. Nghe xong tịch nhan lời khuyên, những cái đó vốn đang tưởng lại chọn thêm tập một ít tím tùng thạch người cũng đều từ bỏ. Tím tùng thạch tuy rằng chân quý, nhưng là lại chân quý cũng không có bọn họ mệnh chân quý a. Nếu là liền vì như vậy một viên tím tùng thạch mà mất đi tính mạng kia chẳng phải là không có lợi. Tịch nhan. Chẳng lẽ này đó là Phượng Đế trước thời gian làm chuẩn bị? Tịch Nhan gật gật đầu, không sai, ta nhớ rõ ta cùng Nguyệt Nhi ngươi đã nói, Phượng Đế một thân bản lĩnh là từ bị ly tôn bị thương tâm lúc sau vân du vào nhầm thượng cổ Đại Năng Động Phủ lúc sau đoạt được, cũng là lúc ấy được đến hồng hoang thiên. Vị tiên lưu lại không thế công pháp Đại Năng trừ bỏ lưu lại này đó bên ngoài còn để lại một đạo di mệnh. Di mệnh có ba cái điều kiện, đệ nhất là không thể bại lộ Động Phủ nơi. Đệ nhị là nhất định phải ở cực hoang chi vượt phụ cận nơi này gieo trồng thượng vạn mẫu tím rừng thông, này ngày thứ ba sau ta lại báo cho với ngươi. Nếu nói này hết thảy đều là phượng đế đoán trước đến nói, chi bằng nói là vị kia đại năng đoán trước đến. Thượng cổ đại năng tuyệt phi người bình thường có thể so, ta tưởng có lẽ hắn đã sớm tính đã có ngày gần đây, sẽ yêu cầu dùng đến tím tùng thạch. Nghe song tịch nhan giải thích, đêm vô nguyệt đã cảm thấy bội phục vị kia đại năng lại cảm thấy sợ hãi. Tưởng tượng một chút có lẽ giờ này khắc này chính mình đều bị vị kia đại năng tinh kế đoán trước đến, kia chẳng phải thành nàng nhân sinh đều là ở đi tới cố định lộ, như là thiên đạo thuộc hạ quân cờ giống nhau. Loại cảm giác này đại khái ai đều không nghĩ muốn có được đi. Trường 361 địa ngục quảng trường 1. Bất quá lúc này cũng không phải đi suy xét này đó thời điểm, cũng may mắn hiện tại lại tím tùng thạch, nói cách khác, còn không biết muốn chịu nơi đây cản tay nhiều ít. Thậm chí đêm vô nguyệt đều suy nghĩ. Tắc kim cái kia nương hi thúc dục có phải hay không đã sớm biết cái này địa phương sẽ chế đức tu sĩ trong cơ thể nguyên có thể mới cố ý đem chính mình đại bản doanh lựa chọn như vậy một cái chỗ ngồi. Bất quá chẳng lẽ cái này địa phương đối hắn sẽ không sinh ra chế đức sao? Đêm vô nguyệt nghĩ đến tắc kim thời điểm chiến đấu sở dùng ra tới hắc khí, kia hắc khí cũng cùng nguyên có thể bất động. có lẽ hắn thật sự không chịu nơi đây chế đức cũng nói không chừng. Mọi người đều đào hảo sao? Tịch nhan cùng vô hoan xác nhận ở đây tất cả mọi người thu thập hảo lúc sau đối đêm vô nguyệt gật gật đầu, đoàn người liền lại một lần cưỡi tắt kim tới cực hoang chi vực bên ngoài. Ở cực hoang chi vực bên trong, tắt kim cũng không có rời đi quảng trường địa lao, hắn liền đứng ở kia, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, không nói lời nào, cũng sẽ không động, nhưng là càng lại như vậy càng làm người cảm thấy kinh hãi. Thử nghĩ một chút, một cái sát nhân ma, vừa mới còn ăn sống rồi một người không thể xưng là người quái vật liền cùng ngươi ở một mảnh trong không gian đợi. Nói cái gì cũng không nói, giống như bóng dáng giống nhau đứng ở kia, mà ở lúc này không khí bên trong là nồng đậm mùi máu tươi nhi, ngươi hoàn toàn không biết hắn ngay sau đó sẽ làm cái gì, loại cảm giác này mặc dù là ban ngày ban mặt cũng vẫn như cũ đáng sợ dị thường. Ha ha, xem ra bắt ngươi lại đây thật đúng là bắt đối người đâu, ngươi so với ta ngẫm lại chung muốn dùng tốt, chúc mừng ngươi à, nhanh như vậy ta người muốn tìm liền tới rồi đâu. Nửa ngày, Tắc Kim mày lại là cao cao nhăn lại, Ai nha, đây là có chuyện gì? Như thế nào ta khách nhân vừa đến nơi này muốn đi đâu? Chẳng lẽ là ngươi giá trị không đủ? Không nên a, bằng không bọn họ cũng không nên như vậy nghe lời lại đây, nhất định là ra chuyện gì. Không được không được, như thế nào có thể làm việc vật chậm trễ ta khách nhân nện bước đâu, ta phải đi xem. Nói xong Tắt Kim chợt lóe thân liền biến thành khói đen biến mất ở địa lao. Tắt Kim vừa đi, Phượng Hoàng mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì khẩn trương sợ hãi mà cứng đờ cơ bắp liền tính lúc này đều vẫn là chết lặng. Bất quá tốc độ chạy thông thả huyết nhưng thật ra thoáng khôi phục bình thường Nếu là tắt kim lại ở chỗ này nhiều đãi chút thời gian đã ở hỏng mất bên cạnh Phượng Hoàng Có lẽ bởi vì máu tốc độ chạy trệ hoán mà hít thở không thông hôn mê thậm chí tử vong đều nói không chừng Một thân áo đen tắt kim như là quỷ mị giống nhau xuất hiện ở cực hoang chi vực phía trên Nghèo mục biến tìm cũng nhìn không tới bóng người Sách, thật là kỳ quái, bọn họ không phải tới cứu cái kia nha đầu sao Chính là hiện tại như thế nào một bóng người nhi cũng không có Chẳng lẽ còn thật là đều rời đi không thành? Không nên a nên không phải là ẩn nấp rồi đi, ha ha à, chơi trốn tìm. Ta thích tắt kim không tin tà ở cực hoang chi vượt khắp nơi du đáng tìm kiếm, từ hoang phế than trì sắc cục đá lâu đài bên trong đến nhận tàu phụ cận cự thạch mặt sau thậm chí liền địa ngục quảng trường chung quanh kia một đại bài cột đá mặt sau cũng đều nhìn cái biến, chính là vẫn là không có tìm được một chút ít bóng người. Tắt kim lúc này mới xác nhận nơi này thật là không có những người khác. Thật là không an Hảo sinh Làm sao bây giờ đâu? Tắc kim cắn miệng mình, thậm chí mặt trên bắt đầu đổ máu cũng chút nào không màng. Đúng lúc này, lấy tim tùng thạch quay lại đem vô nguyệt đám người đã lại một lần đi tới cực hoang tri vực phàm vi. A, nguyên lai like là ở chỗ này a. Tắc kim nhận thấy được bọn họ đã đến điên cuồng trong mắt dần hiện ra kinh hỉ cùng với đối đãi kế tiếp sắp đã đến giết chóc hưng phấn. Tắc kim màu đỏ tím vượt qua thường nhân đầu lưỡi như là thàn lằn giống nhau phun ra miệng. Phân nhánh đầu lưỡi ở trên môi chuyển động một vòng liền đem trên môi chính hắn máu tươi cấp nuốt vào bụng. Đêm vô nguyệt, ngươi huyết hẳn là sẽ càng ngọt đi. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, hảo chờ mong hảo chờ mong, ta cũng từng, ta muốn tới nga. Lần này Tát Kim nhưng lại không yên tâm ngồi ở chỗ này đợi, thật vất vả đem đêm vô nguyệt cấp lừa tới. Vạn nhất đêm vô nguyệt lại rời đi kia này tới rồi hắn bên miệng nhi thượng thịt mở mỹ vị chẳng phải là cũng muốn bay đi, cho nên Tát Kim quyết định hắn muốn đích thân đi nên đón hắn mỹ vị. Lúc này Đông Ly Vị Ương đã đem kim cánh côn bằng thu hồi khế ước thú sở đợi giới tử không gian. Tới nghĩ cách cứu viện phượng hoàng tất cả mọi người là chân ngự linh kiếm ở cực hoang trì vực bên trong trì hành. Hoang nên đi vào thạch ma đảo, hoang nên đi vào thuộc về ta tuyệt vọng thế giới một thân mang theo hồi âm hung ác nham hiểm làm người xương cốt phùng đều lộ ra hàn ý thanh âm đột nhiên ở không trung vang lên. Mọi người đình trệ ở giữa không trung, thanh âm kia lại tửa hồ thật đáng tiếc dường như. Ai nha ai nha, tới sao tới sao Như thế nào không hướng trước đi rồi. Không phải sợ, ta sẽ không ở chỗ này ăn các ngươi Nga. Mỹ vị đồ ăn tổng muốn lại hoàn mỹ nhất bộ đồ ăn bên trong mới được a. Tới, cùng ta tới. Không khí bên trong đột nhiên trống rông toát ra tới vài luồng hắc khí. Nay đó hắc khí tiến đến cùng nhau ngưng kết thành một người mặc áo đen nam nhân bộ dáng. Tuy rằng dung mạo có chút biến hóa, nhưng là đêm vô nguyệt từ hắn trong ánh mắt nhìn ra được. Người này đúng là Tắc Kim. Tắc Kim. Đem ta biểu tỷ giao ra đây. Ta cục cưng nguyên lai như vậy thiên chân à, chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy kêu gọi ta liền sẽ ngoan ngoãn đem người giao cho ngươi sao? Cặc cặc cặc cặc khinh khách, ta nhưng không có như vậy ngoan à. Hơn nữa à, cái kia tiểu nha đầu tuy rằng không bằng ngươi, bắt đầu lại cũng là một đạo hiếm có đồ ngọc đâu. Ta cục cưng, tới, mau cùng ta tới, đến xem chúng ta thịnh yến nơi sân, cái kia nha đầu liền ở nơi đó nga. Nói xong Tắc Kim liền hướng phía trước thổi đi. Hiện tại làm sao bây giờ? Vô hoan hỏi. Đêm vô nguyệt nhìn đông ly vị ương liếc mắt một cái, còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể theo sau, bất quá tắt kim chính là người điên, mọi người đều tiểu tâm một ít. Phượng Hoàng, cha tôi cứu ngươi. Phượng Sĩ mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, hắn trước một bước chiều đứng lặng ở cực hoang chi vực nhất trung tâm kia than trì sắc cục đá thành đi đến. Đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương theo sát sau đó, những người khác cũng là theo sát. Hừ hừ hừ, chính mình coi trọng hồi lâu con ngồi rốt cuộc tới rồi bên miệng như thượng, tắt kim tâm tình vẫn là không tồi. Hắn hử không biết tên Tiểu Khúc Nhi chắp tay sau lưng ở giữa không trung đi dạ bước. Mà đuổi theo hắn đêm vô nguyệt, Đông ly vị ương đám người cũng chỉ có thể đi theo hắn phía sau, theo hắn bước đi hướng phía trước đi. Lại đi rồi trong chốc lát, tắt kim giống như mới phát hiện giống nhau. À, ta liền nói vì cái gì các ngươi trên đường rời đi, nguyên lai phải đi lấy tím tùng thạch ra ân. Ha ha à, không tồi không tồi, thế nhưng còn có người biết như thế nào khắc chế cực hoang trì vượt ma lực đâu. A tắt kim chính mình dùng sức phiến chính mình một bật hai. Nhìn ta này chỉ nhớ, thế nhưng quên mất, tịch nhan chính là cũng đi theo các ngươi đâu. Liên tính hiện tại nhân loại không biết, bất quá tịch nhan vẫn là biết được tím tùng thạch rượu dụng Bất quá như vậy cũng hảo, ta nhưng không thích ăn vật chết, đương đồ ăn tới rồi miệng mình biên nhi thượng dễ rửa thời điểm mới là nhất mê người Mỹ rượu. ân ngắm lại khiến cho người kích động đâu. Nói xong cũng không để ý tới đêm vô nguyệt đám người phản ứng tiếp tục vượt mức quy định đi, vừa đi vừa hử ca nhi. Đêm vô nguyệt phía sau Phượng Gia người lúc này nhìn đến như vậy tắt kim có chút chân mềm. Người này không phải là kẻ điên đi. Không chỉ có là kẻ điên, cái này kẻ điên giống như còn đem chúng ta đều trở thành đồ ăn. Đại tiểu thư đại tiểu thư sẽ không đã bị ăn luôn đi. Làm sao bây giờ, ta, ta cho dù chết cũng không nghĩ là cái này cách chết như a. Nhắm lại ngươi miệng qua đen, khẳng định sẽ không. Lúc này Phượng Sí nhìn xem chính mình phía sau Phượng Gia người nhìn nhìn lại ở đông ly vị ương đám người phía sau vị ương cung người. Phượng gia người nhỏ giọng nghị luận, sợ hãi, mà vị ương cung người lại là kỷ luật nghiêm minh đi theo đêm vô nguyệt cùng Đông Ly vị ương phía sau không có chút nào thanh âm, an tinh hình như là bóng dáng giống nhau, mà bọn họ trên mặt không có sợ hãi, sợ hãi, có chỉ có phấn chấn cùng giết chóc, giống như chỉ cần đi theo đêm vô nguyệt cùng Đông Ly vị ương phía sau, trong thiên hạ nơi nào đều dám sấm giống nhau, cùng cháu ngoại gái cùng ngoại sinh nữ tế so sánh với, hắn cái này cứu cứu giống như có chút không đúng tí nào, tu vi không bằng nhân gia cao. Hiện tại ngự hạ cũng bại bởi bọn họ, mà chính mình nữ nhi bị bắt đi còn muốn càng nhiều dựa vào bọn họ mới có thể cứu giúp. Chính mình cái này cứu cứu, cái này cha đương thật đúng là không đủ tư cách ra. Lộc Cục tới rồi đâu? Vẫn luôn đi tới địa ngục quảng trường trên không, thắt kim mới dừng lại. Đêm vô nguyệt thần thức lập tức liền tỏa định tới rồi Phượng Hoàng ơi. Biểu tỷ nghe được đêm vô nguyệt thanh em Phượng Hoàng đỏ đậm đã sắp hỏng mất hai tròng mắt lúc này mới tìm về một ít thần trí, biểu mội tới, biểu mội tới cứu nàng. Nguyệt Nhi, cha Phượng Hoàng Tiếng nói đã nghẹn nào, nàng muốn hô to cũng đã là không thể. Phần 266 Lúc này mọi người mới chú ý tới dưới chân quảng trường. Này nơi nào là quảng trường A, chi bằng nói là là từ rậm rạp lồng sắt xây ra tới mặt đất, không đếm được nữ nhân bị nhốt ở nhà giam chung, từ trên cao góc độ nhìn đến bọn họ như sô cầu giống nhau kéo dài hơi tàn, mỗi người đều phi đầu tán phát giống như rách nát hoa hoa giống nhau, mà Phượng Hoàng Liền ở bọn họ chính giữa nhất. Nhìn chính mình bảo bối khuê nữ bị tát kim trở thành ra súc giống nhau nhốt ở nơi đây, Phượng Sí đôi mắt liền đỏ, hắn nhắc tới trường kiếm liền phải giết qua đi, hắn muốn giết cái này cẩu tạp chủng, hắn muốn giết cái này bắt đi hắn nữ nhi còn làm nhục như vậy hỗn đảng. Cứu cứu đêm Vô Nguyệt vội vàng giữ chặt Phượng Sí, "Cứu cứu, tát kim giao cho ta cùng Sư Tôn, ngươi chủ yếu mục đích là cứu biểu tỷ a." Phượng Sí tu vi không bằng đêm Vô Nguyệt cùng Đông Ly vị ương, đêm Vô Nguyệt thật sự là sợ cứu cứu bị phẫn nộ hướng hôn đầu. Óc. Như vậy xông lên đi cũng bất quá là đưa một cái mệnh mà thôi, nàng không thể biểu tỉ không cứu ra đem cứu cứu lại đáp đi vào. À, xem ra chúng ta khách nhân đều xuất ruột, kia hảo à, đến đây đi, thịnh yến lập tức bắt đầu. tát kim rỗi tay búng tay một cái. nay một tiếng rất nhỏ vang chỉ, vốn dĩ không có một bóng người cục đá lâu đài đột nhiên toát ra tới không đếm được nam nhân. Những người này động tác chậm chạp dại ra, bất quá bọn họ mục tiêu lại rất minh xác Đó chính là muốn đem bị nhốt ở địa ngục quảng trường phía dưới những cái đó nhà giam nữ tử đều trảo ra tới ăn luôn. Không. Phượng Sĩ lúc này cũng không rảnh lo sát Tắc Kim. Nguyệt Nhi nói rất đúng, cứu Phượng Hoàng mới là chính yếu. Vị ương cung một ngàn đồ chúng cùng Phượng ra mang đến này một vài trăm người cùng nhau đều nhằm phía mặt đất, chém giết những cái đó động tác chậm chạp chung người. Tắc Kim, đối thủ của ngươi là chúng ta. Trường 362 địa ngục quảng trường 2. Thê lương cực hoang chi vực. Đưa mắt nhìn bốn phía liền phù sa đều không có, đều là không biết hay không là nối thành một mảnh than trì sắc cự thạch, trải qua năm tháng lễ rửa tội, phong xương vũ tuyết ăn mòn, cự thạch thượng mương ngân trải rộng, có chút cự thạch thượng một ít tám màu nâu thấm ở thạch tâm bên trong, nhìn kỹ mơ hồ nhưng biển đó là khô cạn huyết nhan sắc, làm người coi chi là có thể nhận thấy được than trì cự thạch ở thời gian nước lũ chung là trải qua quá cực kỳ bi tráng đấu. Chênh! Cực hoang chi vượt trên không! Đã triệu hồi ra toàn bộ rệt nguyệt truy đêm vô nguyệt cùng đồng dạng triệu hồi ra vô tướng kiếm trận cùng trận tiêu đông ly vị ương trừng mắt mắt lạnh lẽo cùng ở bọn họ chính phía trước tắt kim giằng co. Trên mặt đất vị ương cung người cùng phượng ra người đã cùng những cái đó bị tắt kim triệu hồi ra tới thân thể thượng đều tản ra thối nát mùi hôi trùng người chiến đấu ở bên nhau. Tuy nhân số tương đương, nhưng trùng người giống như bất tử bất diệt giống nhau, đem cánh tay, chân xem xuống dưới, bụng chọc ra đại lỗ thủng. Cho dù là như vậy vết thương trí mạng vẫn như cũ sẽ không đối bọn họ sinh ra cái gì ảnh hưởng, vẫn như cũ sẽ thông thả giống như dã thu giống nhau về phía trước tới gần, Rồi, Tay bắt lấy người cánh tay, mở ra tràn ngập thi xú miệng đối với người cắn xé phân thực. Tắt kim chú ý tới đêm vô nguyệt tầm mắt, lộ ra một cái trạng nghêu khéo léo lê phép mỉm cười, ta cục ưng, không cần sợ hãi, chúng mọi người trí lực thấp kém, khống chế bọn họ đại nào đều là ta tiểu trùng nhi. Tuy rằng ăn uống không tồi bất quá bọn họ hình dạng Nhật thực thoạt nhìn có chút ghê tởm. "Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không như vậy đối đãi ngươi." "Giống ngươi cường đại như vậy lại tràn ngập chính nghĩa nữ nhân, nhưng nhất định phải hảo hảo bồi ta, ta phải hảo hảo mỗi ngày một chút một tấc tấc ăn xong." Nói đến nơi này, Tắt Kim thậm chí còn vươn đầu lưỡi một chút môi. Cũng là lúc này, Đêm Vô Nguyệt thấy được Tắt Kim kia đã không thể xưng là nhân loại đầu lưỡi. Cái nào nhân loại đầu lưỡi sẽ là như là áp dụng đại lượng tăng châm lúc sau cái loại này thanh hắc sắc lại còn có không phải bình thường đầu lưỡi bộ dáng mà là biến cùng thằn lằn hoặc là cự sa giống nhau, cái loại này cực dài thả mềm mại có thể tùy ý cuốn lượn xẻ tà hình dạng đầu lưỡi. Hiện tại Tắt Kim còn có thể xưng là người sao? Không, hắn là quái vật, là rõ đầu rõ đuôi ăn người quái vật. Đông Ly vị Ưng là rốt cuộc chịu đựng không được Tắt Kim như vậy khẩu xuất của nôn. hắn thậm chí không nghĩ làm Tắt Kim lại phát ra bất luận cái gì thanh em tới ô nhiễm hắn bảo bối ngoan nguyệt lộ thai. Nhiều lời vô ích, chịu chết đi. Đông Ly vị Dương dẫn theo vô tướng kiếm liền vọt đi lên. Đêm Vô Nguyệt cũng không cam lòng yếu thế, trăm đêm Dệt Nguyệt chủy giống như là khổng tức Vũ Linh giống nhau tứ tán mà khai, mỗi một phen Dệt Nguyệt chủy thượng đều bám vào một tia Đêm Vô Nguyệt tinh thần lực, này đây Dệt Nguyệt chủy công kích có thể nói là tùy tâm mà động, cùng Đêm Vô Nguyệt ý niệm như bóng với hình. Ai nha ai nha, hỏa khí như thế nào lớn như vậy đâu, bất quá các ngươi cái này thói quen thật là không tốt, luôn là như vậy nhiều người như vậy khi dễ ta một cái, nhỏ yếu ta thật là thực bị thương đâu. Các ngươi nhân loại không phải nhất chú ý công bằng hai chữ sao. Vì cái gì còn như vậy thích lấy nhiều khi ít. đông ly vị ương ở dùng vô tướng kiếm công kích đồng thời cũng bước ra trận tiêu, kết trận bọc đánh, chính là lần này lại không có giống phía trước như vậy thành công đem tắt kim cấp vây khốn. đông dạng ké ngã ta cũng sẽ không lại tài lần thứ hai, nếu ngươi cho rằng như vậy là có thể chế trụ ta, kia không khỏi cũng quá coi thường ta. Tắt kim nói xong, ta ta cười, cả người từ đầu phát đến mũi chân tất cả đều hóa thành khói đen. Khói đen một phân nhị nhị phân bốn, bốn phân tám, khắc khắc khắc, phía trước là các ngươi lấy nhiều khi ít, hiện tại đổi lại đây như thế nào. Tắt kim nói lạc, khói đen ngưng kết thành thi thể, xuất hiện tám đồng dạng tắt kim, tám tắt kim trăng miệng một lời nói, hiện tại, trò chơi mới chân chính bắt đầu đâu. Một cái tắt kim cũng đã đủ làm người phát điên, hiện tại dùng một lần xuất hiện tám, tắt kim là thuộc con dung sao, còn có thể phân liệt chính mình. Nguyệt Nhi không cần hoảng. Như vậy phân liệt qua đi mỗi một cái phân liệt thể thực lực cũng sẽ đại suy giảm. Đông ly vị ương nhìn đến đêm vô nguyệt hoàng hốt biểu tình an ủi nói. Ha ha ha ha, đúng vậy, ngươi nói quá đúng, nhưng là à, đánh thắng đánh không thắng, thử một lần, chẳng phải sẽ biết sao. Tắc kim bừa bãi cười to xong liền lượng ra hắn vũ khí, tám tắc kim, mỗi người vũ khí đều bất đồng, nhưng là thống nhất chính là đều là âm độc giảo quyệt vũ khí, hơn nữa từ này đó vũ khí mặt trên đều truyền đến từng trận hắn ý thậm chí mơ hồ đều có thể nghe được đến bên trong bị chói buộc oan hồn kêu khóc. Đêm Vô Nguyệt cùng Đông Ly Vị Ương cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp theo nháy mắt, hai người liệp ương giống nhau, hư không đập bộ, bay nhanh vô ngân, đối tắt kim thực hành hoàn trạng bộc đánh, hai người nơi đi đến vô luận là vô tướng trọng kiếm vẫn là dệt nguyệt chủy thủ đều là tàn nhẫn mệnh không cần tiền đâm thủ phách trảm tắt kim phân thần. Ha ha ha ha, vô dụng, vô dụng Nga. Bị chém tắt kim không chỉ có không có bị thương, ngược lại còn càng ngày càng hưng phấn. Tam tát Kim cũng bắt đầu đối đêm Vô Nguyệt cùng Đông Ly Vị Ương vây công thức chiến đấu. Lúc này trên mặt đất thi hoành khắp nơi kêu rên khóc kêu tựa hồ thành ba người chiến đấu bối cảnh, tuyệt vọng thanh âm, địa ngục giống nhau cảnh tượng, tràn ngập ở cực hoang chi vực, làm này phiến thổ địa càng thêm hoang vắng tuyệt vọng bi tráng. Đêm Vô Nguyệt đối mặt ba cái tát Kim sử dụng phân biệt là dây thừng, trường kiếm cùng đố tạ. Này tam dạng đều là cự ly xa công kích vũ khí, ba người đồng thời công kích, đêm Vô Nguyệt công kích không được chỉ có thể phòng ngự trâm cái rệt nguyệt chủy trong nháy mắt đem đêm vô nguyệt kén tầm nhất bang bao vây lại, Mùi Lao Nhi đối ngoại miễn cưỡng ngăn cản trụ ba cái Tắt Kim đệ nhất sóng công kích. Ở rệt nguyệt chủy ngăn cản trụ dây thường trường kiếm đúa tạ trong nháy mắt đêm vô nguyệt liền biết, Tắt Kim này ba cái phân thân cũng không giống nàng trong tưởng tượng như vậy thực lực giống nhau, chỉ là thủ thuật che mắt giống nhau tồn tại, mà là thật đánh thật có thực lực, tuy không biết hiện tại Tắt Kim rốt cuộc mạnh như thế nào, nhưng là hiện tại này, mỗi cái phân thân thực lực đều cùng Phượng Tần hai nhà đại chiến thời điểm sắp xỉ. Đêm vô nguyệt phát hiện, này ba cái Tát kim không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa giống như còn từng người có chính mình tắt chiến tư duy, này quả thực tương đương với đồng thời cùng ba cái độc lập cường hoành địch nhân chiến đấu. Đêm vô nguyệt biết rõ không thể ngại kiêng, nàng chịu một cái chỗ trống nhảy ra vòng chiến, ba cái Tát kim đều treo đồng dạng tà cười chiều nàng chạy tới. Bên này tình hình chiến đấu không tốt đông ly vị ương bên kia cũng không hảo đi nơi nào. Tám Tát kim phân thân, năm cái đều ở đông ly vị ương kia. Bởi vậy có thể thấy được tất kim là có bao nhiêu kiêng kỵ Đông Ly Vị Ương. Này năm cái tất kim, ba người mặc kệ cầm trong tay cái dạng gì vũ khí, tần suất không đồng nhất nhưng là lại hình thành vô phùng hàm tiếp, tập trung ở Đông Ly Vị Ương trên tay làm hắn không có cơ hội lấy trận tiêu chế địch. Mặt khác hai cái còn lại là công kích Đông Ly Vị Ương chân. Năm người làm thành một vòng tròn vây đánh Đông Ly Vị Ương, tại đây loại trạng huống dưới chính là Đông Ly Vị Ương cũng chỉ có thể khó khăn lắm ứng phó. Không trung tình hình chiến đấu rằng có như thế. Trên mặt đất lại là đã có thể dùng thảm thiết một từ tới hình dung. Này đó trùng người giống như là đánh không chết diệt không xong con rán giống nhau. Vô Hoan, Tịch Nhan, Xanh Đá Bảy, Phượng Sĩ đám người xuất lĩnh vị ương cùng cùng Phượng ra người cùng bọn họ chiến đấu. Mặc kệ là đem cánh tay, đùi chém đứt vẫn là cắt qua bụng đem ruột, trái tim đều lấy ra tới đều không được, thậm chí đem đầu chém đứt như cũng là giống nhau. Thậm chí những cái đó rách nát đầy đất thi khối còn sẽ tự hành trọng tạo thành một cái tân trùng người. Thảo Này đó chúng người rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể giết chết ta. Chém đầu môi tim đều thử qua, chính là thi dùng đều không đỉnh một cái. Mọi người đã phát điên, loại này phát điên dưới ẩn ẩn còn có sợ hãi. Này đó chúng người thoạt nhìn hình như là đánh không chết tiểu cường giống nhau, giết không chết diệt không xong, hơn nữa giống như bọn họ có vô cùng vô tận lực lượng giống nhau, trọng tổ lúc sau còn có thể giống phía trước giống nhau chiến đấu. Chính là bọn họ không được a, bọn họ là người, cho dù là bất thời giờ dùng đăng lượng, Chính là đan dược có ăn sạch thời điểm, trong thân thể nguyên có thể cũng có khô kiệt thời điểm, tới rồi lúc ấy nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ cùng này đó quái vật chính là háo không dậy nổi a ha. Lúc ấy, bọn họ có phải hay không vẫn là sẽ bị này đó trùng người quái vật cấp ăn luôn. Hiện tại đã có người bị thương, cũng có người bị trùng người ăn luôn chết thảm, càng làm cho người sợ hãi chính là những cái đó vị ương cung. Phượng gia người sau khi chết bị từ trùng nhân thân thể bỏ xuống dưới dịch long bao trùm qua sau cũng sẽ biến thành tân trùng người. Ở sát những người này thời điểm nhưng cùng chém giết phía trước trùng người bất động những người này tuy rằng là đã là tử thi, tại lý trí thượng cũng biết bọn họ đã không còn là bọn họ mà là trở thành địch quân trùng người. Chính là kia dù sao cũng là cùng bọn họ sớm chiều ở chung gương mặt, đối với như vậy gương mặt chém giết mỗi một đao chém vào đối phương trên người nhưng là đồng thời cũng như là cắt ở bọn họ trong lòng giống nhau, muốn em chính mình sớm chiều ở chung huynh đệ thi thể băng thành thịt vụn, loại sự tình này đại khái ai cũng làm không được đi. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy có người trong lòng ấy náy không đành lòng động tác chậm một ít đã bị trùng người ăn luôn chém giết. Loại này ác hành tuần hoàn trong nháy mắt liền tiêu hao rất bọn họ rất nhiều người. Đại gia không cần lại lòng mang nhân tâm. Chúng nó đã không còn là từ trước bọn họ. Không cần nương tay. Vì tồn tại. Sát ra. Vì đệ tử đã chết nhóm báo thù Không cần ủ rũ chờ chết. Vô hoan ở công kích không đương gào thét lớn ủng hộ sĩ khí. hữu lực thanh âm ở địa ngục trên quảng trường tiếng vọng. Đánh vỡ rớt những cái đó tuyệt vọng, tiến vào tới rồi mọi người trong thai trong lòng. Đúng vậy, hiện tại là ở chiến đấu bọn họ như thế nào có thể có mang nhân tâm đâu. Những người này tuy rằng đỉnh cùng sư huynh đệ giống nhau mặt chính là lại rốt cuộc không phải bọn họ, bọn họ đều bị này đó trùng người cấp giết ta. Bọn họ muốn chính là vì bọn họ báo thù mà không phải bận tâm gương mặt kia liền chân tay có co con cuối cùng lại chết ở trùng người trên tay. Tuy rằng là giống nhau mặt, chính là bọn họ là trùng người, là bọn họ địch nhân là giết bọn họ hảo huynh đệ địch nhân. Tuy rằng vô hoan nói tăng lên một ít sĩ khí, chính là hiện tại chiếm cứ cũng đã là càng ngày càng bất lợi. Địch nhân không có hao tổn, nhưng là bọn họ nhân thủ lại là thiếu không ít. Còn như vậy đi xuống, toàn viên bị tàn sát hầu như không còn chỉ là thời gian vấn đề. Mọi người hai mắt đỏ đậm, trên mặt đều mang theo túc mục cùng bi tráng. Tới rồi mặt sau gần như là không muốn sống đấu pháp nhi. Địa lao nổi phượng hoàng ngửa đầu nhìn mặt trên địa ngục giống nhau chiến đấu cảnh tượng, máu tươi tích trên mặt đất thậm chí dừng ở nàng trên mặt trên người. Mà chung người bị chém giết sau một bộ phận dịch long rơi xuống đến trong địa lao cũng bắt đầu không chế bị tắt kim đặt ở trong địa lao này đó nữ nhân. Trường 363 một cái té ngã tài hai lần. Dịch long chui vào các nàng làn da, theo mạch máu bò thẳng tủy não cùng toàn thân các nơi, ở các nữ nhân tủy não bị hoàn toàn hút qua đi, các nàng đã chết, chung người sống. Mà biến thành chung người các nàng bản năng muốn vệ huyết muốn càng tân tiên nhân thể tới làm tân ký chủ. Những người này mặc kệ đang ở rất xa nhà giam, nhưng là đều đang liều mạng dối dài cánh tay hướng tới địa lao chính giữa nhất phượng hoàng nơi nhà giam bắt lấy với tới cái gì. Phần 267 Mùi hôi, Chúng mọi người ngao ô thanh âm, binh khí chém tới huyết nục thanh âm cùng với bị trùng người cắn bởi vì đau đớn cùng sợ hãi mà kêu rên thanh âm đan treo ở bên nhau, đan thành vô biên địa ngục cảnh tượng. À à à phượng hoàng đỏ đậm hai mắt đã lưu không ra nước mắt, chỉ có thể như vậy nghẹn ngào bất lực quỷ gối trong địa lao dùng tràn ngập đau thương, phẫn nộ. Sợ hãi, tuyệt vọng đôi mắt nhìn mặt trên chiến đấu. Như vậy chiến đấu, như vậy cùng một đám bất tử quái vật chi gian chiến đấu có thể thắng sao. Đây là ở chiến đấu vẫn là tử vong phía trước hấp hối dây rùa. Phượng Hoàng không biết, chính là nhìn đến những cái đó vì cứu nàng mà đến đến mọi người một người tiếp một người ngã xuống nàng cảm thấy thắng hy vọng thực xa vời. Mà bọn họ lấy như vậy bi tráng phương thức tử vong nguyên nhân đều là bởi vì nàng. Bị này đó ấy náy áp bách sau phượng hoàng nàng đôi mắt biến càng ngày càng hồng đương những cái đó ở trong trắng mắt phía trên trải rộng hồng tơ máu biến thô cuối cùng thậm chí tan vỡ biến thành từng đóa quyến rũ đã như là hoa hồng lại như là ngọn lửa đốm đỏ chậm rãi biến nhiều thậm chí hướng con ngươi bên trong chậm rãi hội tụ một cổ màu đỏ năng lượng từ con ngươi bên trong hướng về phía trước quần cuộn không Ngưng đưa vào tiến phượng hoàng giữa chán hồng liên hoa ấn ký bên trong toàn bộ cực hoang chi vực độ ấm bắt đầu chậm rãi lên cao lại lên cao nhà giam trung trùng người bắt đầu bất an Chúng nó không hề hướng Phượng Hoàng nơi nhà giam tụ tập, ngược lại như là muốn chạy trốn giống nhau hướng bốn phía tan đi. Ngay cả trên mặt đất trùng mọi người chiến đấu động tác đều bắt đầu trệ hoãn thậm chí đình chỉ, cũng hướng bốn phía tan đi. Thích Nhan ngây ngẩn cả người, những người này vì cái gì không đánh đâu. Đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì, bọn họ là tới cứu Phượng Hoàng, Phượng Hoàng kia nha đầu chính là Hồng Liên Hỏa Thể, hay là nha đầu này Hồng Liên Hỏa Thể trước tiên bạo phát? Thích Nhan, Phượng Sĩ khi cùng chờ biết được nội tình người sôi nổi xuống phía dưới nhìn lại, tìm kiếm vượng hoàng thân ảnh. Khi bọn hắn hướng tới trung ương nhất nhà giam chạy vội thời điểm phát hiện này, dường như núi lửa phun trào phía trước nóng rực khí lãng đúng là từ trung ương nhất nhà giam phát ra. Phượng hoàng. Phượng hoàng. Tịch Nhan nhìn đến vượng hoàng đã đỏ đậm hai mắt cùng với từ màu trắng biến thành hồng nhạt thậm chí bắt đầu hướng tới màu đỏ biến hóa làn da liền biết không hảo, nàng Liễu mạng kêu Phượng hoàng tên. Phượng sứ, khi cùng cũng là Liễu Mạn kêu Phượng hoàng tên. Gì gì? nhớ rõ mâu thần nói nhớ rõ mâu thần nói khi cùng nghĩ tới đêm vô nguyệt chính là lúc này đêm vô nguyệt đang ở giữa không trung bị ba cái tát kim vân thần vướng bước chân căn bản tới không được hiện tại giờ này khắc này trạng huống chỉ có thể chính bọn họ nghĩ cách nghe được hi cùng nói thịch nhan cũng bắt đầu tê ở phượng hoàng nhớ rõ nguyệt nhi nói nhớ rõ nguyệt nhi nói lúc này giống như đã đang ở hỗn độn giống nhau phượng hoàng mơ hồ nghe được những lời này nguyệt nhi nói nguyệt nhi là ai Nàng nói gì đó, quá khứ ký ức hình như là cưỡi ngựa xem hoa giống nhau ở Phượng Hoàng trong đầu mở ra. Phượng Hoàng biểu tỷ, ta là Đêm Vô Nguyệt, đây là ta Nữ Nhi Hy cùng. Phượng Hoàng biểu tỷ, đây là tôi Hồn Hương, nó có thể trợ giúp ngươi rèn luyện tinh thần lực, ngày nào đó ngươi Hồng Liên hỏa thể bùng nổ thời điểm có thể nhiều một ít phần thắng. Phượng Hoàng biểu tỷ, đan dược lại quý trọng nơi nào có ngươi mệnh quý trọng. Phượng Hoàng biểu tỷ, nhớ rõ vạn vật toàn ảo giác, ôm tâm thủ một, mặc kệ cái gì thống khổ ngươi đều nhận đến. Phượng Hoàng nhớ lại sở hữu, màu đỏ đậm trải rộng con ngươi bên trong lập loè ra một tia màu bạc ngọn lửa, này ngọn lửa chậm rãi biến đại, cho đến con ngươi khôi phục thanh minh màu đen. Nàng hồng liên hỏa thể đây là muốn bạo phát sao? Thế nhưng là trước tiên bạo phát đâu? Phượng Hoàng cảm giác được hiện tại ngọn lửa còn không phải hoàn toàn thái hồng liên nghiệp hỏa, nhưng là lại cũng đã so với phía trước nàng có thể triệu hồi ra tới cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa hiện tại ngọn lửa năng lượng còn ở nàng khống chế dưới. Đây là nàng bị bắt đến cực hoang chi vực sau lần đầu tiên trong thân thể tràn ngập năng lượng, cực hoang chi vực ma lực tựa hồ đối nàng không còn có áp chế tác dụng giống nhau. Phượng Hoàng không khỏi tưởng, như vậy, hiện tại nàng có phải hay không liền có thể trợ giúp chính mình phụ thân còn có Nguyệt Nhi bọn họ đâu? Lúc này đã hóa thành hỏa người Phượng Hoàng nâng lên tay, năm lũ ngọn lửa hướng tới bốn phương tám hướng trào dâng mà đi. Đại tiểu thư lại phóng hỏa, phượng ra người nhưng đều là cảm thụ quá Phượng Hoàng ngọn lửa uy lực. Lập tức tản ra hy cầu có thể tìm kiếm che đậy vật có thể tự bảo vệ mình không bị thiêu chết. Rốt cuộc Phượng Hoàng chính là có tiền án, nàng trước kia chính là thật sự thiêu chết hơn người, bằng không Phượng Hoàng sở cư chú sân bốn phía cũng sẽ không không có một ngọn cỏ hẻo lánh ít giấu chân người. Bất quá lần này làm cho bọn họ giật mình chính là, này đó ngọn lửa giống như dài quá đôi mắt giống nhau vòng qua bọn họ, thẳng hướng tới những cái đó trùng người mà đi. Tuy rằng ban đầu Phượng Hoàng không chế còn không lắm thỏa đáng, thiêu hủy vị ương cung mấy người quần áo Bất quá tới rồi mặt sau thì tốt rồi rất nhiều. Vượng hoàng ngọn lửa vừa xuất hiện, chúng người sôi nổi tứ tán muốn chạy trốn, nhưng vượng hoàng nơi nào sẽ làm chúng nó chạy trốn? Cùng với vượng hoàng trên người ngọn lửa càng ngày càng nhiều, hồng liên nghiệp hỏa càng ngày càng lủng, chúng người dư lại cũng càng ngày càng ít. Lúc này giữa không trung cùng đêm vô nguyệt đông ly vị ương chiến đấu tắt kim động tác đột nhiên tạm dừng một chút. đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì hắn cảm giác được dịch long trùng mọi người cùng hắn liên hệ đều chặt đứt, chẳng lẽ là đều đã chết sao? xuống phía dưới vừa thấy, hoắc, cực hoang chi vực vốn dĩ liền không có một ngọn cỏ, lần này quả thực có thể nói là ở biển lửa bên trong giống nhau. có ý tứ thật sự có ý tứ, chính là hắn cũng có chút kiêng kỵ phía dưới càng ngày càng nung ngọn lửa. xem ra phượng gia cái kia nha đầu hồng liên hỏa thể bạo phát đâu. hiện tại này ngọn lửa uy lực chính là cùng phượng tần hai nhà quyết chiến thời điểm hoàn toàn không phải một cái cấp bậc a. nếu là thời gian quá lại lâu một ít, này ngọn lửa thậm chí có thể đốt thiên hủy địa. thừa dịp tắt kim ngây người công phu. Đêm vô nguyệt lấy mắt thường khó gặp thần thức khó tra tốc độ hướng chính mình nguyên có thể gia nhập một ít đồ vật, rồi sau đó nàng lại đem này đó nguyên có thể tất cả rót vào vào dệt nguyệt trùy bên trong, đơn nhìn từ ngoài hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Đêm vô nguyệt trên mặt cũng không có bất luận cái gì hiện ra, vẫn như cũ cùng phía trước giống nhau, dường như có chút hứng phó bất quá tới giống nhau cùng này ba cái tát kim đánh nhau. Đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương lẫn nhau liếc nhau cho nhau gật đầu một cái, Lúc này tát kim bởi vì phía dưới sự mà phân thần, cũng không có chú ý tới bọn họ hai cái chi gian động tác nhỏ. Sắc thực nói lúc này tát kim tự đại cho rằng đêm vô nguyệt cùng đông ly vị hương đã hoàn toàn bị hắn ngăn chặn đã không thế nào để ý. Nhưng là địa ngục trên quảng trường sự lại là ra ngoài hắn ngoài ý liệu, vượt qua hắn không chế. Cái này làm cho hắn trong lòng có chút hơi bất an cùng càng nhiều quái trách. Chính là hắn lại quên mất, đêm vô nguyệt nếu thật sự hoàn toàn ứng phó không được lời nói, nàng khẳng định sẽ triệu hắn nàng khế thất thú. Phải biết rằng ngự thú giả cùng khế ước thú lẫn nhau phối hợp dưới sức chiến đấu chính là sẽ thành lần, viện siêu như bây giờ đơn thể tác chiến. Mà đêm vô nguyệt nếu cùng Đông ly vị ương hai người cái gì cũng chưa làm đã nói lên bọn họ hoàn toàn có thể ứng phó. Chính là hiện tại, đêm vô nguyệt trăm cái dệt nguyệt truy ở bất chi bất giác thời điểm đã phân bố ở tám tắt kim trung quanh, ở tắt kim lại một lần phân thần xem xét địa ngục quảng trường hình thức thời điểm, trăm cái dệt nguyệt truy đồng thời tật bắn mà ra, mục tiêu thẳng chỉ tắt kim. Lần này Dệt Nguyệt chủy thêm cũng không phải là giống nhau Liêu. Không chỉ có giúp vào tinh dẫn chi lực cùng hư không chi lực hơn nữa còn đem đêm Vô Nguyệt luyện chế ra độc dược, so Tát Kim lão bằng Hữu còn có càng thêm kịch độc, bờ đối diện dung nhập vào nguyên có thể chi lực chung. Bờ đối diện tên này tuy rằng thực văn nghệ chính là này, độc dược lại là bá đạo thực, phía trước Tát Kim ở đêm Vô Nguyệt độc dược thượng tái hai lần cái ngã, hiện tại bờ đối diện độc tính muốn so với phía trước độc dược còn mạnh hơn thượng gấp 10 lần. Hiện tại Dệt Nguyệt Trủy tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn cũng không thu hút nhưng là này nội bao hàm nội dung lại là cũng đủ tát kim ăn một hồ. Bởi vì phía trước cùng đêm vô nguyệt chiến đấu, đêm vô nguyệt dệt nguyệt chủy chính là ở tát kim trong thân thể ra ra vào vào bao nhiêu hồi, không thương đến tát kim mảy may, tát kim tư duy theo quán tính cũng cho rằng lúc này dệt nguyệt chủy cũng sẽ không có quá lớn tác dụng. Tuy rằng thân thể hắn bản năng cảm giác tới rồi nguy hiểm, nhưng là lại cũng chỉ cho rằng này nguy hiểm là đến từ địa ngục quảng trường Phượng Hoàng Hồng Liên Nghiệp Hòa. Tuy đối đêm vô nguyệt dệt nguyệt chủy có điều tránh né lại cũng cũng không có tránh né hoàn toàn, tám phân thân mỗi một cái đều bị dệt nguyệt chủy quát cỏ đến thậm chí có còn trực tiếp hoàn toàn đi vào thân thể. Ở tắt kim ý thức được không đúng thời điểm đã chậm. Đêm vô nguyệt dùng thần thức khống chế được dệt nguyệt chủy dừng lại ở thân thể hắn, chịu tinh dẫn chi lực cùng hư không chi lực can thiệp hắn không chỉ có chạy không được còn bị bắt ở hấp thu này đó năng lượng. Ở hắn lại một lần sống lại lúc sau trải qua cực hoang chi vực ma lực chuyển hóa thân thể hắn hấp thu hư không chi lực cùng đựng hư không chi lực ma lực đã biến thành như là bình thường tu sĩ hấp thu linh khí như vậy tự nhiên không thể khống. Người có thể cự tuyệt hô hấp sao? Không thể, hiện tại tắt kim chính là loại trạng thái này. Hắn biết dệt nguyệt truy năng lượng không đúng, chính là lại cự tuyệt không được, khống chế không được chính hắn thân thể đối này năng lượng hấp thu. Mà ở lúc này ẩn chứa tại đây năng lượng bên trong kịch độc bờ đối diện cũng bắt đầu phát huy chính mình uy lực. Ngươi cho rằng như vậy là có thể giết chết ta? Sao có thể? Chỉ cần lại cho hắn một ít thời gian, cháng sĩ đoạn cổ tay hắn cũng có thể tồn tại. Ha ha, kia hơn nữa ta đâu, sẽ không cho ngươi thời gian đi cạo rớt độc dược. Đông Ly Vị Hương nói lời này thời điểm trực tiếp vứt ra trận tiêu. Ngươi nói tuyệt đối sẽ không lại một lần ở cùng cái địa phương bị cái nào? Xem ra, ngươi đánh giá cao chính mình đâu. Trận tiêu ba ba bá đem tắt kim làm thành vòng, trận pháp cuồng sáng dần hiện ra tới. Đem tát kim bao vây ở trong đó Lúc này tát kim muốn đào tẩu Muốn tránh thoát Chính là này thân thể vốn là không phải hắn Vì bảo trì thân thể hoạt tính lúc này đây đoạt xa Hắn cũng không có hoàn toàn ăn luôn đối phương linh hồn Thân thể này có thể nói vẫn là sống Đối mặt nguy hiểm vẫn là sẽ có bản năng trốn tránh Thân thể này cùng tát kim bản thân thật giống như là hai cái hợp tác đồng bọn Hiện tại gặp được nguy cơ Thân thể muốn đào tẩu linh hồn lựa chọn lưu lại Này hai bên ý kiến không hợp tự nhiên liền không nghe sai x Như vậy hắn nơi nào còn có thể thoát được đi. Chương 360 từ Phượng Hoàng Nghết Bàn. Mắt nhìn trận tiêu dưới Quang Huy càng ngày càng thịnh, hơn nữa này quần sáng Phạm Vi cũng càng ngày càng nhỏ. Tắt Kim cảm giác chính mình cả người đều bị đè ép khó chịu, chính là lúc này hắn lại chỉ có thể như vậy cho mắt nhìn căn bản làm không được tự cứu. Tắt Kim vô pháp chỉ có thể từ bỏ đối thân thể không chế quyền, một con màu đỏ dịch long từ tám phân thân bên trong trong đó một cái giữa mày bên trong bỏ ra tới, hắn ý đồ cũ nhớ trọng thi. Trước bỏ ra thân thể này, chờ Đông Ly Vị Ương thu nhỏ lại áp súc trận pháp thời điểm lại giấu ở trận tiêu trung gian, khe hở tránh thoát này sinh tử một kiếp. Ha ha, ngươi cho rằng lúc này đây còn sẽ làm ngươi như nguyện sao? Đông Ly Vị Ương giội ra tay, Đêm Vô Nguyệt liền sẽ ý, đem thịnh phóng bờ đối diện độc dược đan bình đưa cho hắn, Đông Ly Vị Ương cùng Đêm Vô Nguyệt giống nhau dùng nguyên hứng có thể tới khống chế thác đỡ lấy độc dược thuốc bột, lại đem này trộn lẫn độc phấn nguyên hứng có thể cho nhét vào trận cầu bên trong. Bờ đối diện độc phấn chỉ có thể dùng đại lượng năng lượng liên tục bao vây lấy nó mới không đến nỗi phát tác ăn mòn nhìn đến đông ly vị ương động quá tát kim cũng không nốc, không có biện pháp hắn chỉ có thể lại một lần về tới thân thể bên trong, thuyên chuyển chính mình trong cơ thể ma lực tới thác đỡ lấy này đó độc phấn. tát kim nhìn đêm vô nguyệt ánh mắt tối tăm, hắn là thật muốn không đến, cái này thoạt nhìn giống như thực bình thường nữ hài tử rốt cuộc là cái cái gì con đường, thế nhưng có thể luyện chế ra như vậy kỳ quái ác độc độc dược, năng lượng nhưng xúc, Vật thật xúc chi tức hủ. Vì đối phó đông ly vị ương này quỷ dị trận pháp, chính hắn nghiên cứu chỗ một người phân tám thân tống cổ, chính là nghĩ chỉ cần có một cái phân thân không bị chảo hắn liền còn sống. Chính là hiện tại. Tám phân thân đều bị chảo, này đó phân thân còn không phải lừa gạt người cái loại này hào ảnh phân thân, này đó mỗi cái thân thể đều là thật đánh thật chính là nàng, chẳng qua hơi phân chủ yếu và thứ yếu thôi. Hiện tại vì chống cự này đó độc dược. Tám phân thần mỗi một cái đều ở tiêu hao giả trong cơ thể ma lực tới phó thác trụ bờ đối diện thuốc bột, như vậy đi xuống hướng lâu dài nói hắn ma lực cũng chịu không nổi như vậy tiêu hao A đến cuối cùng chẳng phải là vẫn là khó thoát vừa chết. Phần 268 Sư Tôn, chúng ta đi xuống nhìn xem ta biểu tỷ đi. Nàng hồng liên hỏa thể trước tiên bùng nổ, bên trong quá nhiều biến số, ta thực lo lắng. ân Hảo. Đông ly vị ương từ túi chữ vật tìm ra một cái kỳ quái dây thường đem giam cầm tắt kim tám trẻ con nắm tay lớn nhỏ trận cầu cấp xuyên chế lên hệ ở bên nhau, từ xa xem giống như là tám lục lạc giống nhau. Đông ly vị ương cùng đêm vô nguyệt nắm tay từ giữa không trung rớt xuống lúc này trên mặt đất trùng người đã bị đốt cháy hầu như không còn, phượng hoàng trên người ngọn lửa bắt đầu hướng ra ngoài tản ra, ẩn ẩn có chút không chịu khống chế dấu hiệu. Cứu cứu đêm vô nguyệt gọi một tiếng, phượng sĩ bộ dáng hơi có chút chật vật. Bất quá thoạt nhìn nhưng thật ra không đã chịu cái gì đại thương chỉ là quần áo đánh nhau thời điểm bị trùng người chảo phá một ít. Đêm vô nguyệt lại nhìn về phía phượng hoàng nhíu như mày, cứu cứu, không được, dựa theo cái này su thế nói chờ biểu tỷ hồng liên hỏa thể hoàn toàn bùng nổ, nơi này sẽ bị ngọn lửa bao trùm đến, cứu cứu ngươi mang theo người đến an toàn địa phương trước tránh một chút mới được a Phượng si không muốn, ta đời này nghĩ lại tưởng trước nay chưa cho phượng hoàng nhiều ít quan tâm, không kết thúc làm phụ thân trách nhiệm. Hiện tại nàng sống chết trước mắt ta cái này làm cha sao có thể xa độn tránh đi. Ta muốn bồi nàng. Mặc kệ như thế nào đều phải bồi nàng. Phượng gia con cháu nhóm, Phượng Hoàng là ta nữ nhi, này đó là ta nên làm nhưng là cùng các ngươi cũng không có bao lớn quan hệ, các ngươi đi theo vị ương cung người cùng nhau đến nơi xa tránh đi. Hồng Liên nghiệp hỏa nhưng đốt thiên địa, chớ có thương đến các ngươi Phượng si nói làm sao động Phượng gia người an tĩnh một ít. Đêm vô nguyệt nhìn nhìn hắn cũng thật sự vô pháp, vô hoàn sư minh. Ngươi mang theo vị ương cung người còn có phượng gia người mau chút rời đi, lui càng xa càng tốt. Đến cực hoang chi vực bên ngoài chờ chúng ta, mặc kệ đã xảy ra bất luận cái gì tình huống đều không cần tiến bảo. Vô hoan rất muốn nói vậy các ngươi làm sao bây giờ, phượng gia gia chủ đều đã sở hồng liên nghiệp hỏa nhưng đốt thiên địa, kia bọn họ ở chỗ này chẳng phải là giống nhau có nguy hiểm. Chính là cái này thời điểm hắn cũng biết không phải nói lôi thôi dài dòng thời gian. Mà hiện tại đêm vô nguyệt cũng không đơn giản là hắn sư muội mà là vân hoang vị ương cùng vô nguyệt thần tôn. Hắn hiện tại phải làm có thể làm cũng chỉ có phục tùng nàng mệnh lệnh thích đáng chiếu cố hảo còn sống mọi người. Là, thần tôn, vô hoan dẫn theo một đám người nhanh chóng chiều cực hoang chi vượt ngoại bay nhanh mà đi. Ở cùng thời gian đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương còn lại là dựng lên kết giới đem mấy người bảo hộ ở trong đó. trừ bỏ phượng sĩ đêm vô nguyệt, đông ly vị ương bên ngoài thần hoàng tích nhan, khi cùng cũng đều giữ lại Lúc này mọi người cái gì đều làm không tới, hồng liên hỏa thể bùng nổ người ngoài là không có khả năng đánh gãy được, hiện tại bọn họ có thể làm chỉ có ở chỗ này bồi Phượng Hoàng mà thôi. Địa ngục quảng trường dưới Phượng Hoàng nơi nhà giam nội lúc này độ ấm đã là phi thường cao, phía trước kia không gì chặn được chùng người đều không thể lay động chút nào huyền thiết hàng rào tại đây cực nóng dưới thế nhưng bắt đầu hòa tan. Mà lúc này Phượng Hoàng trên người những cái đó đỏ đậm lại là đã chậm rãi hạ xuống, làn da so từ trước càng thêm trắng nõn thậm chí đều có chút sắp trong suốt hóa su thế. thấy vậy đêm vô nguyệt nhưng thật ra yên tâm không ít. phía trước biết vượng hoàng là hồng liên hỏa thể lúc sau nàng liền tra quá rất nhiều thư tịch. biết ở hồng liên hỏa thể bùng nổ thời điểm nếu vượng hoàng thân thể càng ngày càng hồng nói mới có bạo tẩu nguy hiểm. mà bên ngoài độ ấm càng cao thân thể của nàng ngược lại là trở về bình thường nói mới là tốt nhất. này thuyết minh nàng đã làm được ôm tâm thủ một không chịu ngoại vật sở ảnh hưởng. cái gọi là lòng yên tĩnh tự nhiên lệnh nói. chính là đạo lý này. Lúc này Phượng Hoàng hoàn toàn không biết bên ngoài đều đã xảy ra cái gì. Nàng chỉ cảm thấy chính mình vị trí hình như là hỗn độn giống nhau không gian, mà lúc này cái này trong không gian xương trắng càng ngày càng nhiều càng ngày càng ngưng, cuối cùng thậm chí hóa thành thật dày đã như là mây trắng lại như là đông giống nhau vật chất, loại này mềm như bông đổ vật đem nàng chặt chẽ bao vây ở bên trong. Này bạch đông thoạt nhìn không chớp mắt chính là đương này đó đông ly khoảng cách nàng càng ngày càng gần thậm chí dán sát vào nàng làn da thời điểm thật giống như là đem kia nung khô ở thợ rèn lò hồi lâu dung thiết cường ấn tiến thịt giống nhau nóng bỏng khó nhịn. Phượng Hoàng biết chính mình lúc này làn da khẳng định là đã đỏ, thậm chí hẳn là đã nổi lên vết bỏng rộp lên đi. Càng La tưởng càng cảm thấy nóng bỏng khó nhịn. Đêm Vô Nguyệt nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm Phượng Hoàng trạng thái, hiện tại nhìn đến nàng làn da lại bắt đầu phiếm hồng, lúc sau đẹp mặt mày nhíu chặt lên. Phượng Hoàng bị ảnh hưởng, làm sao bây giờ? Điện Tịch Thượng nói người ngoài ảnh hưởng không đến nàng. Mà loại này thời điểm tốt nhất cũng là không cần qué giày đến nàng. Chính là liền như vậy trơ mắt nhìn nàng như vậy bị hỏa thể ảnh hưởng nàng căn bản làm không được a. Liền như vậy hơi chút lóe cái ý niệm công phu Phượng Hoàng trên người đã biến đỏ đậm, thân thể thượng cũng bắt đầu xuất hiện đại diện tích màu trắng vật chất, xem bộ dáng này hẳn là bị nóng cháy nướng nướng ra tới vết bỏng rộp lên. Không thể lại chờ, mặc kệ hữu dụng vô dụng cũng muốn thử xem. Phượng Hoàng, ngươi là dục hỏa trùng sinh Phượng Hoàng. Ngọn lửa căn bản bỏng cháy không đến ngươi nửa phần. Không phải sợ, đi thân cận nó, tiếp nhận nó. Nó thương tổn không đến ngươi, ta cùng cứu cứu đang đợi ngươi về nhà. Đêm Vô Nguyệt lặp lại những lời này, một tiếng một tiếng dùng hết toàn bộ sức lực đi tê, nàng không biết vượng hoàng có thể hay không nghe thấy, nàng nói trăm biến ngàn biến, chẳng sợ nàng chỉ nghe được một lần cũng hảo. Bị Bạch Đông đè ép năng có chút khó nhịn vượng hoàng mơ hồ nghe thấy được đêm Vô Nguyệt thanh âm. Biểu muội như vậy lợi hại, hơn nữa trước nay không đã lừa gạt nàng, biểu muội nói nhất định là đúng. Ô bí nghĩ như vậy Phượng Hoàng Trấn rửa theo đêm vô nguyệt nói như vậy không đi sợ hãi hồng liên hoa thể, không đi sợ hãi ngọn lửa, càng không đi sợ hãi này đó dán ở chính mình trên người Bạch Đông, trong lòng vẫn luôn ở tụng niệm đêm vô nguyệt đã từng dạy cho nàng tâm kinh. Chậm rãi nàng cảm giác thân thể của mình giống như không hề giống phía trước như vậy không thoải mái, giữa mày trừ hồng liên hoa như là nở rộ qua đi đều tàn giống nhau, một mảnh một mảnh bay xuống. Mỗi một mảnh hồng liên hoa bay xuống xuống dưới lúc sau đều hóa thành màu đỏ nóng cháy năng lượng đem bao bọc lấy vượng hoàng thân thể bạch đông cấp lây dính thượng một chút màu đỏ. Đương sở hữu hồng liên hoa đều bay xuống lúc sau bao bọc lấy vượng hoàng thân thể bạch đông đã biến thành hồng đông. Mà lúc này, hồng liên hoa bay xuống để lại một chút kim sắc như là đài sen giống nhau vật chất, đài sen tiếp tục hóa thành năng lượng dung nhập tiến hồng đông trung, trong đó kim liên tử giống nhau năng lượng lại là trực tiếp bay vào đến vượng hoàng kỳ kinh bát mạch bên trong. Lúc này ở Phượng Hoàng cảm thụ không đến nhìn không tới bên ngoài, lấy nàng vì tâm bắt đầu hướng ra phía ngoài thẩm thấu ra một sợi một sợi hồng phát tím quyến rũ ngọt lửa. Đây là chân chính hồng liên nghiệp hỏa. Nguyệt nhi, các ngươi mò lui lại hạ. tịch nhan nhìn đến lúc sau vội ra tiếng cảnh báo nhắc nhở. Không cần lo lắng, ta cảm thấy Phượng Hoàng có thể hành. Đêm vô nguyệt đối với tịch nhan gật gật đầu, Phượng Sĩ còn không nghĩ đi, đêm vô nguyệt cái này nhưng không hề dựa vào cứu cứu. Nàng cùng đông ly vị ương hai người một tả một hưu trực tiếp dẫn theo phượng xí cánh tay cấp mang ly nơi đây. Hồng liên nghiệp hỏa nhưng không giống như là phía trước kia độ tinh khiết còn chưa đủ ngọn lửa chỉ có thể làm kia huyền thiết hàng rào hơi chút hòa tan. Hồng liên nghiệp hỏa bao trùm đến địa phương có thể nói là đốt hết hết hệ. Huyền thiết hàng rào thậm chí liền hóa thành nước thép cơ hội đều không có trực tiếp bị hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy bốc hơi thành hư vô. Phượng Hoàng ngồi ngay ngắn tại nghiệp hỏa bên trong hình như là hỏa chi tinh linh giống nhau Có một loại hình như là đến từ viễn cổ quá thương thời điểm tuyệt mỹ giống nhau làm thiên địa động, chân trời nhi vân đã sớm bị nhấm hồng, cực hoang chi vực không trung từ trước chỉ là màu xám trắng, hiện tại lại là đã biến thành một mảnh mất tinh thần màu đỏ thiên đường. Thật giống như là bị ngạn hoa khai hoàng tuyển lộ giống nhau làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Khi cùng, chúng ta hai cái hóa thân vì thần hoàng thể, phun ra tinh hỏa ở nàng trên không xoay quanh. Tức là giúp nàng hộ giá hộ tống cũng là giúp chúng ta chính mình lại một lần rèn chúng ta bản mạng tinh hỏa. Hồng liên nghiệp hỏa chính là không nhiều lắm thấy, là nàng may mắn cũng là chúng ta may mắn à. Hai tiếng vượng minh vang lên, một con hỏa phượng một con kim phượng xoay quanh ở cực hoang chi vực trên không, lưỡng đạo phượng hỏa từ thượng mà xuống, giống như thời khắc chuẩn bị nếu có không đúng thời điểm liền lập tức bảo hộ trụ phượng hoàng giống nhau. Phượng hoàng thân thể lúc này, lúc sáng lúc tối, hình như là bị đốt cháy than sắc giống nhau bắt đầu chậm rãi ra nẻ. Cùng lúc đó hồng liên nghiệp hỏa hình như là điên cuồng giống nhau, vây một chút thẳng hướng lên trời mà đi. Tiêu tư thế hình như là muốn đem này phương thiên địa dưới sở hữu đều đốt cháy hầu như không còn giống nhau. Trưng 365 tử ràng giận. Nay ngọn lửa quá mức mãnh liệt, mãnh liệt đến người ngoài đã hoàn toàn thấy không rõ bên trong đã xảy ra cái gì. Nguyệt Nhi, Phượng Hoàng, Phượng Hoàng nàng không có việc gì đi, hẳn là không có việc gì, ân, hẳn là không có việc gì. Phượng Sĩ nghe tới như là đang hỏi đêm vô nguyệt, chính là trên thực tế lại là ở tự hỏi tự đáp. Đêm vô nguyệt biết hắn lúc này trong lòng là hoảng. Rốt cuộc chính mình nữ nhi sinh tử chưa biết, sao có thể không hoảng hốt đâu. Chính là đối vượng hoàng lúc này hiện trạng đêm vô nguyệt cũng hoàn toàn không cảm kích cũng không thể an ủi đến phượng sĩ cái gì. Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt thật sự là quá vượng, liền tính có được cường đại thần thức nàng cũng là phân biệt không. Bất quá nói đến cũng là kỳ quái, dựa theo lẽ thường tới nói, như thế ba đạo Hồng Liên nghiệp hỏa liền tính không đốt cháy đến thiên địa kêu ít nhất toàn bộ cực hoang chi vực cũng là trốn không thoát đâu. Chính là hiện thực tình huống là hồng liên nghiệp hỏa tuy rằng mãnh liệt chính là lại là cũng không có vượt qua cực hoang tri vực trung gian lâu đài. Không biết nơi này rốt cuộc ra sao loại nguyên nhân, bất quá đêm vô nguyệt lớn mật suy đoán hẳn là cùng cực hoang tri vực dưới nền đất ma lực có quan hệ. Ma nàng cũng hoàn toàn có lý do tin tưởng, có thể tại thượng cổ thời điểm bị ma tộc làm như đại bản doanh địa phương sao có thể đơn giản. Hơn nữa nơi đây tuy rằng đã trải qua không đếm được năm tháng, chính là này than trì sắc cục đá lâu đài lại là không có nửa phần ph này vốn là không khoa học. Cực hoang chi vực ngoại vô hoan nhìn bên trong kia ngập trời ánh lửa lấy một loại thôi cổ kéo hủ trạng thái thẳng tiêu cuốn mây trên trời, chẳng sợ hồng liên nghiệp hỏa chỉ ở địa ngục trên quảng trường tiêu đốt, chính là ở cực hoang chi vực bên ngoài lại cũng là có thể cảm nhận được phát người sóng nhiệt sở mang đến nóng rực. Điện chủ, nay hồng liên nghiệp hỏa hảo sinh lợi hại, thần tôn cùng đế tôn ở bên trong có thể được không? Vô hoan nhìn kia ánh lửa bốn phía phương hướng, cơm chế trụ trong lòng lo lắng, sẽ không có việc gì kia chính là thần tôn chính là đế tôn A. Đúng vậy, Nguyệt Nhi là sư tôn đều không phải bình phàng người, vượt cấp khiêu chiến đều không phải việc khó, như vậy bọn họ nếu có thể đại ở vậy thuyết minh bọn họ có thể tự bảo vệ mình đi. Hắn hẳn là tin tưởng bọn họ, cũng cần thiết tin tưởng bọn họ. Lúc này khoảng cách cực hoang chi vực rất xa tám kỳ trên núi, đang ở bế quan phượng tử rằng cảm giác được vân hoang đại lục phía trên truyền đến một cổ mấy nhưng hủy thiên diệt địa xôn sao Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Phượng tử rằng cảm giác chính mình trong lòng hơi nhẹ, một cổ bất an tràn ngập ở hắn trong lòng, hắn thu công ngẩng đầu hỏi Dù Kỳ Ô Nạ. À, không có việc gì, có lẽ là ai đột phá đi đây là nàng lần đầu tiên lừa gạt Phượng tử rằng, Dù Kỳ Ô Nạ trột dạ không dám nhìn hắn đôi mắt. Dù Kỳ Ô Nạ chính là cùng Phượng tử rằng khế ước quá, tuy rằng là bình đẳng khế ước hắn không có cưỡng bức cầu nàng năng lực, chính là tuy rằng Dù Kỳ Ô Nạ cưỡng chế chế. Chính là này phụ phiếm hơi thở người khác không cảm giác được hắn bởi vì khế ước quan hệ sắc thật có thể cảm giác đến rõ ràng. Người có việc ở gạt ta? Không, không có, như thế nào sẽ? Dù kỳ ố nạ như thế nào sẽ gạt chủ tử? Tuy rằng dù kỳ ố nạ liên tục giải thích, nhưng là nàng càng là như vậy phượng tử rằng càng là tin tưởng chính mình trong lòng suy nghĩ. Dù kỳ ố nạ đích xác có việc nhi ở gạt hắn, nếu vừa rồi chỉ là phòng đoan nói, kia hiện tại phượng tử rằng đã là hoàn toàn xác định. Dù kỳ ủ nạ có việc Nhi gạt hắn, hơn nữa vẫn là một kiện đặc biệt chuyện quan trọng. Nếu là tầm thường sự tình nói dù kỳ ủ nạ tuyệt đối sẽ không gạt hắn. Rất có thể chuyện này sẽ đối hắn bất lợi, cũng rất có thể toi mạng. Phượng Tử rằng cao mày hơi chút nghĩ nghĩ, có thể làm dù kỳ ủ nạ như vậy kiên kỵ đại khái chỉ có Nguyệt Nhi đi. Bất quá lấy Nguyệt Nhi năng lực cùng với người kia nhiều bản lĩnh, là không có khả năng gặp được cái gì khả năng sẽ thương cập tính mạng nguy hiểm. Kia nếu không phải Nguyệt Nhi nói, ít nhất cũng đến là hắn thân nhân. Phượng tử rằng đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn có một chút đứng lên. Phượng Hoàng đã xảy ra chuyện. Nay một câu cũng không phải câu nghi vấn mà là khẳng định câu, chứng minh hắn đã tin trong lòng phỏng đoán. Phần 269 Dù kỳ ồ nạ bị dọa một giật mình, phản xạ có điều kiện liền quỳ gối trên mặt đất, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm một câu dù kỳ ồ nạ biết sai đã nói ra đi, những lời này kỳ thật cũng coi như là gián tiếp thừa nhận. Nói, một chữ đều không cho phép rơi rớt nghĩ đến phượng hoàng cái kia cùng bạch quân tuyết xóc xỉ tiểu cô nương hắn thật sự trở thành muội muội khán hộ người đã xảy ra chuyện phượng tử rằng liền cảm giác chính mình hơi thở đã không xong phượng hoàng phượng hoàng tiểu thư bị thạch ma đảo người bắt đi thạch ma đảo cùng chúng ta yêu thần điện không sai biệt lắm là trước sau thời gian thành lập lên tân thế lực nguyệt nguyệt cô nương bọn họ bọn họ đi thạch ma đảo cứu người chủ nhân dù kia ố nạ biết đến cũng chỉ có nhiều như vậy chủ nhân chủ nhân lấy nguyệt cô nương bản lĩnh khẳng định không có việc gì Phượng Hoàng Tiểu Thư khẳng định có thể bình an trở về. Dù Kỷ Ốu Nạ quỳ dịch cọ hai chân tiến đến Phượng Tử Dằng trước mặt, vội tay giắt lấy Phượng Tử Dằng quần áo, hèn mọn mà nhút nhát cầu hắn, chủ nhân, chủ nhân, Dù Kỷ Ốu Nạ cầu ngài, cầu ngài đãi ở Tám Kỳ Sơn, chúng ta yêu thần điện yêu cầu chủ nhân. Phượng Tử Dằng ánh mắt lạnh băng liếc Dù kỳ Ốu Nạ liếc mắt một cái, hắn vừa nhấc chân trực tiếp đem Dù kỳ Ốu Nạ đánh bay lùi lại hơn mười bước, tự đi lanh phạn. Nếu là lại làm ta phát hiện một lần ngươi tự chủ chưa nói. Ngươi liền có thể cút cho ta. Nói xong, phượng Tử rằng liền hóa thành một đạo khói đen tiêu tán ở tại chỗ. Dù kỳ ố nà héo đốn trên mặt đất, nàng biết phượng Tử rằng lúc này đã đi hướng Thạch Ma Đảo. Nếu là phía trước nói nàng còn có thể thông qua cung cấp sai lầm lộ tuyến ngăn cản trụ chủ nhân bước chân, chính là bản thân Thạch Ma Đảo khoảng cách tám kỳ sơn cũng không tính quá xa. Đặc biệt là hiện tại bên kia thượng hỏa quang tận trời, này thiêu đỏ mây tiếc thật giống như là chỉ dẫn biển báo giao thông giống nhau nói cho Vượng Tử rằng hắn người muốn tìm là ở đằng kia. Nhìn kia đầy trời ánh lửa phượng tử rằng trong lòng dần hiện ra một mặt đáng sợ ý tưởng. Hắn cảm thấy, có lẽ này ánh lửa cũng không phải đêm vô nguyệt bọn họ cùng thạch ma đảo người chiến đấu sở tạo thành. Lại lợi hại chiến đấu cũng không có khả năng làm ra như vậy kinh thiên địa quỷ thần khiếp động tĩnh. Hỏa hỏa, nghĩ đến hỏa, phượng tử rằng chỉ cảm thấy trong lòng ngẫy dựng, hắn thấy nhưng quên mất, muội muội phượng hoàng chính là hồng liên hỏa thể. Này ánh lửa chẳng lẽ là, chẳng lẽ là hồng liên hỏa thể bùng nổ. Thật đáng chết. Hồng liên hỏa thể bùng nổ chính là cựu tử nhất sinh sự, vận khí tốt nhất bản trọng sinh tu vi một bước lên trời. Vận khí không hảo đó chính là phải bị hồng liên nghiệp hỏa cấp đốt cháy tra đều không dư thừa. Mà hắn cái này làm ca ca thế nhưng ở muội muội nhất yêu cầu thời điểm không ở bên người, hắn còn làm cái gì ca ca? Nghĩ lại lúc trước hắn ở tiểu tiểu quán mua xe, sống mơ mơ màng màng ba ngày muội muội phượng hoàng chính là một tấc cũng không rời canh dư ở hắn bên người a. Càng nghĩ càng giận. Phượng tử rằng cũng là đem chính mình tốc độ tăng lên tới tối cao. Chờ hắn tới rồi cực hoang chi vượt thời điểm kia ngọn lửa vẫn như cũ thiêu đốt tràn đầy cũng không thấy nửa điểm muốn tắt bộ dáng, cũng không biết này trạng thái muốn liên tục bao lâu. Bên này động tĩnh có thể kinh động Phượng tử rằng đồng thời cũng kinh động ở vân hoang đại lục đợi một ít cáo giả, bao gồm đông rời nhà, vân gia, nam cung gia Lão tổ tông nhóm. Bọn họ tu vi đã là thành thần cảnh người, có thể nói nửa cái chân đều bước vào thần lĩnh vực. Những người này đã đến thực hiện nhiên tuyệt đối không phải là vì chúc mừng phượng ra được một cái khiên quá nghiệp hỏa đốt người niết bàn trọng sinh đích nữ. Vốn dĩ bọn họ cho rằng này hẳn là cái gì thiên tài địa bảo hoặc là phi thường quý trọng thần thú xuất thế, chờ tới rồi nơi này thời điểm cũng xác thật thấy được thần hoàng thân ảnh, chính là cùng lúc đó còn có làm cho bọn họ cái này tu vi thực lực người đều nhìn thôi đã thấy sợ hồng liên nghiệp hỏa. Đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương đám người không chỉ có chú ý hồng liên nghiệp hỏa trung động tĩnh cũng chú ý quanh thân động tĩnh. Sự đã như thế, tam đại gia tộc Lao Tổ Tông cùng Phượng Tử Rằng đã đến cũng là trước tiên liền khiến cho bọn họ chú ý. Biểu ca đêm vô nguyệt bằng vào cường đại thần thức cái thứ nhất phát hiện Phượng Tử Rằng. Tuy rằng lúc này Phượng Tử Rằng vẫn chưa ăn mặc hắn vẫn thường ăn mặc bạch sam mà là một kiện màu đen an ổn mạ vàng áo đen, chính là hắn khuôn mặt cùng với cặp mắt kia đêm vô nguyệt lại là sẽ không nhớ lầm. Tử Rằng nghe thấy đêm vô nguyệt nói Phượng xí dương mắt nhìn lại thấy là chính mình kia hơn 2 năm không thấy nhi tử. Ngẹn ngào trong thanh âm lộ ra một ít thân thiết cùng òi lại từ rằng ngươi muội muội ngươi muội muội hồng liên hỏa thể bạo phát ngươi muội muội nàng không biết hiện tại như thế nào phượng sĩ không có chú ý tới không biết từ khi nào bắt đầu hắn thế nhưng đã có chút òi lại chính mình như tử có lẽ thật là già rồi đi ở nhìn đến phượng tử rằng thời điểm hắn cảm giác chính mình vẫn luôn trôi nổi không chừng vô pháp an ổn tâm thoáng vững vàng một ít thật giống như là tìm được rồi dựa vào giống nhau phụ thân thực xin lỗi ta đã tới chậm ta không biết muội muội sẽ ra chuyện. Phượng si kéo qua Phượng Tử giằng tay vỗ vỗ, không trách người, không trách người, là vi phụ không có bản lĩnh đều không thể bảo vệ tốt ta chính mình nữ nhi. Biểu Ca yên tâm, Tịch Nhan cùng Hi cùng không có dị trạng đã nói lên Biểu Tỷ ở bên trong vẫn là an toàn. ít nhất, ít nhất còn sống, chúng ta phải tin tưởng nàng, Biểu Tỷ nhất định có thể ai đến quá nghiệp hỏa đốt cháy chi khổ. Chúng ta còn phải đợi Biểu Tỷ một bước lên trời thời điểm cho chúng ta làm kiên cố hậu thuẫn đâu. Ân, vất vả. Nguyệt Nhi. Phượng tử Giang nhìn này, Trương chính mình thương nhớ ngày đêm mặt ánh mắt lué lué. Đông ly vị ương thấy vậy trụ rường như vô tình giống nhau hôm qua đêm vô nguyệt bả vai, cũng cách trở ở phượng tử Giang tầm mắt. Hai cái nam nhân liền như vậy cách không tương vọng không khí lập tức quỷ quyệt dị thường. Đêm vô nguyệt thở dài, tức giận vỗ rất đông ly vị ương tay, này đều khi nào sư tôn thế nhưng còn ở ghen. Sư tôn, bên kia ba người kia, ngươi quen biết hay không? Theo đêm vô nguyệt tầm mắt xem qua đi. Đông Ly vị ương ánh mắt trầm xuống dưới, Liên tính nửa cái chân đều dạo bước tiến lên quan tài này cái mũi, nhưng thật ra nhanh nhạy tản nhận a Đông rời nhà lão tổ tông, kế hoạch lên hẳn là ta nhị gia gia, còn có rất nhiều vân gia, cùng nam cung gia trước mắt tu vi thực lực tối cao lão tổ tông, kia sư tôn ngươi biết bọn họ tu vi đạt tới cái gì cấp bậc sao? Bán thần cảnh đến nỗi rốt cuộc nhiều ít trọng ta liền không rõ ràng lắm, chỉ bằng tu vi nói, ngươi ta bao gồm phượng tử rằng. Chúng ta ba người liên thủ cũng không tất địch nổi trong đó một người. Vậy không dễ làm, nếu bọn họ phải đối biểu tỉ chơi xấu hơn nữa cường đoạt tịch nhan cùng hy cùng nói, chúng ta có thể có bao nhiêu phần thắng. Như thế nào? Bọn họ đánh quá tịch nhan cùng hy cùng chú ý. Đêm vô nguyệt gật gật đầu, không sai, ở ta vừa tới đến vân hoang đại lục thời điểm, suýt nữa cùng bọn họ đối thượng, ngày đó may mắn chạy thoát, hiện tại ta tưởng bọn họ hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trường 366 lỗi thời thăng cấp nghe thấy đêm vô nguyệt nói như vậy đông ly vị ương cũng là ngưng ngưng mi thần hoàng là thần thú ở khắp đại lục cũng là cơ hồ diệt chủng tồn tại tam đại gia tộc hộ tộc thánh thú cũng bất quá là bán thần thú mà thôi hiện tại xuất hiện thần thú động tĩnh bị bọn họ theo dõi cũng là bình thường phượng tử giang nhìn đến tịch nhan cùng hy cùng hai chỉ thần hoàng ở giữa không chúng quay chúng quanh hồng liên nghiệp hỏa trạng thái phượng tử giang nói này hai chỉ thần hoàng là tịch nhan cùng hy cùng nhìn đến đêm vông nguyệt gật đầu hắn lại nói nguyệt nhi ngươi yên tâm ta sẽ bảo hộ của các ngươi Liền tính Nguyệt Nhi chúng ta cũng không huyết thống quan hệ, các nàng vì bảo hộ phượng hoàng mà bại lộ chính mình, ta là phượng hoàng ca ca, ta sẽ vì này phụ trách. Chính là chúng ta thực lực xa không có bọn họ tu vi cao, nếu là bọn họ cường đoàn nói, có lẽ đêm vô Nguyệt nghĩ đến điểm này liền có chút nén giận. Không có có lẽ đông ly vị hương đánh gây đêm vô Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, thật sự không được ngươi có thể dùng độc, ta có thể dùng trận pháp, chúng ta tu vi cũng không đổi kịp Tắc kim, chính là, không phải vẫn là giống nhau thắng hắn, Nguyệt Nhi tin tưởng ta. Ấn đêm vô nguyệt nhìn đông ly vị ương gật gật đầu, đế tôn nói làm nàng tâm an. Phượng tử rằng ở một bên nhìn bọn họ hố động trong lòng có chút khó chịu, xinh đẹp mảnh dài không giống nam nhân lông mi buông xuống xuống phía dưới, che giấu đồng tử quang cùng với kia thâm trầm nhìn không ra suy nghĩ ánh mắt. Đúng lúc này, đêm vô nguyệt đống nhiên cảm giác được một khổ mãnh liệt năng lượng đột nhiên dũng mãnh vào tiến thân thể của nàng. Thật lớn năng lượng ở thân thể của nàng đấu đá lung tung, làm nàng không cấm có chút chịu đựng không được kêu lên một tiếng. Cả người mềm nhũn liền nằm liệt dựa vào đông ly vị ương trên người. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Đông ly vị ương kinh hãi, hắn nâng trụ đêm vô nguyệt thanh âm đều có chút kinh hoàng. Phượng tử rằng cũng bất chấp chính mình những cái đó tiểu tâm tư, cùng đông ly vị ương nhưng thật ra một tả một hữu nâng trụ đêm vô nguyệt. Nguyệt Nhi, ta giống như, giống như muốn đột phá. Đêm vô nguyệt lúc này thật là không biết nên khóc hay nên cười. Tu vi đột phá thăng cấp thực lực tăng lên thật là chuyện tốt. Chính là hiện tại cái này đường khẩu lại không phải cái gì hảo thời cơ, tam đại gia tộc lao tổ tông chính là ở kia như hổ rình mồi, nếu là bọn họ ở nàng đột phá thời điểm làm điểm nhi cái gì kia thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Hơn nữa lúc này nàng cũng không thể trở lại hồng hoang thiên, thân hoàng đều khiến cho bọn họ lớn như vậy mơ ước, này nếu là trở ra cái hồng hoang thiên còn lợi hại. Phòng chừng khi đó tam đại gia tộc đều sẽ xé rách mặt không cần cái gì mặt mũi giết người cướp của đều là dễ như trở bàn tay sự. Đừng nói nàng hiện tại thực lực không đủ cường đại, liền tính là đã rất mạnh nàng cũng tuyệt đối sẽ không đem hồng hoang thiên tồn tại thông báo thiên hạ, nó sẽ là nàng lĩnh viên bí mật. Mà đối chính mình lúc này đột phá đêm vô nguyệt trong lòng cũng hơi chút có chút cảm giác. Đại khái là tịch nhan cùng hy cùng các nàng hai cái được hồng liên nghiệp hỏa chỗ tốt thăng cấp đi, phía trước hồng liên bạch liên thăng cấp lúc sau nàng cũng sẽ được đến chỗ tốt, bất quá rốt cuộc bọn họ chỉ là linh thú không phải thần thú. Mang cho nàng cái này khế ước chủ chỗ tốt cũng không có hút thuốc cùng hy cùng lúc này đại. Nhưng mà lúc này thật là không phải thời điểm A, chính là như vậy bị động thăng cấp cùng đêm vô nguyệt chính mình chủ động thăng cấp bất đồng, chủ động bởi vì nàng chính mình bản thân mà thăng cấp nói đêm vô nguyệt là có thể không chế, thậm chí có thể mạnh mẽ áp xuống. Chính là hiện tại loại này bị động thăng cấp lại là không chịu nàng không chế. An tâm, Nguyệt Nhi, an tâm, tin tưởng ta. Đông Ly Vị Hương nói những lời này trực tiếp liền vứt ra một phen trận tiêu đưa bọn họ bốn người toàn bộ bao phủ ở một tầng kết giới trận pháp trong vòng, rồi sau đó lại là bá bá bá vứt ra trận tiêu bao nhiêu. Tại đây tầng kết giới nội thiết trí ra hai tầng kết giới. Hắn đỡ đêm vô nguyệt đem nàng đưa tới trung ương hai tầng kết giới nội. Nguyệt nhi an tâm thăng cấp, không cần nghĩ nhiều. Đêm vô nguyệt gật gật đầu, khoanh chân mà ngồi, trải vớt lại chính mình hô hấp, dẫn đường trong cơ thể kia có chút bạo loạn nguyên có thể. Đối đế tôn, nàng tin, liền tính bọn họ cùng tam đại gia tộc lao tổ tông đối chiến không thắng được nhưng là tự bảo vệ mình năng lực lại là tuyệt đối có, đối đế tôn trận pháp, nàng thực tín nhiệm. Hơn nữa, càng là lúc này càng là yêu cầu càng cao cường thực lực, tả hữu tiến giai nàng cự tuyệt không được, như vậy liền một hơi tận khả năng đem chính mình tu vi tăng lên tới tối cao. Nàng bức thiết yêu cầu tăng lên thực lực. Đại đêm vô nguyệt ngồi ổn lúc sau, hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy, hơn nữa này trung gian còn xuất hiện lưỡng đạo quang mang sông thẳng tận trời. Chính là tam đại gia tộc Lão Tổ Tông ở bên cạnh đều cảm nhận được này chấn động lực lượng. Không hổ là thần thú. Này lực lượng tuyệt đối không phải bán thần thú có thể so. Đông ly dung cũng chính là đông ly vị ương nhị gia gia đông ly gia tộc trước mắt thực lực mạnh nhất Lão Tổ Tông nhìn thấy này một kỳ cảnh cũng là phát ra than thở. Thật là à, chúng ta cuộc đời này có thể thấy vậy cảnh cũng coi như là không ổng, nếu là... Nếu là có thể bắt được này hai chỉ thần thú trở thành gia tộc bọn ta tân thủ hộ thú nói chúng ta đây gia tộc thực lực khẳng định là sẽ bay lên một cái bậc thang. Vân Bình ý như thế nói. Nam cung kiến nghiệp nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói. Bất quá hắn cặp kia hương phấn lập loè đôi mắt cũng có thể nhìn ra hắn đối thần hoàng hy vọng cùng mơ ước. Chính là, này thần hoàng lại chỉ có hai chỉ. Nam cung kiến nghiệp tựa hồ là vô tình nỉ non một câu, lại như là ở nhắc nhở cái gì. Đúng vậy, thật là chỉ có hai chỉ. Nếu là ba con thần thú đảo còn hảo phân, một nhà một con là được, chính là hiện tại hai chỉ thần hoàng tam gia phân này đã có thể khó mà nói, tổng không thể một con thần hoàng một nhà một nửa đi. Tổng hội có một người là thất bại. Biết được điểm này làm ba người đều trầm mặc. Phần 270 Tuy rằng tam đại gia tộc lẫn nhau có quan hệ thông gia xưa nay cũng là đồng khí liên tri lẫn nhau nâng đỡ liền thành nhất thể, chính là không phải một cái gia tộc rốt cuộc có phải hay không một cái gia tộc, ngầm vẫn là có cạnh tranh quan hệ. Chẳng qua bởi vì đông rời nhà thực lực vượt xa quá mặt khác hai nhà, nếu không phải đệ nhất nói kia đệ nhị cùng đệ tam trang cũng không có gì khác biệt, tam gia đảo cũng là tường an không có việc gì. Chính là nếu là bọn họ có thể được đến thần hoàng nói, kia thực lực đã có thể xưa đâu bằng nay. Ở vân hoang đại lục thượng kỳ thật là có một cái cách nói, đó chính là thần thú đại biểu cho thiên đạo, nếu là bọn họ có thể được đến thần thú nói kia chẳng phải là đại biểu cho thiên đạo đứng ở bọn họ bên kia nhi. Hơn nữa tam đại gia tộc tuy rằng lấy đông rời nhà cầm đầu, cũng là đông rời nhà thực lực mạnh nhất, chính là nếu là bọn họ được đến thần hoàng nói rốt cuộc ai mạnh ai yếu cũng nói không chừng đâu. Thậm chí lúc này vân mộng cùng nam cung kiến nghiệp trong lòng không khỏi đều nổi lên một cái tính toán, đó chính là vô luận như thế nào này hai chỉ thần hoàng đều không thể làm đông rời nhà được đến, đông rời nhà nếu được đến nói, kia cuối cùng rất có thể liền không phải ba chân thế chân vạc. Nếu vạn nhất đông rời nhà cùng vân gia hoặc là nam cung gia trong đó một nhà được đến thần hoàng, Như vậy kia dư lại một nhà chỉ có một kết cục chính là bị đông rời nhà gồm thâu, mà ở đông rời nhà gồm thâu cái này gia tộc biến càng cường lúc sau, kia dư lại cái kia gia tộc khoảng cách bị gồm thâu cũng liền không xa. Vì gia tộc, vì chính bọn họ cũng tuyệt đối không thể làm đông rời nhà được đến thần hoàng. Đông Ly Dũng lại giống như hoàn toàn không chú ý tới bọn họ khác thường giống nhau. Nhị ca, bên kia cái kia tiểu cô nương hình như là muốn đột phá, hơn nữa nhìn này tư thế cũng là rất là làm cho người ta sợ hại a. Bọn họ có thể hay không chính là tân lên thế lực vị ương cung người. Mặc kệ là cái nào tân thế lực người, nàng này nếu là trưởng thành lên nhất định sẽ là chúng ta kinh địch, không bằng trước đêm này cây cây nhỏ cấp phạt. Đỡ phải ngày nào đó thụ đại căn thâm ngược lại không hảo lộng. Đông Ly Dung lắc lắc đầu, không được, nếu ta không đoán sai nói, cái này tiểu cô nương hẳn là kia hai cái thần hoàng chủ nhân. Hiện tại thần hoàng ở tiến giai, nếu là chúng ta giết nàng, thế tất sẽ ảnh hưởng đến thần hoàng. Các ngươi ngẫm lại xem. Gia tộc chúng ta bán thần thú tiến giai cũng đã đủ khó khăn, thần thú càng là như thế. Nếu là tùy tiện đánh gãy nhưng tính không ra. Lúc này Đông Ly Dung đã đem trên bầu trời hai chỉ thần hoàng trở thành chính mình dễ như chơi, đối chính mình đồ vật đương nhiên là thực lực càng cao càng tốt, tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng là hắn cũng có thể đủ xác định liền tính lại thăng cấp cái kia tiểu nha đầu tu vi thực lực cũng sẽ không vượt qua hắn, này trung gian dù sao cũng là kém quy nguyên kính toàn bộ hoàn cảnh đâu. Đến lúc đó hai người tu vi kém như thế cách xa, Bóp chết nàng tuy rằng không đến mức như là nghiền chết con kiến, nhưng là cũng nhiều lắm khó khăn một chút mà thôi, nhưng là hắn lại có thể được đến thực lực càng tiến thêm một bước thần hoàng, cái nào nặng cái nào nhẹ hắn nhưng tính thanh trừ đâu. Đến nỗi vân gia cùng nam cung gia về điểm này nhi tiểu tâm tư hắn cũng chỉ đương nhìn không tới, ha ha, hai chỉ thần hoàng tam gia phân. Hắn khi nào nói qua muốn cùng bọn họ phân. Hai chỉ thần hoàng, đều đem là hắn đông rời nhà. Trường 367 phúc họa tổng gắn bó. Này ba người tại đây bản tính nhỏ đều đánh ra hoa nhi tới lại là ai đều suy nghĩ bọn họ có thể mang đi hai chỉ thần hoàng tiền đề là đánh thắng bọn họ hơn nữa còn phải là ở tịch nhan cùng hy cùng đều là cùng đêm vô nguyệt ký kết bình đẳng khế ước tiền đề hạ. Này ba người đối thực lực của chính mình là có sung túc tự tin, cũng là đêm vô nguyệt bốn người, tuy rằng phượng tử rằng thực lực bọn họ xem không lớn ra tới con đường bất quá cũng khẳng định không đến bán thần cảnh chính là đối bọn họ này ba cái ở bán thần cảnh tầm dâm mấy trăm năm láo ra hỏa tới nói. Bóp chết bọn họ cơ hồ liền tương đương với bóp chết một con con kiến đạn đi một cái bụi bằng mà thôi. Đối như vậy nhỏ yếu bọn họ, này ba cái lao ra hỏa sao có thể sẽ từng có để ý nhiều, đừng nói là bọn họ ba cái rơi thần cảnh, chính là đơn độc một cái cũng có thể lấy tu vi hoàn toàn nghiền áp bọn họ, còn có cái gì hảo lo lắng. Bất quá nếu là bọn họ biết tịch nhan cùng đêm vô nguyệt là linh hồn khế ước. Hạ cùng tuy không đứng đăng ký kết khế ước quá bất quá cũng cùng linh hồn khế ước không sai biệt lắm nói khẳng định liền sẽ không như vậy ở bên cạnh thành thật chờ các nàng tấn trước. Phải biết rằng linh hồn khế ước khế ước thú có thể nói là đời này đều đánh thượng khế ước chủ nhãn, liên tính là khế ước chủ cũng làm không đến hủy khế. Đối đồng sinh cộng tử linh hồn khế ước tới nói duy nhất biện pháp chính là giết khế ước chủ, nhưng là vì chính mình tồn tại khế ước thú cũng sẽ liều chết chống cự bảo hộ khế ước chủ. Có thể nói, Đông Ly Dũng Nam cung kiến nghiệp cùng vân ngậm muốn cướp đi thần hoàng tịch nhan khi cùng ý tưởng quả thực chính là ở làm xuân thu đại ngậm ở đây mọi người các hoài tâm tư rằng có ở hai nơi lặng lặng chờ đợi thần hoàng thăng cấp thành công phàm là thần thú thăng cấp đều có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, mà ở nơi đây là hai chỉ thần thú hơn nữa đêm vô nguyệt đồng thời tân chức, này trạng thái quả thực có thể dùng kinh thiên địa quỷ thần khiếp tới hình dung nếu nói phía trước vượng hoàng hồng liên hỏa thể bùng nổ chấn động bốn phía cũng làm thực lực cao cường người có chút phản ứng nói. Tiêu hiện tại đêm vô nguyệt cùng tịch nhan hi cùng ba người thăng cấp liền có thể xưng được với là kinh sợ toàn bộ vân hoang. Thần thú thăng cấp yêu cầu rất nhiều linh khí, tuy rằng hồng liên nghiệp hỏa đã cung cấp rất nhiều, nhưng là này còn xa xa không đủ. Phạm vi ngàn dặm trong vòng linh khí trình lốc xoáy trạng hướng tới nơi này hội tụ ngưng kết, hình thành một đám gió lốc, mây trên trời đều đi theo thay đổi hình dạng. Nhưng là, này còn xa xa không đủ, này đó năng lượng miễn cưỡng đủ trước mắt thực lực yếu nhất hi cùng thăng cấp. Lúc này mặt đất lại là đống nhiên chấn động lên, mánh liệt năng lượng tự dưới nền đất chỗ sâu trong hướng về phía trước tụ tập ở tiếp cận mặt đất địa phương đều chia làm hai cổ một cổ phân hướng đêm vô nguyệt một khắc cổ tắt thẳng sớm chiều nhan mà đi. Cách nôn giảng phúc họa tổng gắn bó đích xác có nó đạo lý. Liên giống như hiện tại, tắt kim bắt đi phượng hoàng cũng cầm tù nhiều ngày như vậy, là họa, chính là cũng nguyên nhân chính là vì là bị tắt kim cầm tù ở đây ngoài ý muốn nơi đây ma lực đối hồng liên nghiệp hỏa có nhất định ngăn chặn tác dụng Chẳng sợ Phượng Hoàng đều mau bị tắt kim biến thái ăn người cách làm cấp bức mau hỏng mất chính là đương hồng liên hỏa thể bùng nổ thời điểm lại có thể để được này hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy khổ. Mà cũng nguyên nhân chính là vì hồng liên hỏa thể bùng nổ, tịch nhan cùng hy cùng vì bảo hộ Phượng Hoàng cũng vì tăng lên chính mình hấp thu đại bộ phận hồng liên nghiệp hỏa nhưng thật ra thúc đẩy các nàng hai cái cùng với đêm vô nguyệt thực lực tấn trước, đây cũng là phúc. Hơn nữa may mắn nhất chính là ở cực hoang chi vực dưới nền đất thâm tầng có một cái linh mạch. Tuy rằng so ra kém vị ương cung dưới nền đất linh mạch như vậy bằng bạc, nhưng là cũng coi như là vân hoang đại lục thượng linh mạch trung linh thạch lượng xếp hạng giữa trước. Chỉ là bởi vì nơi đây là cực hoang chi vực, trên mặt đất có ma lực nguyên thạch áp chế linh mạch, nhưng thật ra không hiện chính là tam đại gia tộc cũng không có thăm dò chỗ nơi đây là có linh mạch tồn tại. đương nhiên, liên tính là thăm dò ra tới lại có thể như thế nào? ở như vậy thâm dưới nền đất dưới, nếu không phải có phượng hoàng hồng liên nghiệp hỏa chính là đêm vô nguyệt cũng là lợi dụng không đến. Linh mạch năng lượng mãnh liệt ra bên ngoài Trảo Dâng, nổ tung đất, mãnh liệt năng lượng hải mọi người sửng sốt. Đông Ly Dung chờ ba cái lao ra hỏa phản ứng lại đây, lúc sau liền bắt đầu hấp thu nơi này năng lượng. Tuy rằng đại bộ phận năng lượng đều là hướng tới đêm vô nguyệt cùng tịch nhan mà đi, nhưng là đây chính là từ linh mạch bên trong trực tiếp nói ra, lượng quá lớn, chính là kia ngoại tràn ra tới lượng cũng đủ bọn họ dùng. Cái này năng lượng so chính là muốn so với bọn hắn ở từng người gia tộc lựa chọn linh khí nhất nồng đậm phòng luyện công còn muốn nhiều. Nay tam đại gia tộc người đều ở hấp thu linh khí, càng tới gần đêm vô nguyệt đông ly vị ương, phượng tử rằng cùng phượng sĩ ba người cũng là không cam lòng lật hậu, lập tức khoanh chân mà ngồi bắt đầu hấp thu linh khí. Đối với tu sĩ tới nói bẩm sinh linh khí chính là có liền sẽ hấp thu, vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều ở hấp thu linh khí luyện công đến cũng coi như là tường an không có việc gì. Có lẽ là bởi vì tịch nhan cùng hy cùng thăng cấp là bởi vì hồng liên nghiệp hỏa quan hệ mà bởi vì khế ước chi lực một bộ phận hồng liên nghiệp hỏa tuy rằng không có nung khô đến nàng nhưng là lại bỏng cháy linh hồn của nàng, linh hồn thượng nóng rực sí đau cho dù là đêm Vô Nguyệt cũng cảm giác gần như khó nhịn. Chính là rất nhiều thời điểm chính là không thể nhẫn cũng muốn nhịn xuống đi. Mồ hôi đại tích đại tích từ đêm Vô Nguyệt trên má chảy xuống, làn da hạ gân xanh cũng như là củ long giống nhau cao cao nhô lên, xuyên thấu qua trong suốt thậm chí có chút trong suốt làn da còn có thể xem tới được huyết mạch bên trong một ít lấp lánh vô số ánh sao năng lượng ở bơi lội nếu đêm vô nguyệt là trận tròn mắt nói liền sẽ nhìn đến, này đó quang điểm thình lình chính là những cái đó lắng động lại ở nàng kinh lạc, trong đan điển tinh dẫn chi lực, có tinh dẫn chi lực điều phối, này đủ để thiêu hủy người kinh lạc năng lượng thật giống như là kia thoát cương con ngựa bị kinh nghiệm phong phú người chăn nuôi sở thuần phục giống nhau, không hề bạo động giống như đêm đêm vô nguyệt kinh lạc trở thành có thể đấu đá lung tung thảo nguyên giống nhau, kia nhô lên tới gân xanh cũng chậm rãi lắng động lại đi xuống. lúc này đùng vân cuộn cuộn mà đến trên đậy ở tịch nhan cùng hi cùng nơi trên không. Sấm sét trầm ầm, đem kia lại biển lửa trên không tịch nhan cùng hi cùng ngạnh sấn càng thêm thần thánh chấn động. Hai tiếng vượng minh phóng lên cao, đỏ lên một kim hai chỉ thần hoàng sông thẳng cựu tiêu rồi sau đó ở mây đen xuyên qua, ở các nàng trong miệng liên tiếp phun ra thần hoàng tinh hỏa, này ngọn lửa cùng kia chớp lẫn nhau va chạm lập, vang khắp nơi hỏa hoa tựa hồ là đang không ngừng hỏa tan đen đặc mây trắng. Đương kia mây đen cuối cùng tản ra, kim sắc thánh quang từ trên xuống dưới chiếu xuống dưới khi Hai chỉ phượng hoàng sôi nổi đón đi lên, đám chìm trong này thánh quang bên trong. Mà ở lúc này, một tầng phù quang lưu hình giống nhau ở đêm vô nguyệt quanh thân phiêu khởi, mê mang ngộng ảo như là trong rừng tiên tử giống nhau. Mà ở đêm vô nguyệt trên đỉnh đầu không, giống như ánh nắng đã không tồn tại giống nhau, quỷ dị vượt qua thường thức thế nhưng lộ ra một mảnh đen nhánh tinh vực. Tinh vực phía trên điểm điểm tinh quang giống như tán nát kim cương giống nhau một chút rơi xuống đêm vô nguyệt giữa mày. Lúc này... Tam đại gia tộc người cùng với Đông Ly Vị Hương bọn họ đều đã từ nhập định bên trong thanh tỉnh lại đây. Đông Ly Dũng nhìn thấy đêm vô nguyệt thăng cấp tình cảnh nhữ như mày, các ngươi cũng biết đây là cái gì thăng cấp phương pháp. Vì sao ta trước này chưa thấy qua? Nam Cung Kiến Nghiệp cũng đi theo nói, đừng nói gặp qua, ta nghe cũng chưa nghe nói qua. Ta chỉ biết chúng ta tu vi thăng cấp là yêu cầu hấp thu đại lượng linh khí mới có thể đột phá gông cùng siềng xích, ở được đến thiên đạo tán thành lúc sau mới xem như thành công thăng cấp. Chẳng lẽ này phiến sao trời cũng là thiên đạo tán thành biểu hiện? Vân mộng lẩm bẩm đi theo nói một câu, thật là hiếm lạ, thế nhưng là cùng chúng ta tất cả mọi người không giống nhau đâu. Đông Ly Dũng vừa nghe lời này cả người khí chất đều biến âm ngon lên. Cùng chúng ta đều không giống nhau sao, vì tránh cho ngày sau xuất hiện phiền thoái, vẫn là hiện tại liền đem cái này không giống nhau cấp chém giết đi. Ở nhìn đến đêm vô nguyệt thăng cấp trạng thái thời điểm Đông Ly Dũng liền từ trong lòng cảm nhận được một cổ xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Hiện tại lại nghe được vân mộng hòa giải mọi người không giống nhau, hắn trong lòng lập tức chuông cảnh báo vang lớn. Mọi người thường nói thiên tài tuyệt đối sẽ không mẫn với mọi người, bọn họ tuy rằng đã là người thường bên trong thiên tài, nhưng là theo tuổi gia tăng những cái đó thiên phú cũng đã sớm bị khai quật không còn bằng không bọn họ cũng sẽ không đối thần thú xuất hiện như vậy để ý căn bản không thông chi tộc nhân chính mình liền chạy trước lại đây. Hơn nữa cẩn thận hồi tưởng một chút, ở bọn họ giống đêm vô nguyệt tuổi này thời điểm là cái gì tu vi? Càng nghĩ càng kinh hãi càng là gia tăng đông ly dũng muốn giết đêm vô nguyên ý tưởng có như vậy một người tồn tại nói kia bọn họ tam đại gia tộc phỏng chừng sớm muộn gì sẽ bị người đuổi kịp và vượt qua giờ này khắc này thậm chí thần hoàng đã kích không dậy nổi đông ly dũng hứng thú hắn muốn giết nàng hắn nhất định phải giết nàng không được nàng này ngày nào đó khủng thành ta tam đại gia tộc địch nhân lớn nhất nam cung vân động chúng ta ba người liên thủ đánh gãy nàng thăng cấp giết nàng tránh cho đêm dài lắm nộ này có như vậy nghiêm trọng sao Vân mộng vẫn là tâm cao khí ngạo, bọn họ ba người đi vây công một cái tiểu bối cường đoạt nhân gia khế ước thú cũng đã đủ khiêu chiến nàng điểm mấu chốt, vì gia tộc lâu dài phát triển, nguyên tắc nhưng thật ra cũng có thể đi này mà lùi bước. Chính là hiện tại không chỉ có muốn cướp nhân gia khế ước thú, còn muốn giết nhân gia, hơn nữa vẫn là bọn họ ba người đồng thời đánh lén. Cái này làm cho nàng cảm giác như vậy cách làm có chút quá vô sỉ, quá đánh sâu vào nàng đạo đức điểm mấu chốt. Nghe thấy Đông Ly Dung nói như vậy nàng có chút lưu bước. Đương nhiên là có, thà rằng sai sót không thể buông tha. Vân Mộng, ngươi không phải là không muốn làm đi. Chính là ngươi nếu muốn hảo, đây chính là vì chúng ta tam đại gia tộc ít lợi mà làm. Vẫn là nói các ngươi vân gia đã muốn rời khỏi tam đại gia tộc kết minh trận doanh. Phần 271 Không không không, không có, không có. Tuy rằng vân mộng có chút kháng cự, chính là bị bài xích ra tam đại gia tộc ở ngoài này hậu quả lại còn không phải vân gia có thể thừa nhận được. Tuy rằng vân gia không chế được luyện dược sư hiệp hội, Chính là luyện dược sư trung tuyệt đại đa số vũ lực giá trị đều không lắm cao minh. Luyện dược sư hiệp hội vẫn là yêu cầu đông rời nhà cùng Nam Cung giá hộ giá hộ tống. Không có tốt nhất, chờ một chút ta đi phá trận công kích cái kia tiểu nữ hoa. Các ngươi hai cái đi công kích mặt khác ba cái. Hảo. Hảo đi. Nói xong ba người thật giống như là rời cung mũi tên giống nhau thẳng hướng tới đêm vô nguyệt bên này chạy như bay mà đến. Đông ly vị ương cùng Phượng Tử rằng đã sớm chờ ở nơi này. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ ở thương nghị thời điểm hắn liền bắt đầu chú ý bọn họ động tĩnh. Quả nhiên, này ba cái lao bất tử, cuối cùng vẫn là lựa chọn đánh lén. Trưng 368 không biết xấu hổ. Phượng Sĩ cũng là bị hoảng sợ, này tam đại gia tộc người không biết xấu hổ sao. Đối đông ly dũng bọn họ ba người hắn khi còn nhỏ gặp qua, khi đó đi theo phụ thân tham gia quá một lần vân hoang đại lục tu sĩ đại hội rất xa gặp qua bọn họ. Bất quá tương đối với lúc ấy thực lực đã trở thành mặt lưu phượng gia tới nói tam đại gia tộc chính là cao cao tại thượng tồn tại, lúc ấy bọn họ cũng coi như là tiền phong đạo cốt vẻ mặt chính nghĩa. Kết quả hiện tại xem, nơi nào có cái gì chính nghĩa, cao tu vi khi dễ tiểu bối, như đoạt người khác thần thú, đánh lén, này từng cọc từng cái nơi nào có cái gì chính nghĩa đang nói, tam đại gia tộc bất quá đều là chút lừa đời lấy tiếng hạ người thôi. Cứu cứu nói rất đúng, bọn họ chính là không biết xấu hổ. Đông Ly Vị Ương một mặt tự cấp trận pháp kết giới bổ sung nguyên có thể tới ra cô trận pháp một bên trả lời Phượng Xí nói. Ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Phượng Tử Giang nhìn thoáng qua còn ở trận pháp bên trong chưa hoàn thành đột phá đêm vô nguyệt sau chuyển hướng Đông Ly Vị Ương hỏi. Đông Ly Vị Ương nhìn hắn một cái, đại ở trận pháp bên trong thủ, vạn nhất bọn họ phá này nhất ngoại tầng kết giới nói ngươi muốn trước tiên làm ra phản ứng, trở thành này tầng thứ hai phòng hộ. Phượng Tử Giang gật gật đầu. Toàn bộ lực chú ý đều đặt ở còn ở không ngừng công kích trận pháp đông ly dũng bọn họ trên người. Này ba người hẳn là cũng có đông rời nhà người đi, hắn không quen biết người sao. Nhận thức, bất quá mặc kệ có nhận thức hay không, nếu có thể tại nơi đây dết ta nói có lẽ hắn sẽ càng vui vẻ. Mà ta cũng thế. Đông ly dũng chính là hắn nhị gia gia tuy rằng là hắn gia gia ruột thị huynh đệ, chính là lại cũng đồng dạng là cái kia dết phụ thân hắn cường cưới hắn mâu thân hảo thúc thúc thân cha à, cùng chính mình so sánh với. Đương nhiên vẫn là con hắn cùng hắn quan hệ càng gần, hắn cũng càng nguyện ý trợ giúp con hắn giết chết chính mình, cái này nguyên bản dòng chính, sẽ đối bọn họ quyền lực thống trị mang đến biến số người đi. Bất quá vừa vặn, hắn cũng là như thế này tưởng, chỉ là không biết hôm nay có hay không khả năng có thể ở chỗ này giết chết lao gia hòa này. Nghĩ vậy nhi đông ly vị ương ánh mắt cũng biến hung ác nham hiểm một ít. Phượng tử rằng không nói chuyện nữa, buông xuống mí mắt làm người không biết hắn suy nghĩ thứ gì. Tam đại gia tộc lão tổ tông tu vi đích sắc không phải cái. Cho dù là Đông Ly Vị Ương này truyền thừa tự thượng cổ đại năng trận pháp ở bọn họ ba người liên hợp công kích hạ cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, dựa theo cái này trạng thái đi xuống, nói vậy bị đánh bại chỉ là thời gian vấn đề. Đông Ly Vị Ương trên tay kết ấn không ngừng, hắn ở quần quật không ngừng hướng trận pháp trung truyền vận năng lượng, mặc kệ có thể lại chống đỡ dài hơn thời gian hắn cũng nhất định phải vì Nguyệt Nhi nhiều tranh thủ một ít thời gian. Đơn luận tu vi tới nói hắn cùng Phượng Tử rằng còn có Phượng Sí thêm ở bên nhau cũng đánh không lại trước mắt ba người chung tùy ý một cái. Chỉ có trận pháp là hắn am hiểu mà bọn họ không am hiểu, hắn cần thiết hảo hảo lợi dụng trận pháp, cái này duy nhất khả năng thắng được quá bọn họ duy nhất sở trường. Trải qua mấy năm nay khổ tu, phượng tử rằng thực lực xưa đâu bằng nay, hiện tại đôi tay chẳng sợ không cần thú hóa cũng có cùng thú hóa tương đồng lực công kích cùng lực phòng ngự. Lúc này hắn năm ngón tay trình trảo trạng nắm lên, đã làm tốt tác chiến chuẩn bị. Lúc này đêm vô nguyệt trên đỉnh đầu bầu trời đêm diện tích đang không ngừng thu nhỏ lại đã biến thành phía trước một nửa lớn nhỏ. Bên trong năng lượng cũng là một chút một chút đều bị đêm vô nguyệt sở một chút một chút hấp thu, dựa theo cái này thu nhỏ lại tốc độ xem, bọn họ còn cần lại nhịn qua một canh giờ mới được. Chính là trận pháp kết giới thượng vết dạn đang ở không ngừng mở rộng, đừng nói một canh giờ, bọn họ có thể định đến quá một nén nhang thời gian cũng đã xem như cực hạn. Phượng tử rằng cùng đông ly vị ương đều làm tốt lâm chiến chuẩn bị, chẳng sợ kết giới tùy thời tan biến bọn họ cũng có thể đủ lập tức ngăn cản trụ bọn họ công kích. Phượng tử rằng hai hàng lông mày thật sâu nhăn lại Hắn ở cân nhắc như thế nào bọn họ mới có thể tranh thủ càng dài thời gian. Thực hiện nhiên, còn như vậy tiếp tục tu bổ kết giới là không có khả năng. Nếu là này ba người chung một cái nói, hắn kết giới có thể hoàn toàn đem bọn họ ngăn cản bên ngoài, chính là hiện tại chính là ba cái A, ba cái thành thần cảnh người đồng thời công kích một cái điểm, này công kích nhưng chính là trồng lên ba lần hiệu quả, chịu hắn tu vi hạn chế hắn kết giới còn làm không được có thể ngăn cản được trụ bọn họ. Chính là một khi kết giới bị phá, trừ bỏ nguyện nhi. Bọn họ chỉ có 3 người, mà Phượng Xí Tu Vi quá thấp đối thượng bán thần cảnh người vậy cùng 3 tuổi hoa hoa đánh thanh tráng niên nam tử giống nhau, chiến lực có thể xem nhẹ bất kể, dư lại cũng chỉ có hắn cùng Phượng Tử rằng hai người. Phượng Tử rằng hiện tại Tu Vi thực lực đông ly vị ương cũng không rõ ràng, mà chính hắn là về một cảnh đệ nhất trọng. Tính thượng sống dùng trận pháp sau chiến lực miễn cưỡng có thể cùng một cái bán thần cảnh cường giả một trận chiến, nhưng dư lại còn có hai người đâu. Liên tính phượng tử rằng lại lợi hại hẳn là cũng chỉ có thể ứng phó được trong đó một người, kia dư lại một người phải làm sao bây giờ. Đông ly vị ương lại dương mắt nhìn thoáng qua kia còn đang tắm thiên đạo thánh quang hai chỉ thần hoàng. Tịch nhan cùng hy cùng cũng ở thăng cấp chung, bất quá nhìn các nàng bộ dáng hẳn là mau hảo. Kia đến lúc đó các nàng hai cái cũng có thể ứng phó được. Mà đây là ở sở hữu đều tinh chuẩn hàm tiếp thả hắn cùng phượng tử rằng thật sự có thể từng người bám trụ một cái bán thần cảnh cường giả tiền đế hạ Đông ly vị ương mí môi cuối cùng làm ra quyết định của chính mình. Hắn đột nhiên thu tay lại không hề hướng nhất ngoại tầng kết giới thượng bổ sung nguyên có thể, mà là toàn lực vứt ra trận tiêu ở bao bọc lấy đêm vô nguyệt kia tầng kết giới bên ngoài hơn nữa một tầng kết giới, hơn nữa còn đem đêm vô nguyệt phía trước đưa cho hắn những cái đó độc dược toàn bộ cấp nhét vào này hai tầng kết giới tường kép bên trong, rồi sau đó hướng miệng mình rót đi vào một lọ tử đan dược tới bổ sung nguyên có thể. Ở hắn vừa mới chuẩn bị xong này hết thảy thời điểm kết giới phá. Chỉ nghe đinh một tiếng, toàn bộ kết giới giống như rách nát rớt pha lê giống nhau mảnh nhỏ vảy ra, có thể thấy được vừa rồi Đông Ly Vị Ương vì ra cố kết giới đã đem kết giới ngươi cái kia lượng ra cố áp xúc tới rồi cái gì trình độ, nguyên có thể thậm chí cứng rắn đều thực thể hóa. Ha ha, xem các ngươi còn hướng nơi nào trốn. Đông Ly Dung cười to một tiếng, sau đó ba người chung trừ Bỏ Vân Ngộng bên ngoài Nam Cung Kiến Nghiệp lập tức đối thượng Phượng Tử rằng, mà Đông Ly Dung còn lại là đối thượng Đông Ly Vị Ương. Nam Cung Kiến Nghiệp cùng Vân Ngộng không biết Chính là Đông Ly Dũng lại là sáng sớm liền nhận ra Đông Ly Vị Ương thân phận thật sự. Đông Ly Vị Ương diện mạo cùng phụ thân hắn rất giống, nhưng so với phụ thân hắn Đông Ly Vị Ương càng giống hắn ra ra cũng chính là Đông Ly Dũng đại ca Đông Ly Trung. Tuy rằng là ruột thịt huynh đệ, nhưng là ở lúc ấy hai người đều có khả năng kế thừa ra chủ chi vị thời điểm lại thân huynh đệ trộn lẫn thượng lức lợi cũng sẽ biến vị nhi, Đông Ly Trung cùng Đông Ly Dũng chính là như vậy. Bất quá Đông Ly Dũng cũng không giống tên của hắn giống nhau, chỉ là một cái hữu dũng vô mưu lao thất phu. Tương phản, hắn có Dũng có Miu, ở Đông Ly chung kế vị lúc sau hắn liền lựa chọn ngủ đông, thẳng đến Đông Ly vị Ương cha cực kỳ lúc sau bị hắn thúc thúc cấp ám sát tàn hại, rốt cuộc đem ra chủ chi vị đoạt lại đây. Nhưng là đoạt lấy tới rốt cuộc là đoạt lấy tới, Đông Ly Dũng hai phụ tử vẫn luôn lấy cao áp thủ đoạn ở khống chế được Đông rời nhà, gần nhất Đông Ly vị Ương trở về trực tiếp làm cao áp dưới Đông Ly các tộc nhân ngo ngoại dục dịch. Đông Ly Dũng sớm liền tưởng trừ bỏ Đông Ly vị Ư Nhưng là cái này đông ly vị ương lại hình như là cá chạch giống nhau hoặc không lưu thủ, căn bản không cho hắn xuống tay đường sống, thả ở ngắn ngủn thời gian cũng đã ở đông rời nhà mưu được một vị trí nhỏ, nếu là lại lúc này giết chết hắn nói, không khỏi sẽ mang đến quá nhiều bất lợi ảnh hưởng. Đông ly dũng phụ tử mới cường đẻ lại trong lòng sắc ý. Hiện tại hảo, có thể nhất tiễn song điêu, đã được thần thú, lại có thể giết được cái này tiểu tiện loại. Đông ly dung trong lòng không thể nói là không hưng phấn. Phàm là ra tay đều là vi lực cực cao sát chiêu. Bị không ra tới Vân Mộng bị phân phối đến mục đích chính là tiếp tục đi phá hư bao bọc lấy đêm vô nguyệt kết giới cũng giết nàng. Vân Mộng đi đến đêm vô nguyệt phụ cận thời điểm chỉ có phượng xí ngăn trở một chút, nhưng là thật sự là phượng xí tu vi quá thấp, chỉ một kích, Vân Mộng vừa hắn đánh bay té ngã ở một bên hôn mê bất tỉnh. Tiểu cô nương, chớ trách ta, muốn trách thì trách ngươi có này bảo thú lại không có bảo hộ năng lực đi. Vân Mộng nâng lên bàn tay hội tụ chính mình toàn bộ năng lượng hướng tầng này, năng lượng kết giới thượng toàn lực một kích. Này một kích hiệu quả không tồi, chỉ một kích liền đem kết giới cấp đánh ra một cái vết rạn. Vân Mộng chỉ tưởng bởi vì này kết giới là Đông Ly vị ương đội vàng bên trong thiết hạ tròn nên mới như vậy dễ dàng bị đánh vỡ. Dương nàng đệ nhị đánh rốt cuộc đánh vỡ tầng này, kết giới lúc sau bên trong độc dược cùng không khí đã xảy ra oxy hóa phản ứng trở thành một tầng vô sắc vô vị độc yên thẳng hướng tới Vân Mộng đánh tới. Tuy rằng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chính là rốt cuộc sống lớn như vậy số tuổi lại là cái nữ nhân, Vân Mộng giác quan thứ 6 tương đương nhạy bén, nàng nhanh chóng lui về phía sau cùng sử dụng nguyên có thể đem chính mình chặt chẽ bảo vệ lại tới. Cũng may mắn bởi vì Vân Mộng giác quan thứ 6, nhưng thật ra cứu nàng một mạng, chẳng qua nàng quần áo lại là bị ăn mòn tảng lớn. Vân Mộng kinh hãi, nàng nhanh chóng làm ra ứng đối, trực tiếp đem bị đầu yên ăn mòn đến quần áo cấp tời ra ném xuống. Không có biện pháp, nàng quần áo đều là thiên khí, dùng lưỡi dao sắc bén chặt đứt chính là không dễ chi bằng trực tiếp vứt bỏ, Tả Hưu Vân ra làm luyện đan sư nhà chính là có rất nhiều đan tư, không kém này một kiện nửa kiện quần áo. Sống sót sau hai nạn Vân Ngộng trừ bỏ may mắn bên ngoài chính là kích động cùng hưng phấn. Y Ilya độc vốn là một nhà, luyện đan cũng thế, nàng còn trước nay chưa thấy qua có người độc dược sẽ là cái dạng này lợi hại, thậm chí nàng cái này luyện dược sư hiệp hội hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân đều không thể không tránh đi. Lúc này Vân Ngọng đều hận không thể nói cho Đông Ly Dũng làm hắn đừng đánh sau đó nàng hảo hỏi rõ ràng này độc dược là từ chỗ nào đặt mua. Chính là hương phấn về hương phấn, nghĩ đến Đông Ly Dũng tính tình Vân Ngọng vẫn là thành thành thật thật từ bỏ tính toán của chính mình, mà là từ chính mình tùy thân mang theo túi chữ vật lấy ra một lọ thuốc bột, hướng tới không trung mở giải, đạ xương mù hóa độc dược thế nhưng giống như có linh giống nhau sinh sôi bị này đó thoạt nhìn bình đạm không có gì lạ màu trắng thuốc bột cấp hấp thu mà biến thành màu xanh băng kết tinh hạt Vân Mộng vây vây tay đem này đó kết tinh hạt thu vào đan bình sau tiếp tục bắt đầu đánh vỡ tới gần đêm vô nguyệt cuối cùng một tầng kết giới. Lúc này, Đông Ly Vị Ương cùng Phượng Tử rằng đã rơi xuống hạ phong đều đã là phi thường cố hết sức trạng thái, lúc này Đông Ly Dũng nhìn Đông Ly Vị Ương âm mnon cười, hắn dùng ra 10 thành 10 lực đạo đối với Đông Ly Vị Ương toàn lực một kích. Chương 369 Vân Mộng phản chiến. Lại nhưng vào lúc này, tựa hồ là cảm nhận được Đông Ly Vị Ương nguy cơ giống nhau, vẫn luôn nhắm chặt hai mắt đêm vô nguyệt đột nhiên tỉnh. Đêm vô nguyệt này vừa mở mắt dọa vân ngộng nhảy dựng. Nàng con trước nay chưa từng thấy có thể ở thăng cấp trên đường tỉnh lại, phải biết rằng đây chính là thăng cấp A, này cũng không phải là bình thường nhập định luyện công, thăng cấp trung mạnh mẽ bức bách chính mình tỉnh lại, này đến yêu cầu bao lớn tinh thần lực cùng tự khống chế lực A. Không thể không nói đêm vô nguyệt thăng cấp trên đường tỉnh dọa vân ngộng thật lớn nhảy dựng, nhưng thật ra làm nàng trong lòng sinh ra tâm tư khác. Cái này tiểu cô nương thật là cùng thường nhân đại đại bất đồng Người như vậy nếu chân chính trưởng thành lên nói thế tất sẽ ngăn chặn bọn họ mọi người, khi đó bọn họ Vân gia cũng hảo Nam cung gia cũng thế đã có thể không chỉ là cùng đông rời nhà ở tranh vị trí, hiện tại bọn họ làm ra mưu đoạt nhân gia thần thú cũng đánh lén sự tình, này đã xem như chính thức cùng nàng kết thù, lúc này không trừ bỏ nàng lời nói, kia ngày nào đó cũng chỉ có thể bị nàng chém giết ở cái thất gỗ phía trên. Phần 272. Càng là nghĩ như vậy càng kinh ngạc, nàng ở trong lòng lặp lại cân nhắc. Nàng hiện tại rốt cuộc nên làm như thế nào? Đầu tiên một chút có thể xác nhận chính là đối tương lai có như vậy địch nhân nàng vân gia không có phần thắng, không phải tám lạng nửa cân cái loại này không có, mà là hạt mẹ đậu xanh như vậy đại một chút ít không có. Chính là vân mộng không nốc, tương phản nàng thực thông minh, bằng không cũng sẽ không ở vân gia một đám nam nhân bên trong xung phong liều chết ra tới trở thành phía sau màn duy nhất người cầm quyền. Nàng phát hiện, nàng tựa hồ bị đông ly dũng lầm đạo. Đông Lệ Dũng nói đều là như thế này, một cái quỷ tài quái tài nếu trưởng thành lên nói sẽ cho bọn họ tạo thành cỡ nào nghiêm trọng ảnh hưởng cùng hậu quả. Nhưng là sự thật là mặc kệ nhà ai là lớn nhất nàng Vân gia đều không thể là kiêu mạnh nhất, như vậy không phải mạnh nhất nói nhà ai vì đại đối Vân gia tới nói không phải đều giống nhau sao? Mà nếu Vân gia trước tiên đi theo tương lai mạnh nhất gia tộc nói, kia chờ đến ngày nào đó có phải hay không Vân gia cũng có thể ở Tân mạnh nhất gia tộc che chở dưới cao hơn một cái bậc thang đâu? Hơn nữa hiện tại giờ này khắc này bọn họ tam đại gia tộc chi gian đồng minh đã không như vậy kiên cố. Tuy rằng về hai chỉ thần hoàng thuộc sở hữu vấn đề tạm thời bị đông ly dũng xảo nôn cấm chế, chính là một khi đông ly dũng thật sự được đến thần hoàng nói kia cuối cùng vân gia cùng nam cung gia sớm hay muộn đều sẽ trở thành đông rời nhà phụ thuộc mà không hề là đồng minh. Đối đông ly dũng dã tâm nàng chính là phi thường rõ ràng, người kia à, hắn muốn cũng không phải là làm mạnh nhất gia tộc, hắn muốn chính là trở thành này vân hoang đại lục duy nhất trở thành tu sĩ rồi đê vương. Húng chi, Đông Ly Dũng che giấu nàng nhưng cũng không đại biểu nàng không biết tình, Đông Ly Dũng giả ngu làm bộ cũng không nhận thức cái kia người thanh niên, chính là gương mặt kia nàng còn là nhớ rõ, rốt cuộc năm đó nàng cũng đối Đông Ly Dũng đại ca tâm sinh hảo cảm chú ý rất nhiều, hơn nữa tuy rằng năm đó chính mình không thể như nguyện gả cho hắn, chính là chính mình đến cuối cùng lại vẫn là đem chính mình tỉ tỉ nữ nhi gả cho con của hắn, chính mình không sinh không dục cũng chỉ có thể dựa như vậy tới hơi chút đền bù một chút trong lòng tiếc đối. Cho nên kỳ thật Vân Ngộng ở trong lòng đã cơ bản xác nhận thân phận của hắn, cái này trận pháp sử xuất thần nhập hóa người chính là nàng cháu ngoại gái nhi tử, nàng yêu nhất nam nhân tôn tử, đông ly vị ương. Như vậy làm hắn coi chừng nữ hải tử hẳn là cũng chính là người một nhà đi. Vân Ngộng sắc mặt phức tạp nhìn trận pháp bên trong đêm vô nguyệt liếc mắt một cái, nhanh chóng nàng làm chính mình quyết đoán, nàng dừng trong tầm tay thượng sở hữu công kích không chỉ có như thế Nàng còn chạy tới phượng xí nơi ngã xuống từ chính mình túi chữ vật móc ra chính mình thật vất vả luyện chế ra tới tiên cấp đan dược. Nếu đã quyết định vậy làm cho bọn họ thiếu chính mình càng nhiều nhân tình đi. Chỉ là có chút luyến tiếp nàng tiên cấp đan dược a Vân Ngọng ngươi đang làm cái quỷ gì? Đông Ly Dũng phát hiện Vân Ngọng thế nhưng đình chỉ công kích, mắt nhìn liền phải thành công Vân Ngọng nữ nhân này đầu gốc là bị son phấn dán lại sao? Vì cái gì không thừa thắng xông lên? Đương hắn nhìn đến vân mộng ba lượng hạ chạy đến phượng xí trước mặt cũng hướng phượng xí trong miệng uy mi đan dược lúc sau trong lòng hơi tùng. Nữ nhân này có lẽ là tưởng khác phách lối tắt, ơn, cũng đúng, phượng ra cái này gia chủ tuy rằng bọn họ coi thường mắt bất quá thoạt nhìn đối bọn họ mấy người này tới nói vẫn là rất quan trọng, nếu giết hắn nói có lẽ là có thể làm mấy người này phân thần thậm chí làm đang ở tiến giai cái kia nha đầu tẩu hỏa nhập ma, như vậy cũng không tồi, không thể không nói thiên hạ độc nhất phụ nhân tâm A, bất quá vân mộng cũng là kia phượng gia gia chủ vốn dĩ đều là chết khiếp, còn phí cái gì đang ăn dược, trực tiếp nhất kiếm kết quả hắn không phải được rồi, không thể không nói, không chỉ có đông ly dung nghĩ như vậy, chính là phượng tử rằng cùng đông ly vị ương bao gồm kia mạnh mẽ mở to mắt đêm vô nguyệt cũng là như thế này tưởng, rốt cuộc vừa mới còn đánh khó xa khó phân địch nhân hiện tại chạy đến bên ta một cái trọng thương thể nhược người trước mặt đi, nay không phải đi giết người hạ độc chẳng lẽ còn là đi cứu người sao? nhưng mà tiếp theo nháy mắt bọn họ sắc mặt liền đều biến sắc. Bởi vì ở dùng đan dược lúc sau phía trước còn hôn mê bất tỉnh Phượng Sĩ thế nhưng ngậm bức không thôi tỉnh nhìn kia khí sắc hồng nhuận bộ dáng nơi nào vẫn là phía trước trọng thương hình dáng Hơn nữa kỳ ba nhất chính là bởi vì trong thân thể phía trước đã bị đêm vô nguyệt điều trị quá cũng uy không ít linh đan hiện tại lại hơn nữa một quả tiên đan. Phượng Sĩ cảm giác chính mình đan điền xuất hiện di động, hắn thế nhưng muốn đột phá thăng cấp. Lập tức cũng mặc kệ chính mình bên người có phải hay không đứng một cái không thể hiểu được hoàn toàn không có sát ý địch quân nữ nhân vương sĩ đều dứt khoát trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống rồi sau đó bắt đầu vận chuyển nguyên có thể bắt đầu thăng cấp. Lần này, Đông Ly Dũng hoàn toàn phương, phản ứng lại đây sau Đông Ly Dũng đối với Vân Ngọng chửi ầm lên. Ngươi cái tiện, ngươi rốt cuộc cho hắn ăn cái gì? Nam Cung Kiến Nghiệp thấy vậy cũng là sửng sốt, đều nói nữ nhân tâm đáy biển trâm, hắn lúc này cũng là căn bản phân biệt không được Vân Ngọng rốt cuộc suy nghĩ cái gì rốt cuộc đang làm cái gì. Bất quá nhìn Đông Ly Dũng như vậy nổi trận lôi đình bộ dáng mạc danh cảm giác có chút sảng, cùng Phượng Tử Giang đánh nhau thời điểm cũng là thu chút thực lực, chỉ cho người ta một loại bọn họ ở chiến đấu nhưng là lại phân không ra thắng bại cảm giác. Bên này Đông Ly Dũng khí nổi trận lôi đình, Đông Ly Vị Ương cùng đêm vô nguyệt bọn họ nhưng thật ra yên tâm không ít, tuy rằng cũng không biết vân mộng cái này thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ lao Azi rốt cuộc vì cái gì giúp bọn hắn, nhưng là đối bọn họ vô hại chính là tốt nhất. Cái này mấu chốt nhi thượng thiếu một cái địch nhân là một cái địch nhân A. Đêm vô nguyệt nhìn đến đông ly vị ương tuy rằng thoạt nhìn khổ trống, bất quá lại cũng có thể ứng phó đến lại đây, mà phượng tử rằng bên kia nhi đối phương giống như cũng có cố ý phóng thủy bộ dáng yên lòng. Tuy rằng không biết vì cái gì một cái trước mắt chi gian liền đã xảy ra nhiều như vậy biến hóa, bất quá ít nhất trước mắt tình hình đối bọn họ chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Trong lòng hơi chút có chút phổ đêm vô nguyệt lại một lần nhắm hai mắt lại ra tăng tốc độ thăng cấp, Nàng căn bản không biết sở dĩ ngay lập tức chi gian đã xảy ra nhiều như vậy biến lời nói này nguyên nhân căn bản đúng là nàng đột nhiên trợn mắt cùng với Vân Ngộng xem xét thời thế cùng nhanh chóng phán đoán. Đông ly dung cái này khi a chính là lại khí lại có biện pháp nào, hắn hiện tại đang ở cùng đông ly vị ương cái này giả hoạt ba ba tôn đánh, căn bản đang không ra tay tới làm khác. Hơn nữa hắn hiện tại phát hiện đông ly vị ương cái này tiện loại thế nhưng so với kia hồ ly còn rào hoạt. Tự biết tu vi không đủ cũng căn bản chính diện ứng chiến mà là lấy chút bất nhập lưu đồ vật tới ngăn cản yếu bất hắn công kích. Tuy rằng bất nhập lưu, bất quá mấy thứ này thật đúng là hảo sự. Nhìn một cái hắn chính là lớn hắn ước chừng một cái cảnh giới năm cái cấp bậc thế nhưng không có thể ở trước tiên đem hắn bắt lấy. Nay thật đúng là thật thật tại tại ở đông ly dũng trên mặt bạch bạch bạch phiến vài bàn tay. Tình hình chiến đấu lập tức biến rằng co lên, ai cũng đánh không thắng ai cũng bổ nhận thua. Nhưng là thời gian này 1 phút 1 giây đi tới Phượng sĩ rốt cuộc tiềm năng thiên phú hữu hạn, hắn chẳng qua tấn chức một cái cấp bậc liền đỉnh xuống dưới. Mà đêm vô nguyệt thăng cấp cũng nói kết thúc, đương cuối cùng một chút tinh quang hoàn toàn đi vào thân thể của nàng thượng khi tịch nhan cùng hi cùng bên kia cũng hoàn thành thăng cấp. Trên bầu trời thần quang biến mất hầu như không còn, mà tịch nhan cùng hi cùng thực lực cũng là bạo trướng không ít. Thậm chí tịch nhan nhất cử đã về tới nàng đã từng tối cao thực lực. Tiểu hi cùng cũng không yếu thế. Tuy rằng nói tóm lại chiến lược vẫn là không kịp tịch nhan bất quá lại cũng có thể đạt đến tịch nhan giống nhau. Ở nàng cái này tuổi tác xem chính là từ trước thần hoàng gia tộc chưa bị giết thời điểm cũng có thể xương được với là thần hoàng nhất tộc thiên tài. Thăng cấp song song trong nháy mắt đêm vô nguyệt tu vi là tàng không được, một cổ siêu cường nguyên có thể kỳ thật trực tiếp tiết ra ngoài ra tới. Về một cảnh đệ tam trọng, đêm vô nguyệt thực lực từ thái hư cảnh đệ nhị trọng trực tiếp vượt qua một cái hoàn cảnh còn muốn lại nhiều một cái tầng cấp. Đêm vô nguyệt chính mình mở ra đôi tay đều có chút bị kinh tới rồi, nàng như vậy trưởng thành tốc độ có phải hay không có thể xưng được với lại yêu nghiệp ta thật là không nghĩ tới chính mình khế ước thu thăng cấp thế nhưng sẽ mang đến như vậy cường hiệu ứng. Hảo đi, tuy rằng bản thân nàng chính mình tu vi liền buông lỏng liền tính không có khế ước thu thăng cấp việc này cũng sẽ tấn trước, bất quá kia chỉ là một cái tầng cấp hoặc là hai cái tầng cấp mà thôi, nơi nào như là hiện tại suốt một cái. Hoàn cảnh Một cái hoàn cảnh ba cái tầng cấp Nhưng là mỗi cái hoàn cảnh chi gian tân chức đều thực khó khăn, nhưng là này một loại hiện tượng ở đêm vô nguyệt nơi này thế nhưng hình như là căn bản không tồn tại giống nhau. Đêm vô nguyệt cũng không biết, trên thực tế nàng lần này cấp bậc tân chức có thể nói là tích lũy đầy đủ mà thôi. Vốn dĩ lúc trước ở trên hư không bên trong hấp thu như vậy nhiều tinh dẫn chi lực cùng hư không chi lực nàng cấp bậc liền sẽ tân chức rất nhiều, chính là lúc ấy đại bộ phận lực lượng đều bị còn ở phu hóa trung hy cùng hấp thu mà tinh dẫn chi lực cũng cảm giác được chính mình ký chủ thể chất vẫn là thiên nhược cũng không thể dùng một lần liền tiếp nhận trụ tinh dẫn chi lực cùng hư không chi lực song trọng đánh sâu vào, cuối cùng chỉ có thể trước tiên ở nàng kinh lạc huyết mạch bên trong lần nút. Xuống dưới một chút cải thiện nàng thể chất, đây cũng là ở phượng tần 2 nhà đại chiến thời điểm đêm vô nguyệt lúc ấy vận dụng không được tinh dẫn chi lực cùng hư không chi lực nguyên nhân. Mà hiện tại chỉ là ở thời điểm tới rồi đồng thời trùng hợp thấu thượng khế ước thú thần hoàng tích nhan, khi cùng hai cái thần thú đồng thời thăng cấp. Ở tu luyện trong thế giới, một thêm một chính là muốn vĩnh viễn lớn hơn nhị. Loại này trồng lên thượng hiệu quả liền tạo thành nàng hiện tại tu vi có một cái nghịch thiên tăng lên tốc độ. Kỳ thật giả như lúc ban đầu nàng thể chất bị tinh dẫn chi lực phán định cũng đủ nói, kia nàng hiện tại tu vi ứng cũng đã sớm đạt tới cái này tầng cấp. Hết thể chẳng qua là thuận theo tự nhiên trùng hợp mà thôi. Trường 370 đánh ta nam nhân người muốn chạy. Bên này thượng Vân Ngọc nhìn đến đêm vô nguyệt thăng cấp xong lúc sau càng là xác định chính mình cũng không có lựa chọn sai lầm. Tuy rằng làm tam đại gia tộc Lão Tổ Tông đều là bán thần cảnh, chính là nàng cái này bán thần cảnh lại là bị đan dược đôi ra tới, là ba người trung thấp nhất, tuy rằng lúc này đêm vô nguyệt cũng không có đạt tới bán thần cảnh, chính là ở nàng thăng cấp xong khí thế bị thả ra thời điểm nàng lại là sinh ra một loại thần phục cảm giác, loại này áp bách còn cùng đơn thuần tu vi cấp bậc áp bách bất đồng, thậm chí còn muốn càng cường một ít. Rõ ràng, rõ ràng nàng tu vi càng cao mới đúng, chính là quỷ dị chính là nàng lại là sợ nàng. Vân Mộng là thâm niên luyện đan sư, nàng nhãn lực nhưng tuyệt phi người bình thường. Từ đêm vô nguyệt dáng người thượng, nàng đại khái đoán được nàng cốt linh, tuyệt đối bất quá trăm tuổi. Như vậy tuổi trẻ thân mình liền có như vậy cao tu vi thực lực. Các nàng chi gian kem chính là mấy ngàn năm tu luyện thời gian a. Nếu lại cấp cái này nữ hoa hoa mấy ngàn năm thời gian, không, không cần mấy ngàn năm chẳng sợ chính là mấy trăm năm nàng tu vi cũng tuyệt đối sẽ so với chính mình cao. Như vậy một cái quỷ tài trời sinh chính là hẳn là đứng ở đỉnh người mạnh nhất. Vân Mộng thậm chí cảm thấy trước mắt cái này cô nương muốn so trong truyền thuyết Phượng Đế càng cường đại, rốt cuộc Phượng Đế phát tích thời điểm cũng đã là 1.500 tuổi về sau. Cái này tuổi trẻ nữ hài 1.500 tuổi thời điểm, à, chỉ sợ đã sớm viễn siêu Phượng Đế đi. Mà chính mình ở nàng mấu chốt nhất thời điểm lựa chọn nàng, cũng không có làm hại, thậm chí còn cứu đối nàng tới nói quan trọng người, này phân tình liền tính không thể làm Vân gia có thể đi theo nàng Thanh Vân thẳng thượng. Nhưng là ít nhất cũng có thể ở nàng hướng tam đại gia tộc thảo lợi tức thời điểm làm vân gia có thể đứng ngoài cuộc. Nếu đến lúc đó đông rời nhà bị sửa trị nguyên khí đại thương, nam cung gia cũng thế nói, kia vân gia liền tính cái gì đều không làm cũng vẫn như cũ có thể vượt qua này hai cái gia tộc. Nghĩ vậy, vân Mộng trên mặt liền nhiều một mặt chân thành ý cười. Chúc mừng tiểu cô nương, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, còn tuổi nhỏ cũng đã có như vậy cao tu vi. Lao thân là vân gia vân Mộng Kế hoạch lên nơi này đại gia cũng có chút quan hệ họ hàng Vân Mộng chỉ chỉ còn ở cùng Đông Ly dũng chiến đấu Đông Ly vị ương nếu ta không đoán sai nói hắn mẫu thân là cháu ngoại của ta nữ nhìn Vân Mộng trên mặt tràn đầy ý cười đêm Vô Nguyệt cũng là cười loại này thời điểm tự nhiên là địch nhân càng ít càng tốt Vân Mộng nếu đã cho nàng đưa qua cành ô liu như vậy nàng tự nhiên cũng hứng lấy cái này tình hơn nữa ít nhất Vân Mộng còn là cho cứu cứu dùng một cái tiên đan đâu. Vân lão phu nhân đêm Vô Nguyệt chắp tay lại chỉ chỉ Đông Ly vị ương. Ta hiện tại muốn đi trước giúp ta nam nhân, ngài thỉnh tự tiện. Vân Mộng ha hà cười, không ngại ngại không ngại ngại. Lúc này Đông Ly rũ nhìn đến bên này như vậy hòa hòa khí khí bộ dáng quả thực khí muốn muốn chết. Vân Mộng, ngươi đang làm cái quỷ gì? Ngươi muốn phản bội Minh ước sao? Lúc này hắn cũng coi như xem minh bạch. Vân Mộng thu tay lại, Nam Cung kiến nghiệp cũng không hề đem hết toàn lực, thực hiện nhiên bọn họ hai cái đồng thời phản bội hắn cũng phản bội Đông rời nhà. Phần 273 Vân Mộng bung tay Này ngài chính là trách văn ta, minh ước là vân gia cùng đông rời nhà chi gian, thanh niên này là vị ương đi, chung ca tôn nhi cùng ta cháu ngoại gái nhi tử đây chính là đông rời nhà danh chính ngôn thuận dòng chính đâu. Cho nên ta gì nói phản bội minh ước. Nghe được lời này đông ly dũng khí hơi thở đều không xong, người y tứ ta đông ly dũng đã hiểu. Nam Cung, ngươi cũng là cái dạng này y tứ. Nam Cung kiến nghiệp lập tức thu tay không hề cùng phượng tử rằng làm bộ làm tịch chiến đấu, nhị ca, ngươi biết đến ta là cái thô nhân cho tới nay đều là tùy đại lưu. Hảo. Thực hảo. Phi thường hảo. Lao Phu nhớ kỹ, chúng ta sau này còn gặp lại chờ xem. Đông Ly Dung nói xong câu đó liền tưởng rời đi, hắn không ngu, hiện tại lúc này cục diện đối hắn đã không có nửa điểm nhi ưu thế đang nói. Cái kia nha đầu thăng cấp hoàn thành thời điểm thả ra khí thế tuy rằng còn không đến mức làm hắn thần phục nhưng là lại làm hắn trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, chỉ cần nàng cũng đã như thế, hơn nữa nàng kia hai chỉ hắn mơ ước lại còn chưa tới tay thần thú. Còn có bên cạnh này hai cái tuy rằng đánh không thắng bọn họ nhưng là lại có thể tự bảo vệ mình hao đến bây giờ Đông Ly Vị Ương cùng cái kia hắc ý gì tiểu tử. Hắn còn có cái dám phân thắng. Đông Ly dũng lại không nốc, đánh không lại đương nhiên liền phải chạy, chẳng lẽ còn ở chỗ này chờ bị bọn họ tể. Chỉ là rốt cuộc thân cư địa vị cao nhiều năm như vậy, trước khi đi tản nhẫn lời nói vẫn là muốn lược một lược. Chính là hắn mới vừa dừng lại cùng Đông Ly Vị Ương đánh nhau, vừa định muốn chạy, liền nghe thấy đêm vô nguyệt cười nhạo tiếng động truyền đến Ha ha, đánh ta nam nhân ngươi liền muốn chạy. Ai cho ngươi tự tin ta nhất định sẽ bỏ qua ngươi đâu? Đêm Vô Nguyệt nói xong dơ tay triệu hoán, hai chỉ thần hoàng liền từ biển lửa bên trong bay ra tới, vờn quanh ở nàng trước người, hỏa phượng hoàng tịch nhăn quanh thân thượng còn cuốn quanh một vòng ngọn lửa, mờ ảo thiêu đốt ngọn lửa càng sân đến đêm Vô Nguyệt như là thiên thần buông xuống giống nhau bá khí chắc lẩu, mà nàng trong ánh mắt đang xem Đông Ly dung thời điểm ánh mắt kia thật giống như là đang xem một cái phi thường ghê tởm sinh vật giống nhau, kinh bỉ, bẽn lẽ. Ở bị loại tình huống này ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đông ly dụng theo bản năng liền nuốt một ngụm nước miếng, thân hình cũng co rúm lại một chút. Chính là chờ hắn đã phản ứng xong mới ý thức được chính mình làm cái gì. Hắn sợ nàng. Vì cái gì muốn sợ? Hắn chính là hiện tại này vân hoang đại lục phía trên hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân A. Hắn là bán thần cảnh, là đệ nhất gia tộc đông ly gia tộc lao tổ tông hắn vì cái gì muốn sợ cái này miệng còn hôi sữa hoàng mau nha đầu. a không biết tự lượng sức mình, ta là bán thần cảnh cứng giả Ngươi cho rằng ngươi có thể đem ta thế nào sao? Ha ha, thật là hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy tự đại sao? Đông Ly Dũng gần như dùng têu nói. Đêm vô nguyệt nhìn hắn cười nhạo một tiếng, ngươi đây là ở ngoài mạnh trong yếu sao? Không phải sao? Đêm vô nguyệt lo chính mình nói, vậy đánh à, chúng ta chính là ở tu sĩ thế giới, không có bất luận cái gì sự không phải dùng nắm tay nói không rõ. Đông Ly Dũng nhìn đêm vô nguyệt đã triệu hồi ra chính mình vũ khí, hắn biết hôm nay tưởng như vậy bình yên đi là không có khả năng. Một trận chiến này là tuyệt đối không thể lại tránh cho. Đông Ly Dung cũng khẩn bắt lấy chính mình vũ khí một thanh trường kiếm, hắn ánh mắt xoay một chút, nếu tả hữu đều phải chiến đấu, tiếng hảo, vậy xem ai thua ai thắng, hắn thật đúng là cũng không tin, hắn một cái bán thần cảnh còn sợ cái hoàng mao nha đầu, sợ cái mao A, sợ cái cầu A. Chiến liền chiến đi. Trong lòng có quyết định, Đông Ly Dung trực tiếp dẫn theo trường kiếm liền thẳng hướng tới đêm vô nguyệt mà đi, tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao hương. Lúc này cái gì trưởng giả phong phạm giang hồ nghĩa khí đều ngươi không chính là nói nhảm. Hắn cũng không tin đem cái này hoàng bao nha đầu cấp đại thiết tám khối nàng còn có thể lại như vậy túm 258 vạn kiêu ngạo trời cao. Lúc này nam cung kiến nghiệp cùng vân ngộng đều lại nhìn không được, lại là đánh lén, đông ly dụng thật là đem tu sĩ khí độ đều ném đến bà ngoại ra đi. Đối thượng như vậy cái tiểu nữ hoa thế nhưng còn làm đánh lén, hơn nữa vẫn là hai lần. Bất quá ngẫm lại đêm vô nguyệt bản thân cho bọn hắn mang đến kinh sợ liền lại cảm thấy Đông Ly Dũng lựa chọn cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ. Chính là bọn họ nói, nếu có thể không bận tâm mặt mũi nói cũng tưởng như vậy làm a chính là bọn họ không dám. Bọn họ sau lưng chính là còn lưng beo toàn bộ gia tộc. Đến nỗi Đông Ly Dũng vì cái gì hoàn toàn không như vậy tưởng. Rốt cuộc đoạt tới đồ vật lại như thế nào sẽ quá mức quý trọng. Tự nhiên là tùy ý mà vì. Đông Ly Dũng rốt cuộc là bán thần cảnh đại năng. Hắn này hùng hổ mà đến đêm vô nguyệt cũng sẽ không khinh địch nửa phần Đơn luận tu vi thượng nói nàng là không có khả năng thắng qua hắn Chính là thắng ở nàng có thể lợi dụng tinh dẫn chi lực cùng hư không chi lực Mà bọn họ dưới chân chính là ma lực A Tuy rằng có biến hóa phút Chính là căn bản nhất chính là ma lực năng lượng cũng là bao hàm hư không chi lực Nếu nói phía trước nàng chỉ có thể làm được không cho chính mình đã chịu ma lực ảnh hưởng Như vậy hiện tại, thăng cấp lúc sau nàng đã có thể điều động này phiến lĩnh vực ma lực Tuy rằng không thể bị thân Thể của nàng hấp thu, nhưng là lấy ra ra tới lợi dụng đến tác chiến bên trong lại vẫn là có thể làm được đến. Đêm vô nguyệt năm ngón tay duỗi khai, đối với mặt đất dùng sức một giáp lại hướng về phía trước dương lên thời điểm, thật lớn năng lượng trực tiếp từ trên mặt đất ra tới. Toàn bộ thân thể còn vẫn duy trì mũi tên giống nhau đi phía trước hướng tư thế đông ly dung suýt nữa đụng vào này đột nhiên dựng thẳng lên tới năng lượng màn hình phía trên. Tuy rằng hắn phát hiện dị thường thời điểm liền trực tiếp hư không đốn bước khó khăn lắm dừng lại xe. Chính là rốt cuộc cuối cùng bước chân lại vẫn là tiếp xúc tới rồi một chút này ma lực dựng thẳng lên tới tưởng cao cái chán. Đau nhức từ bước chân truyền khắp toàn thân, Đông Ly Dũng hoàng sợ, hắn không nghĩ tới hắn đã lựa chọn đánh lén chiếm cư tiên cơ, đi vẫn là ở kích thứ nhất bên trong liền kém cỏi nhân ra chuyện gì nhi không có mà hắn lúc này trên chân lại là đau nhức khó nhịn Không tin tà Đông Ly Dũng lại một lần xuất kích, mà lần này đêm vô nguyệt lại là đã triệt bỏ ma lực năng lượng tưởng Cả người cũng là giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống nhau thẳng hướng tới Đông Ly Dũng mà đi, mà vẫn luôn vờn quanh ở bên người nàng hai chỉ thần hoàng cùng nàng giống như hình thành một cái tam xoa kích giống nhau hướng tới Đông Ly Dũng mà đi, tới rồi nửa đường tịch Nhan cùng hy cùng ngạnh sinh sinh hướng hai bên phiêu đi ra ngoài một khối, chờ đến các nàng ba người phối hợp. Đến cùng nhau, thời điểm Đông Ly Dũng phát hiện tựa hồ hắn bốn phương tám hướng đã bị vây quanh giống nhau, Đêm Vô Nguyệt cùng hai chỉ thần hoàng trình hình tam giác giống nhau đem hắn cấp chặt chẽ bao ở trong đó. Làm hắn chạy trốn không được. Đêm Vô Nguyệt nghĩ đến vừa rồi Đông Ly Vị Ương bị hắn đè nặng đánh chỉ có thể dùng trận pháp tự bảo vệ mình trật vật bộ dáng toàn bộ đôi mắt đều giống như toát ra đỏ đậm ngọn lửa giống nhau. Đó là nàng nam nhân, hắn thế nhưng khinh nhục đến tư. Hơn nữa người nam nhân này nhi tử còn cường cưỡi nàng nam nhân nương thậm chí làm hại tuổi nhỏ hắn không thể không trốn đi Vân Hoang Cửu Tử nhất sinh sống đến bây giờ. Càng nghĩ càng hận, Đêm Vô Nguyệt hàm răng bị nàng cắn cả băng đạn văng lên. Hắn tặc mệnh, nàng muốn. Khinh người khác Nàng phải giết chi. Lúc này đêm vô nguyệt thật giống như là hóa thân hồng ý gì tu la giống nhau, trên người nàng là dùng nguyên có thể huyện hóa ra tới quần áo, bởi vì nguyên có thể cùng nguyên, cảm nhận được nàng trong lòng mãnh liệt sát ý thời điểm cũng đã biến thành đỏ đậm chi sắc. Hồng, huyết giống nhau nhan sắc, đêm vô nguyệt nhẹ con khỏe môi đối với đông ly dũng nói một câu nói. Tuy rằng khoảng cách rất xa đêm vô nguyệt thanh âm cũng không tính đại, nhưng là đông ly dũng lại giống như nghe rõ ràng, hắn quanh thân huyết đều giống như đọc lại giống nhau. Bởi vì nàng nói chính là: "Ngươi mệnh, ta đêm vô nguyệt, muốn." Chương 371: Khí phách uy vũ đêm nữ vương. "Ngươi mệnh ta muốn." Những lời này thật giống như là ma chú giống nhau quấn quanh ở Đông Ly Dũng trong lòng, nhất biến biến tiếng vọng, kinh sợ hắn thậm chí đều ngốc lặng một lát. Dây lát phản ứng lại đây, sợ chết hắn chính là tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, rốt cuộc là Đông rời nhà lão tổ tông, dính chính mình nhi tử quang thứ tốt chính là không thiếu hướng chính mình trong lòng lực vượng. Cái gì tiên cấp pháp khí đều là không cần tiền ra bên ngoài ném, ngươi còn đừng nói, thật đúng là ngăn cản ở đêm vô nguyệt như vậy một lát công kích. Bất quá đến nỗi rốt cuộc là tiên khí dùng tốt vẫn là đêm vô nguyệt cố ý miêu trảo lao thử phóng thủy nhục nhã cũng không biết. Ta không cần chết. Ta tuyệt đối không cần chết. Đây là lúc này Đông ly dụng trong lòng duy nhất một ý niệm, hắn hiện tại hận a, chỉ hận vì cái gì ở vừa mới bắt đầu thời điểm muốn lòng tham kia hai chỉ thần hoàng, lấy nữ nhân này ngay lúc đó trình độ là tuyệt đối đánh không thắng hắn. Hắn cũng đích xác có thể làm được như là bóp chết một con con kiến giống nhau bóp chết nàng, mà không phải như bây giờ như là lao thử giống nhau bị động bị đánh. Nếu lúc ấy hắn thật sự giết nàng sát sẽ cho kia hai chỉ thần hoàng mang đến tổn thương bất quá kêu ít nhất cũng có thể được hai chỉ thần thú, mà không phải như bây giờ lập tức muốn đem mệnh cấp ném. Nhìn đông ly dũng bị đem vô nguyệt trực tiếp hấp chế tính đánh vân mộng càng thêm thanh tỉnh chính mình vừa rồi kia ma xui quỷ khiến quyết đoán, cái này nữ hoa hoa nhưng tuyệt phi cá trong chậu a. Nói vậy chính là kia hai chỉ thần hoàng cũng không thắng nổi nàng mời chi có một đi. Vân Mộng ở trong lòng cộng lại một chút muốn hay không đi giúp đỡ. Chính là cẩn thận cân nhắc một chút, không nói đến nàng hiện tại tùy tiện đi lên co thảo người ngại hiểm nghi rốt cuộc nhân gia căn bản dùng không đến. Nàng biết do dẹt hoa trên gấm lại hảo cũng so bất quá đưa than ngày tuyết, nàng này mới vừa đưa xong rồi than liền không cần lại dẹt hoa trên gấm. Nam cung kiến nghiệp tự biết luận tâm kế chính mình không phải đông ly dũng đối thủ, càng là Vân Mộng một phần mười cũng không kịp. Hiện tại hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, hắn tưởng không do nói có thể cho Vân Mộng tưởng, mà hắn liền trộm ngắm Vân Mộng học theo là được. Đối bọn họ ý tưởng đêm Vô Nguyệt cũng không biết được, nàng lúc này biết đến chính là nàng phải dùng trong thân thể này, bên ngông mới ra nổi còn nóng hổi năng lượng đem Đông Ly Dũng bắn cho cái nát nhừ. Dám đem nàng nam nhân bức thành dáng vẻ kia nàng làm thịt hắn đều là nhẹ. Đêm Vô Nguyệt giơ tay, trên cổ tay lập tức xuất hiện một đạo năng lượng quang tiên, liền nghe thấy bạch bạch bạch thanh âm này quang tiên bùm bùm hướng Đông Ly Dũng trên người trừ a. Mà tịch nhan cùng hy cùng cũng biết đêm vô nguyệt ý tưởng giống như là ở xua đuổi kia không nghe lời dương giống nhau. Ở quất đánh hắn mình đầy thương tích thời điểm cũng đem hắn xua đuổi đến đã định quý đạo chung. Đông ly vị ương nhìn đông ly dung kia thất tha thất thểu thậm chí có thể xương được với là hình dáng thê thảm lại nhìn đến hắn bị xua đuổi tiến lên quý đạo đôi mắt nhu tình là ấm áp lại ấm. Nhà hắn ngoan nguyệt tạc máu à, ha ha, nhà đầu ngốc đây là tự cấp chính mình hết giận đâu. Hắn đã nhìn ra. Đông Ly Dũng chợt vật chạy trốn lộ tuyến chính là phía trước Đông Ly Dũng bức bách chính mình chính mình không thể không phòng ngự tránh né lộ tuyến. Bất quá Đông Ly Dũng rốt cuộc là so với chính mình thảm quá nhiều, hắn chẳng qua là quần áo hơi chút có tổn hại, mà Đông Ly Dũng quả thực chính là không có một tia hảo thịt. Đông Ly Dũng lúc này thật là hận không thể liền như vậy chết đi. Hắn là ai à, hắn chính là đông rời nhà Lão tổ tông, là này vân hoang đại lục thượng đệ nhất nhân, nhưng mà hiện tại liền giống như là cái xô cẩu giống nhau bị người xua đuổi quất rồi. Loại này khuất nhục làm hắn cảm giác được chính mình tôn nghiêm đều bị đã chịu hèn hạ, mà loại này khuất nhục từ hắn cùng chính mình nhi tử hợp như đem đông rời nhà gia chủ chính mình cái kia chất nhi hại chết lúc sau liền rốt cuộc không thể hội qua. Từ trước đã trải qua như vậy nhiều vạn người nhìn lên nhật tử, cùng lúc này chính mình tình cảnh một đối lập, đông ly dũng liền cảm giác chính mình cổ họng tê ngọn, hận không thể trực tiếp như vậy chết, chính là cái này tiện nha đầu lại chỉ là như vậy quất đánh chính mình chỉ làm chính mình thể xác và tinh thần đều đau chính là lại không muốn chính mình mệnh. Cái này tiện nữ nhân, cái này tiện nữ nhân, nếu, nếu hắn hôm nay bất tử, ngày nào đó chắc chắn nàng rút gân lột da nghiền xương thành cho. Đông ly dung kia phẫn hận ánh mắt đêm vô nguyệt tự nhiên là nhìn thấy chính là thuộc hạ quang roi lại là chịu cảng hăng xe nhi. Ừ, đã trở thành nàng trên cái thất thịt cá thế nhưng lấy còn có này gan chó tới chừng nàng, thật là sống không kiên nhẫn. Bất quá hiện tại như vậy nhìn xem cũng là không sai biệt lắm đâu, tổng muốn này đông ly dung đi xong cuối cùng một bước lại muốn hắn mệnh. Liên Tính hắn lập tức thành quỷ cũng muốn làm hắn nhớ tận xương thủy, nàng đêm vô nguyệt nam nhân cũng không phải là người khác có thể khi dễ. Đường Đông Ly Dũng rốt cuộc đi xong cuối cùng một bước thời điểm, đêm vô nguyệt ánh mắt nhíu lại, trong tay quang tiên lập tức biến hóa vì kiếm quang trực tiếp đối với Đông Ly Dũng ngực liền phi đánh qua đi. Ở kiếm quang xông thẳng chính mình mà đến kia một khắc Đông Ly Dũng đồng tử nhanh chóng tăng đại. Trước khi chết sợ hãi làm hắn cảm giác được quanh thân đều có chút tê mỏi, thậm chí đánh mất ngũ cảm, chỉ có thể dại ra chờ chết. Phần 274 Không có trong tưởng tượng như vậy đâu, sắc thực nói Đông Ly Dũng đều không kịp cảm nhận được đau tư vị nhi, hắn liền toàn bộ bị xuyên thủng. Toàn bộ ngực, trừ bỏ cái cánh tay tương liên kia khối da thịt còn có hơi mỏng một tầng bên ngoài, toàn bộ lồng ngực thật giống như trên giấy bị lửa nóng xuyên một cái lỗ thủng mà thôi, đối diện cảnh vật rõ ràng có thể thấy được. Đông Ly Dung chỉ tới kịp túi đầu xem một cái cả người liền rốt cuộc không có sinh lợi. Đêm vô nguyệt thu hồi kiếm quang. Đối chính mình này gia nhập tinh dẫn chi lực cùng hồng hoàng chi lực tiểu mới nguyên có thể công kích hiệu quả rất là vừa lòng. Mà lúc này hoàn thành chính mình nhiệm vụ tịch nhan cùng hy cùng cũng đều thu hồi chính mình thần hoàng chân thân bay xuống trên mặt đất phía trên. Đêm vô nguyệt một thân hồng y diền nếu, quanh có qua khúc hữu như lửa cháy đạp hoa giống nhau đi đến Đông Ly dung thi thể bên cạnh. Người cái này lao đông tây, muốn giết ta cũng liền thôi, chính là ngươi không nên đem hắn bức đến như vậy hoàn cảnh, ta nam nhân nên chính là nên ở trên trời như hạo hạo kiểu nguyệt giống nhau tồn tại người. Lại bị ngươi cái này chó điên truy đuổi bức bách. Tuy rằng ngươi đã chết, chính là lại còn không đủ tiết mối hận trong lòng của ta. Cho nên, đêm vô nguyệt nói đến nơi này đống nhiên cười sáng lạ, trải qua lần này thăng cấp càng thêm kiểu diễm tuyệt mỹ rồi lại không mất thanh thuần mặt thật giống như kia nụ hoa đái phóng hoa nhi giống nhau lập tức triển khai. Chính là nàng nói ra nói lại như là trong địa ngục câu hồn sứ giả giống nhau làm người run rẩy co rúm lại. Cho nên, nghiền xương thành trò tốt không? Đêm vô nguyệt vừa nói một bên từ túi chứa vật lấy ra một cái đan bình, bên trong chính là bờ đối diện, là nàng chế tạo ra tới nhất liệt độc dược. Đêm vô nguyệt bàn tay mềm chấp bình hình như là tự cấp hoa nhi tới nước giống nhau như vậy cười điểm vài giờ. Đông ly Dung kia vốn là đã chết thấu thi thể giống như là kia tích huyết gặp được ánh sáng mặt trời giống nhau hóa thành một bãi thủy. Vốn là không có một ngọn cỏ cực hoang chi vượt mặt đất bị này đậu kiên ăn mòn qua đi, thậm chí kia đá xanh đều thay đổi cái nhan sắc. Xử lý xong rồi đông ly dũng đêm vô nguyệt quay đầu tới nhìn nam cung kiến nghiệp cùng vân Ngộng xinh đẹp cười. Tuy rằng đêm vô nguyệt cười thực mỹ, nhưng là vân mộng cùng nam cung kiến nghiệp không hẹn mà cùng đều đánh một cái run run. Hai vị tiền bối có thể lạc đường biết quay lại đích xác không dễ, mơ ước ta thần thú, sớm ta thăng cấp đánh lén sự như vậy bất quá, ta đêm vô nguyệt ta vị ương cung cũng tuyệt đối sẽ không nhắc lại. Bất quá ta tưởng hai vị tiền bối lang bạt giang hồ nhiều năm như vậy tự nhiên cũng là biết nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói đạo lý. Ta có thể chém giết một người, tự nhiên cũng có thể chém giết một đám người, chỉ là A, con người của ta lười, sợ phiền thoái, cho nên hy vọng hai vị tiền bối còn có thể thông cảm. Nam Cung kiến nghiệp cùng Vân Ngọng đều nuốt một chút nước miếng, phải biết rằng đông ly dụng thực lực chính là có thể treo lên đánh bọn họ, chính là đông ly dụng mới ở cái này thiếu nữ trong tay đi mấy cái hiệp A, liền như vậy ngẹn ba khuất không minh bạch chết ở nơi này, kia bọn họ phỏng trừng nhân ra một cái đối mặt là có thể đủ trực tiếp chém giết đi. Tuy rằng bọn họ cũng biết trước mắt thiếu nữ chính là ở uy hiếp bọn họ, chính là này uy hiếp bọn họ là chịu cũng đến chịu, không chịu cũng đến chịu a. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Đêm vô nguyệt cười gật gật đầu. Một khi đã như vậy hai vị tiền bối đi thông thả không tiễn nói xong như là nghĩ tới cái gì dường như a. Đa tạ vân lão phu nhân đang ăn tính ta đêm vô nguyệt thiếu ngươi một tân tình. Ngày nào đó nếu yêu cầu có thể tới cửa tới thảo, chỉ cần không quá phận ta đều sẽ thỏa mãn. Vân mộng vừa nghe những lời này đại hỉ. Đa Tạ Tôn Giá, cáo tử. Nam Cung Kiến Nghiệp nghẹn miệng chờ nửa ngày cũng không chờ tới đêm Vô Nguyệt nhắc tới hắn, bất quá hắn cũng không phải không biết điều, cũng là nói một tiếng cáo tử liền đi theo Vân Ngộng cùng nhau rời đi. So với trở mặt, như bây giờ cũng coi như là man hảo man hảo, chỉ cần tưởng tượng vừa rồi kia cô nương thủ đoạn sau thực lực hắn liền cảm giác sau cái gáy lạnh cả người a, hắn không thông minh nhưng là cũng có chút nhi tiểu thông minh, dựa vào điểm này nhi tiểu thông minh đi theo Vân Ngộng làm, chính hắn này viên đầu người bảo vệ Hán Nam cung ra tiền đồ cũng bảo vệ. Chờ Vân mộng cùng Nam cung kiến nghiệp hơi thở hoàn toàn biến mất lúc sau đêm vô nguyệt cả người nơi nào còn có vừa rồi khí thế à, cường căng ra tới khí chẳng lập tức nhụt chí cả người cũng là héo đốn ngã xuống đất. Cũng may Đông Ly vị ương tựa hồ sáng sớm sẽ biết nàng không đối trước tiên tới rồi nàng trước mặt ở nàng rốt cuộc khoảnh khắc đem người ôm tiến chính mình trong lòng ngực. Đêm vô nguyệt tuy rằng thực lực tiến giai chính là nàng tu vi cùng Đông Ly dũng chi gian rốt cuộc là kém rất nhiều. Nếu như không phải nàng ở công kích phía trước liền trước dùng tinh thần lực công kích đông ly dũng trình độ nhất định thượng không chế đông ly dũng động tác nói trận này cũng tuyệt đối sẽ không thắng đơn giản như vậy. Nhưng là tinh thần lực công kích hiệu suất cao là hiệu suất cao chính là cũng là cao háo á cường chống được hiện tại đã là nàng cực hạ. Nguyệt Nhi ba người đồng thời lo lắng nói. Ta không có việc gì, chỉ là tinh thần lực tiêu hao có chút lớn mà thôi không chế bán thần cảnh cường giả a này cũng không phải là đùa giỡn. Nếu không phải thể lực sắp chống đỡ hết nổi nói nàng cũng sẽ không ở vân ngộng trước mặt trang 13 thành dáng vẻ kia. Rốt cuộc nói như thế nào cũng là nàng tương lai bà bà nhà mẹ đẻ a. Ta không có việc gì, sư tôn, cứu cứu, biểu ca các ngươi không cần lo lắng. Ta tưởng chờ một chút biểu tỷ liền phải thức tỉnh. Phượng Hoàng muốn tỉnh. Phượng Sĩ nghe thấy lời này liền vội vàng nhìn về phía kia phiến biển lửa, đích xác, ngọn lửa đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở trở về lại. Sư tôn. Ngươi đem tát kim đặt ở hồng liên nghiệp hòa trung, thiêu đi. Ta không bao giờ muốn nhìn thấy hắn. Ngươi không cần phải xen vào ta, ta ngồi nơi này liền hảo, sấn hiện tại, mau. Trường 372 không được xem. Đông ly vị ương trầm một hơi, đem đêm vô nguyệt nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, Đêm vô nguyệt khoanh chân mà ngồi, trực tiếp từ túi trữ vật lấy ra đan dược nuốt phụ, tuy không đủ để bổ sung hảo nàng tinh thần lực bất quá có tổng so không có cường.